một chút cơ bắp tựa hồ cũng có dùng sức quá mạnh đưa tới kéo thương, thụ thương. Lục luyện tiêu thẩm nghĩ, hắn biết, biết thụ thương nguyên nhân chủ yếu ở chỗ sân bãi quá nhỏ, một ngàn mét vuông viện tử, tung hành chỉ có trường 30 mươi mét, không có đủ lẽ tránh xê dịch không gian. nhưng có một ngàn mét vuông chiến trường dù sao cũng so tại hành lang, đường hầm dạng này khu vực tốt, hắn cũng không thể mỗi lần cùng địch nhân chém giết lúc đều yêu cầu có rộng rãi không gian bắt ngát. Lục luyện tiêu chỉ bằng vào ngươi biểu hiện bây giờ. Cho dù là sông hỗn nguyên trận đệ tứ trọng cũng có niềm tin rất lớn, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi thay ngươi thỉnh cầu một chút. Vị chấp sự này mở miệng nói. Đệ tứ trọng. hỗn nguyên trận đệ tứ trọng cần cùng một cái hoán huyết tiểu thành tử tu tiến hành liệu mạng tranh đấu. Quá quan yêu cầu là đem cái này tử tù chém giết. Dưới loại tình huống này, tử tù vì mạng sống, có khả năng bạo phát đi ra phản kích lực lượng mạnh có thể nghĩ. Chỉ ít lục luyện tiêu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi.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 hiện tại điểm công hiến với hắn mà nói chỗ dùng lớn nhất chính là hối đoái tiên thiên luyện khí thuật luyện khí hóa thần thiên cùng đổi lấy tài nguyên tu luyện ngay cả sông tam quan hắn hết thể có thể thu hoạch được 8.000 điểm công hiến hối đoái cấp thứ ba tài nguyên tu luyện đủ có thể đủ hối đoái 4 tháng có cái này 4 tháng hắn luyện tạng tạo nghệ sợ là cách viên mãn chi cảnh đều sẽ vì lúc không xa không chỉ như vậy lang tiêu điểm lãng thân pháp có hy vọng đột phá bước vào môn này thân pháp cực hạn đăng phong tạo cực cảnh mới sáng lập ra kiếm pháp cũng có thể đột phá giang bực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 Mặc dù mỗi lần thứ tự đổi mới đến chỉ hoan đến tháng sau, nhưng điểm cống hiến ngươi bây giờ liền có thể đi lĩnh lấy. Nói xong, hắn có chút hâm mộ nói, 8000 điểm cống hiến, cho dù những cái kia chuyên môn vì kiếm điểm cống hiến chấp hành nhiệm vụ ngưng cương tiểu đội muốn có được khoản này điểm cống hiến vẫn đến hơn nửa năm, nhất là các ngươi chân truyền đệ tử, 8000 cống hiến có thể làm chúng ta một vạn sáu cống hiến đến dụng. Lục Luyện Tiêu cười cười, quá khen. Đồng thời hắn liếc mắt nhìn đầu kia Hắc Văn Hùng.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 Bất quá ta hỏi thăm một chút, đạo diễn hệ nhân vật phong vân vông thăng tựa hồ đang theo đuổi ngư tiểu nhu đồng học, thậm chí cũng không tính là truy cầu. Lấy vông thăng thân phận, trong trường học có thể cự tuyệt đến nữ nhân của hắn không nhiều, chính hắn cũng cho là như vậy. Vông thăng. Lục luyện tiêu căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Vông thăng là trường học danh nhân, ta vừa lúc biết hắn bên người một người bạn, căn cứ ta nghe ngóng, tại một lần cùng bằng hữu giao lưu sưng, vông thăng sưng âm nhạc học viện trừ kia mấy đoá kim hoa bên ngoài.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 Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Lục luyện tiêu chưa mở miệng, vông thăng thanh âm đã vang lên, ngư học mội, như vậy vội vã đi làm cái gì? Trước 117, Hạt Rong. Vông thăng, ngươi truyền ngôn trong trường học mọi người đều biết, liền không nên quấn quanh chúng ta nhà tiểu đu. Lý Đình Đình đứng ra trường nghĩa nói. Lý học mội, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta làm sao rồi? Ta truyền ngôn lại thế nào rồi? Không có chứng cứ ngay ở chỗ này hầu ngôn loại ngữ.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 Đồng thời chấp trưởng lấy khổng lồ tiền mặt lưu, nhưng muốn trong thời gian ngắn gom góp khổng lồ như thế kim ngạch, chỉ sợ vẫn không phải chuyện dễ dàng đi. Đào Nhân nói, 521 ức, nếu như hướng ra bên ngoài thế lực mở miệng, trong nửa tháng góp đủ cái số này tiền mặt không khó, nhưng vì một cái tuyên truyền môn hộ, cao tầng sẽ không tốn hao như thế giá cả to lớn. Hứa thề an nói ruôi ra hai ngón tay, 100 ức, cái này tuyên truyền môn hộ, tông môn nhiều nhất cho 100 ức đầu tư. 100 ức, đầy đủ.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 Có nhiễm phong chủ tại, an toàn của các ngươi đủ để gối cao không lo. Hứa Thế An cười đối hứa tinh, lục luyện tiêu mấy người nói. Số định mức đã giảm đi 13, còn cần góp đủ 6 tỷ tài chính. Ta mấy năm nay đến có một chút tích xúc, có thể xuất ra ba ức, ta lại chiếm 1% đi. Lục luyện tiêu nói. Ba ức ta cũng là có thể miễn cưỡng góp đủ, ta cũng chiếm 1%. Vệ đông cùng đào nhiên hai người cũng đi theo mở miệng. Có thể. Hứa Thế An nhẹ gật đầu, lục luyện tiêu.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 Theo những chuyện này nhao nhao vẹt trần, lên men, vẹn vẹn ba ngày, rất nhiều cỡ lớn ép họt tổ lên lục luyện tiêu nghệ danh khúc chi âm đã kinh biến đến mức người người kêu đánh, cho dù là xa chạm, huyền âm, hỏa diễm những này đại lưu lượng bình đài bức bách tại áp lực, cũng là đem lục luyện tiêu tác phẩm nhao nhao loại bỏ. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu cấp tốc tử có chút danh tiếng một hai lưu ca sĩ lâm vào dở trò rối trá, người người kêu đánh tình cảnh bên trong. 3.000 phiếu, chúng ta cùng một chỗ cố lên để tháng năm tăng thêm đến mánh liệt hơn một chút đi. Trước 120, tuyên truyền. Không sai u, hiệu suất rất nhanh. Lục luyện tiêu nhìn xem mình từng cái bị phong số tài khoản, trong thần sắc cũng không có cái gì khó chịu. Tại bên cạnh hắn thì là có chút lo lắng Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh đắng người. Lục lão bản, chúng ta vừa rồi đã tự mình thay ngươi tại rất nhiều nơi gửi thư, muốn làm sáng tỏ đầu đuôi sự tình, nhưng là chúng ta thiếp mời chỉ cần vừa phát ra đi, rất nhanh liền sẽ bị xóa bỏ. Trừ phi chúng ta mời được chuyên nghiệp đoàn đội, bằng không, rất khó từ cự lãng khoa kỹ vòng vây bên trong lao ra. Lý trường Minh nói, ta để các ngươi thu thập cự lãng khoa kỹ bôi đen ta chứng cứ thu thập đã tới chưa. Thu thập được, bất quá chúng ta nếu như muốn thông qua pháp luật con đường chế tài cự lãng khoa kỹ, những chứng cứ này còn chưa đủ. Không cần, biết cự lãng khoa kỹ tham gia đối ta chèn ép sự kiện bên trong là được. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, Lenkeng, lúc này, trên tay hắn bắn ra một cái tin tức. Là vệ đông gửi tới, đã liên lạc với cự lãng khoa kỹ hai vị có sức ảnh hưởng nhất cổ đông, Hoàng Tôn Tần Trạch cùng đại thương đầu tư tập đoàn đại biểu Mạnh Uy. Lục luyện tiêu nhìn xem cái tin này. Hoàng Tôn Tần Trạch cùng đại thương đầu tư tập đoàn đại biểu Mạnh Uy. Cùng nó nói hai người này là cự lãng khoa kỹ có sức ảnh hưởng nhất cổ đông, còn không bằng nói hai người này là duy nhất có thể cùng hôn nguyên tông khiêu chiến đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn song phương, Hoàng Tôn Tần Trạch người cầm cổ 6,5%. Đại thương đầu tư tập đoàn cầm cổ 9%, cũng không tính là nhất đại cổ đông. Có thể cự lãng khoa kỹ lúc trước có thể đột phi manh tiến phát triển, chính là mượn nhờ cái này quan hệ của hai người cùng con đường. Liên cung một chút phụ thuộc tông môn phụ thuộc hồn nguyên tông, mượn dùng hôn nguyên tông tên tuổi đồng dạng. Cự lãng khoa kỹ lớn nhất cổ đông là Hồng Sơn Tư bản, chiếm cổ đạt 32%, mà Hồng Sơn Tư bản là từ mấy gia cỡ lớn tập đoàn, một nhị lưu môn phái liên hợp hình thành một cổ tư bản lực lượng vì cướp đoạt tài phú mà tồn tại. Bất quá Hồng Sơn tư bản mặc dù 20 năm trước có không nhỏ lực ảnh hưởng, đương những năm này mấy năm liên tục hao tổn, cự lãng Khoa Kỳ đã coi như là bọn hắn thành công nhất đầu tư, không bị hôn nguyên tông để vào mắt, có thể không dành để ý. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, còn lại cổ phần bên trong, Chủ tịch ông Phi người cầm cổ 9.5, tầng quản lý cầm cổ dù sao cũng so lệ đại khái 18%, mặt khác, Trần Võ Môn cũng lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức chiêm cứ 5%. Cái khác, thì là một hệ liệt đi theo phát tài nhỏ cổ đông. Hứa chủ tịch xế chiều hôm nay sẽ ra mặt ước trừng đàm Hoàng Tôn Tần Trạch cùng Mạnh Huy, nhắc nhở bọn hắn bán tháo trong tay cổ phần, chờ hai người bọn họ hoàn thành rời trận, chúng ta liền đem trực tiếp đối cự lãng khoa kỹ phát động trả thù. Vệ đông tin nhắn lại lần nữa phát tới, bước đầu tiên, liền từ bông thăng bắt đầu tốt, tắc chiến tiểu đội đến lúc đó biết nghe theo lục đồng sự người điều khiển. Được. Lục luyện tiêu về một đoạn tin tức. Ước đàm Tần Trạch cùng Mạnh Uy. Chỉ có thể hứa tinh ra mặt. Hắn lục luyện tiêu một cái hốn nguyên tông chân truyền còn chưa đủ tư cách. Biết được hứa tinh đám người động tĩnh về sau, lục luyện tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Trường Minh một chút, Lý Tổng, có muốn hay không nhỏ kiếm một bút? Ừm, Lý Trường Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải là đang nói hắn nhận cự lãng khoa kỹ chèn F.A. Làm sao đột nhiên lại nói tới kiếm vấn đề tiền đi? Chẳng lẽ lục luyện tiêu nghĩ để bọn hắn thiên trạch số liệu cùng cự lãng khoa kỹ võ đài? cái kia cũng quá để mắt bọn hắn. lục lão bản có ý tứ là đi mua không cự lãng khoa kỹ cổ phiếu đi. lục luyện tiêu nhìn xem lý trường minh, vấn đề của ta rất nhanh liền sẽ giải quyết. mua không cự lãng khoa kỹ cổ phiếu. lý trường minh khẽ giật mình. lục luyện tiêu không có nói tỉ mỉ, chỉ là sách điểm một cái mà thôi. ta hôm nay triệu tập các ngươi đến mục đích một phương diện là bởi vì cự lãng khoa kỹ, một phương diện khác thì là ta sắp ban bố ca khúc mới. hiện tại bởi vì cự lãng khoa kỹ hiệp trợ nguyên nhân. Ta khúc chi âm danh tự tại trên internet có thể sưng nóng nảy, cứ việc đều là một chút ảnh hưởng trái chiều, nhưng chờ cái 3 năm ngày tin tức đảo ngược lúc, những này ảnh hưởng trái chiều lập tức sẽ điều chỉnh xong, bởi vậy, ta cần muốn các ngươi bắt lấy cơ hội này, hảo hảo tuyên truyền ta ca khúc mới. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, ừm, liền tóm lấy cự lãng khoa kỹ chỉ trích ta gian lẫn, lường gạt thế nhân điểm này phản kích đi, mọi người không phải đều nói ta biểu diễn năng lực không được a? Ta dùng ta ca khúc mới đến nói chuyện. Dùng ca khúc mới đến nói chuyện. Lý Trường Minh mặc dù không biết lục luyện tiêu lòng tin bắt nguồn từ nơi nào, có thể như là đã tiến vào nói chuyện làm ăn giai đoạn, hắn tự nhiên cũng đi theo nghiêm túc lên. Nếu như lục lão bản ca khúc mới chất lượng quá quan, chúng ta lại cố lên lẫn lộn một phen, xác thực có khả năng mượn cơ hội phá vây, xoay chuyển trên Internet đối lục lão bản ngài bất lợi ngôn luận. Quá quan, ca khúc mới chất lượng tuyệt đối quá quan. Hiệp trợ ta hoàn thành mã não thạch sáng tác nhân sĩ chuyên nghiệp phê bình qua, đây là một bài vĩ đại tác phẩm, thậm chí có hy vọng trở thành thế kỷ thần khúc một trong, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Lục luyện tiêu nói. Lý Trường Minh cùng cố tiểu Linh nghe, lập tức yên lòng. Mã não thạch chất lượng đã được đến tất cả người nghe kiểm nghiệm, có thể xưng lục luyện tiêu ban bố tất cả ca khúc số một. Đã ngay cả sáng tạo thu bài hát này, nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng lục luyện tiêu ca khúc mới có hy vọng trở thành thế kỷ thần khúc. Thỏa. Không có vấn đề, giao cho chúng ta." Lý Trường Minh trọng trọng gật đầu nói. "Đúng, Vạn Hoa Truyền Thông bên kia ngươi giúp ta liên lạc một chút, bọn hắn con đường còn thật là tốt dùng. "Tốt, ta cái này liền cùng Lưu tổng liên lạc. Chúng ta cũng hợp tác nhiều lần như vậy, các ngươi làm việc ta yên tâm." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, cân nhắc đến bây giờ hắn tự thân mang theo nhiệt độ, lập tức nói, "Ở trong nước tuyên truyền trên thị trường, ta biết đầu tư 5000 vạn để các ngươi cùng Vạn Hoa Truyền Thông tiến hành tuyên truyền." Nước ngoài trên thị trường ta biết lại ném 5.000 vạn, lấy tiến một bước thay ta mở ra quốc tế thị trường, nói một cách khác, bài hát này vận doanh phí tổn vẫn đem đạt tới 100 triệu. Lại là 100 triệu. Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh lập tức hít một hơi lanh khí. Khó trách lục lão bản không đem cự lãng khoa kỹ để vào mắt. Trên Internet lại không phải cự lãng khoa kỹ một nhà độc đại. Có cái này 100 triệu nện xuống đến, đừng nói cự lãng khoa kỹ, coi như xã giao, tin tức truyền thông nghiệp chân chính cự đầu. Đàng Vân Mạng lưới khoa kỹ tập đoàn cũng đường hoàng ngăn cản đến hắn tiếng ca truyền khắp thiên hạ. Lục lão bản đại khí. Lý Trường Minh nói liên tục. Liền, Lục Luyện Tiêu cùng Lý Trường Minh kết thúc trò chuyện. Giao lưu kết thúc, Lý Trường Minh ngay lập tức tìm tới Vạn Hoa truyền thông Lưu Minh. Lưu Minh không dám thất lễ, cũng là ngay lập tức đem tin tức chuyển cáo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đoạn thời gian gần nhất mặc dù bởi vì ảnh thị thành hạ ngục có chút xuất đầu mẹ trán, Nhưng cử lãng khoa kỹ phong sát khúc chi âm như thế một cái sen vào nhị lưu, nhất lưu ở giữa ca sĩ một chuyện hắn cũng có chỗ chú ý. Bất quá hắn chú ý khúc chi âm cũng không phải là hắn ca sĩ thân phận, mà là hôn nguyên tông chân truyền. Nhìn xem trên internet xôn sao tin tức, cùng vị này khúc chi âm lại lần nữa liên lạc bọn hắn vạn hoa truyền thông, muốn mượn cái này một đợt nhiệt độ phát ca, thạch lỗi cảm giác nhạy cảm đến một chút không bình thường. Hắn lại lấy điện thoại di động ra, tìm mấy cái quan hệ hơi tốt võ đạo giới bằng hữu. Hướng bọn hắn sau khi nghe nóng, hốn nguyên tông vài ngày trước thế mà tiến hành một lần mộ tập tài chính, liên quan đến kim ngạch siêu 50 cái ức, cái này rõ ràng là muốn hành động A. Hắn nhìn một chút đại thụ nhằm vào thờ ơ hốn nguyên tông chân truyền đệ tử lục luyện tiêu, lại hồi tưởng lấy hốn nguyên tông bên kia truyền đến động tĩnh Một cái kinh người suy đoán tại trong đầu hắn hiện lên, vị này nghệ danh khúc chi âm hốn nguyên tông chân truyền lục luyện tiêu, sẽ không phải là hốn nguyên tông đẩy ra hình tượng người phát ngôn A tỷ thế tu hành lâu như vậy hôn nguyên tông, cũng là muốn theo sự phát triển của thời đại chính thức nhập thế rồi. Ý nghĩ này hiện lên, thạch lỗ nhịp tim đều không tự chủ được thêm nhanh hơn một chút. Nếu như hôn nguyên tông nhập thế, thu ảnh hưởng lớn nhất chính là ai? Không phải thiên hải thị bá chủ chân võ môn không ai có thể hơn. Mà hắn đã đầu nhập vào gần 100 bức ảnh thị thành hạng mục vừa lúc lại bị chân võ môn kẹp lấy. Phá cục thời cơ đến rồi. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn có quyết đoán. Vận dụng chúng ta vạn hoa truyền thông con đường, toàn lực thôi động khúc chi âm ca khúc mới phát hành cùng tuyển truyền. Lại. Toàn lực. Lần này hắn cho hiệp nghị giá không bằng lần trước. Lưu Minh khẽ giật mình. Làm theo lời ta bảo. Thạch lôi khua tay nói, mặt khác. Bớt thời gian liên lạc một chút vị này khúc chi âm tiên sinh, nhìn hắn có thời gian hay không, ta nghĩ mời hắn ăn một bữa cơm. Lưu Minh chấn động trong lòng. Lần trước chủ tịch thạch lôi vận dụng rất nhiều con đường giúp lục luyện tiêu đẩy ca, hắn liền suy nghĩ Đến cùng là lục luyện tiêu tiền cho đủ hay là hắn cùng chủ tịch có quan hệ thân thích, hiện tại xem ra. 8-9 phần 10 là cái sau. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút may mắn, may mắn tại hợp tác với lục luyện tiêu quá trình bên trong hắn chưa từng có đùa bỡn cái gì tiểu hoa chiêu, nếu không. Vạn hoa truyền thông âm nhạc công ty phó tổng giám đốc vị trí hắn chưa hẳn có thể làm tiếp. Cái này lục luyện tiêu. Đường đi cực kỳ ngang tàng. Thiên đạo kiếm tông. Lục luyện tiêu chính ở trong viện luyện kiếm. Mỗi lâm đại sự có tính khí, nên an bài hắn đều đại an bài thỏa đáng. Hôn nguyên tông tuyên truyền môn hộ có thể hay không một lần tính lập nên, hắn lại có hay không có thể tại cái này mới xây dựng trong công ty đảm đương chức vị quan trọng, liền nhìn chuyện kế tiếp thái phát triển. Hắn luyện được môn kiếm thuật này dung hợp lục dục ma công, cựu tiêu lôi động kiếm. Cứ việc chủ thể vẫn lấy cựu tiêu lôi động kiếm làm chủ, nhưng hắn bản chất đã phát sinh biến hóa, thế là hắn vì môn kiếm thuật này tiến hành một cái mới mệnh danh, cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm. Tại hắn đóng cửa tại thiên đạo kiếm tông luyện kiếm lúc, hứa tinh bên kia truyền đến tin tức. Vị này hôn nguyên tông tông chủ chi tử ra mặt, chống lên chủ tịch vốn có đảm đương, trực tiếp thuyết phục tần trạch, đại thương đầu tư tập đoàn rời trợ. Song Vương nhanh chóng cầm trong tay 15% điểm năm cổ phần bán tháo cho Hồng Phi cùng tầng quản lý. Cự lãng khoa kỹ không phải cái gì công ty nhỏ, 15% điểm năm cổ phần càng là giá trị hơn 120 ức, Không lộ như vậy tài chính lưu động rất nhanh gây nên một trận xôn xao liên đối lấy cự lãng khoa kỹ cổ phiếu đều có chỗ trượt chủ tịch vương phi càng là ngay lập tức liên lạc tần trạch cùng mạnh uy hai người này cũng không có thay huấn nguyên tông che giấu ý tứ rất mau đem huấn nguyên tông muốn nhằm vào cự lãng khoa kỹ cáo trì hoàng phi lập tức vị này chủ tịch nộ huấn nguyên tông như thế một nhà cổ lão võ đạo thế lực muốn đối phó bọn hắn một cái nho nhỏ cự lãng khoa kỹ gần như đồng thời lục luyện tiêu mang theo huấn nguyên tông tác chiến tiểu đội xuất hiện tại vong thăng ở lại bên ngoài biệt thự. Trước 121, chỗ rửa, Vương Thăng biệt thự. Bởi vì thời gian vẫn ở tại chập tối, hắn tựa hồ mời mấy vị giao bạn thân ngay tại thoải mái uống. Còn có mấy vị dung mạo đẹp đẽ, quần áo tịnh lệ thiếu nữ tiếp khách một bên. Trôi qua tiêu sái khoái hoạt, Lục Luyện Tiêu mang theo hốn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội một đoàn người đi tới bên ngoài biệt thự lúc, phi phàm thính lực còn có thể để hắn nghe tới bên trong một số người thổi phòng thanh âm. Hiện tại trên internet nhằm vào khúc chi âm một mảnh tiếng mắng, đều là dùng ngòi bút làm vũ khí. Vườn cười kia tiểu tử còn nghĩ thông qua phát ca dùng thực lực để chứng minh mình không có dở trò dối trá, có thể hắn làm sao biết, có hay không dở trò dối trá còn không phải chúng ta vông thiếu chuyện một câu nói. Không phải sao, chúng ta vông thiếu nói hắn làm bộ, hắn coi như không có làm bộ, đó cũng là giả. Vông thiếu ba khí, một cái hắt rong, thế mà còn dám tại chúng ta vông thiếu trước mặt phách lối, quả thực không biết chữ chết làm như thế nào viết. Mấy người thanh âm liên tiếp vang lên, đồng thời còn có thể nghe tới vông thăng đáp lại. Hắn một giờ trước phát bài hát kia a, Ta đã bàn giao xuống dưới, rất nhanh, bài hát này liền sẽ tại toàn lưới loại bỏ. Hắn hát ca cho dù tốt, liền lên đớt đều lên không được, hắn đám fan hâm mộ nghe đều nghe không được, hắn còn thế nào hướng thế nhân chứng minh năng lực của mình. Vương Thiếu nói chính là, người này không có trải qua xã hội đánh đập, chính là như thế ngây thơ. Một người phụ họa. Lúc này, lục luyện tiêu một nhóm mười mấy người xuất hiện tại bên ngoài biệt thự. Ngôi biệt thự này kiến trúc diện tích chỉ có 400 đến mét vuông. Ngược lại là viện tử có chừng 500 mét vuông, bên ngoài từ hàng rào sắt làm thành. Giờ phút này vông thăng một đoàn người nam nam nữ nữ hơn 10 cái người liền trong sân. Đi tới cửa lục luyện tiêu cũng không nói nhảm, một cước đặt tới. Kia phiến khép cửa sắt liền phảng phất không tồn tại đồng dạng, bị trực tiếp đá văng. Phanh! tiếng vang kịch liệt rất mau đem ngay tại giải trí chúc mừng ông thăng cả đám người bừng tỉnh. Nhìn thấy cầm đầu lục luyện tiêu, cùng đi theo sau hắn khí thế hung hung mười mấy người, vông thăng một cái giật mình, cấp tốc kịp phản ứng. Hô to một tiếng, vương ca. Ngay sau đó liền thấy một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử tử trong biệt thự nhanh chân nhảy ra. Nhìn hắn kia long hành hổ bộ khí thế. Rõ ràng là một tôn luyện tạng võ sư. Giống ông phi bực này cự lãng khoa kỹ chủ tịch cấp nhân vật bỏ phải tốn hao trọng kim mời một cái hóa huyết, thậm chí ngưng cương cảnh võ sư ở bên cạnh bảo hộ không kỳ quái, có thể ông thăng bên người lại có một vị võ sư đi theo. hiển nhiên, đây là hắn chú ý cẩn thận phong cách hành sự. Vị này đời thứ hai mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Tựa hồ cũng minh bạch một khi đem một người bước gấp, hắn chuyện gì đều làm ra được. Nhất là đối phương bản thân có chút tài lực tình huống dưới. Bởi vậy nguyên bản theo ở bên cạnh hắn chỉ là luyện thể đại thành cấp an toàn nhân viên, bị hắn cố ý thêm tiền đổi thành một tôn luyện tạng võ sư. Nhìn xem sải bước ra vị nam tử này, Vương Thăng có chút thở dài một hơi. Mặt khác càng có một vị tiểu đệ thần tình kích động vương chấn đại ca thế, nhưng là chúng ta thiên hải thị bá chủ chân võ môn bên trong đệ tử, kia là một năm có thể nhẹ nhõm thu nhập quá ngàn vạn võ sư cấp cao thủ, có hắn tại, lục luyện tiêu dám mang theo người đến tìm ông thiếu phiến phước, quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ là, huống thăng khẩu khí này còn không tới kịp thở xuống dưới, sải bước lao ra vương chấn nhìn thấy lục luyện tiêu sau lưng cả đám người quần áo trang phục, thân hình không tự chủ được cứng tại đường trường. Hôn. Hôn Nguyên tông độ ngoại vụ. A, người này là chân võ môn người Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn ông thiếu bên cạnh vị kia thần tình kích động tiểu đệ, trực tiếp phất tay, chân võ môn người lại muốn ra tay với ta, cầm xuống. Phía sau hắn tác chiến tiểu đội bên trong hai vị hoán huyết võ sư đồng thời hướng về phía trước, khí huyết bừng bừng phân chấn, phảng phất hai đầu hình người hung thú, ngang nhiên hướng vị kia tên vương chấn chân võ môn đệ tử đánh giết mà đi. Lầm. Lầm sẽ. Chư vị. Vương chấn kinh hô gọi. Có thể hai vị hoán huyết võ sư lại căn bản không cùng hắn rông dài nói nhảm bọn hắn nắm giữ võ kỹ bản thân so chân võ môn đệ tử càng tinh diệu hơn, hay là hoán huyết đánh luyện tạng, càng là lấy hai địch một. vị này chân võ môn đệ tử kịp phản ứng muốn quay người chạy trốn, lại bị trong đó một vị tu hành thân pháp hoán huyết võ sư một cái bộc phát, giết tới sau lưng. bàng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, vương chấn đã bị vị này hoán huyết võ sư một quyền đánh trúng, dù là hắn ngay lập tức bảo vệ yếu hại, có thể vẫn bị đánh cho miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, một mặt trắng bệnh. vương ca nhìn thấy vương chấn vừa đối mặt ở giữa bị trọng thương, vương thăng thông suốt đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt biệt thự đại viện những người khác, lập tức trở nên câm như hến, phảng phất bên trong cấm âm thuật, từng cái lại không dám nói ra nửa chữ. vương thăng cương ép để cho mình tỉnh táo lại, ngoài mạnh trong yếu, lục luyện tiêu, ngươi biết người đang làm gì sao? vương ca thế nhưng là chân võ môn, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghĩ đến vương chấn dự định thoát đi trước kinh hô, hôn nguyên tông độ ngoại vụ. Những năm gần đây, Chân Võ môn như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn trở thành Thiên Hải thị bá chủ, có lẽ phổ thông tầng dưới dân chúng chỉ biết Chân Võ môn mà không biết Hôn Nguyên tông, nhưng bọn hắn những này người có thân phận có địa vị, đều biết rõ Thiên Hải thị phương viên mấy trăm cây số chi địa, bá chủ thực sự mà ở vào Lăng Vân sơn mạch bên trong cái kia truyền thừa đến nay hơn 600 năm cổ lao thế lực. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một chút sợ hãi, "Ngươi, ngươi cùng Hôn Nguyên tông có quan hệ?" Mang đi hắn chúng ta còn phải dựa vào hắn cho võ đạo hiệp hội cùng địa phương đương cục một cái giải thích hợp lý lục luyện tiêu nói liền một vị hoán huyết võ sư tiến lên đưa tay hướng ông thăng chụp tới không phụ thân ta là cự lãng khoa kỹ chủ tịch các ngươi không thể đối ta vận dụng tư hình ta muốn lên báo võ đạo hiệp sẽ ông thăng hoảng sợ kêu to bản năng muốn phất tay ngăn cản có thể những này bộ ngoại vụ hoán huyết võ sư nhóm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ kinh đạo bừng bừng phân chấn nháy mắt chế trụ cánh tay của hắn Sau đó về sau hú éo. Giang giác. A. Xương cốt đứt gãy thanh âm cùng thê lương thống khổ kêu thảm đồng thời vang vọng bầu trời đêm. Đau khổ kịch liệt trực tiếp để vị này mặc dù cũng luyện một điểm võ, có thể ngày bình thường lại không thụ bao nhiêu khổ ông đại thiếu trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Vị võ sư này cũng không để ý tới, cứ như vậy dẫn theo hắn, đi tới lục luyện tiêu trước người. Tiếp xuống, đi cự lãng khoa kỹ. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình dừng lại đối trong viện câm như hên đám người nói một tiếng dậy đi đừng nói lung tung trong viện tất cả mọi người lập tức đầu như dã tỏi ô ô gật đầu lục luyện tiêu liếc mắt nhìn để tắt chiến tiểu đội người mang theo chân võ môn đệ tử vương chấn vương phi chi tử vương thăng quay người rời đi đợi ngày khác nhóm rời đi trong viện những người khác mới rốt cục dám hơi thở dốc trong đó là gan nhỏ bé hai thiếu nữ càng là dưới chân như nhũ ra một thanh ngồi trên mặt đất trắng nón trên váy dài thấm thấu ra điểm điểm vàng nhạt tưa tát gâu Ông thiếu bị mang đi. Quá dọa người, thật đáng sợ. Lục. Lục học trường, hắn đến tổt cùng là ai? Biệt thự viện tử cách người từng cái nhau nhau suy đoán. Một chút kiến thức rộng rãi người thì đã đoán được. Vị này tại Thiên Hải Thị Nghệ thuật Đại học bởi vì phát mấy bài hát, có chút danh tiếng lục học trường, tam chín phần mới tại võ đạo giới cũng có không hề tầm thường lực ảnh hưởng. Võ đạo giới. Đây chính là cùng quân giới nổi danh tồn tại đáng sợ. Bọn hắn một mực biết võ đạo giới tồn tại một số người bởi vì hứng thú yêu thích, còn tại võ quán luyện một hai năm võ, nhưng võ quán bên trong những võ giả kia mỗi một cái đều là cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, bọn hắn cho tới bây giờ không biết võ giả. Thế mà cũng có thể ủng có uy phong như vậy bá đạo một mặt. Cự Lãng khoa kỹ công ty cửa chính. Lục Luyện Tiêu cả đám người đội xe hành xử nơi này lúc, cổng đã có mấy chiếc treo võ đạo hiệp hội bảng hiệu xe trước một bước tại chỗ này chờ đợi. Võ đạo hiệp hội người đến. Đi theo Lục Luyện Tiêu bên cạnh đội trưởng vệ sơn Hà nói, hán đồng dạng cũng là sắp xây dựng công ty mới hội đồng quản trị thành viên vệ đông bà con xa đường ca. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, chân võ môn người đầu. Hàn La cũng đến, bất quá không có quy mô xuất động, đoán chừng đến chính là một hai vị trưởng lão. Vệ Sơn Hà nói, ngữ khí dừng lại, bất quá không sao, hôm nay lần này hành động can hệ trọng đại, hứa chân truyền, vệ đông, đào nhiên, còn có hội đồng quản trị mấy vị thành viên khác, như Đường Thịnh, Phương Xuyên đều đến. Đường Thịnh Phương xuyên đám người chính là mộ tập tài chính lúc gia nhập cái này công ty mới đồng sự. Bất quá phân lượng của bọn họ so với là chủ thể hứa tinh, lục luyện tiêu, vệ đông, đào nhiên mấy người đến, tất nhiên là kém một bậc. Đội trưởng bảo vệ. Lục luyện tiêu cả đám người vừa xuống xe, chờ bên ngoài một người trung niên nam tử đã mang theo mấy vị võ đạo hiệp hội thành viên tiến lên đón. Lục luyện tiêu nhận ra người này. Thiên hải thị võ đạo hiệp hội lục đại phó hội trưởng một trong, vu liệt. Không phải khu phân hội là Thiên Hải Thị Hiệp Hội. Thiên Hải Thị thuộc về thành phố trực thuộc trung ương. Cái này một điểm biết phó hội trưởng phân lượng đủ để cùng một châu tổng hội phó hội trưởng so sánh. Nhìn xem bị bọn hắn bắt giữ ông thăng cùng vương chấn, Vu Liệt một mặt hòa khí nói, có chuyện gì không thể hảo hảo ngồi xuống đàm, phải làm cho sử dụng bạo lực đâu. Vu hội trưởng, Vệ Sơn Hà nói một tiếng, đồng thời thân hình đường lối, đây là ta hôn nguyên tông lục chân truyền. Vu Liệt nhìn lục luyện tiêu một chút, đối với mấy cái này tân tấn chân truyền. Hắn hiển nhiên còn có chút lạ lẫm. Hoặc là nói, không đến ngưng gương, không có để hắn khắc sâu ký ức tư cách. Lục Chân Truyền, "Vũ hội trưởng ngươi tốt, không phải ta không muốn ngồi xuống tới Hảo Hảo đàm, mà là Cự Lãng khoa kỹ căn bản không cho ta Hảo Hảo nói cơ hội, cho đến nay ta đều vẫn là một mặt ngậm bức trạng thái, ta thời gian qua Hảo Hảo, không hiểu thấu liền bị Cự Lãng khoa kỹ nhằm vào, chèn ép, ta thực tế là phiền muộn, biệt cô ta." Lục Luyện Tiêu nói, một bộ người bị hại bộ dáng ủy khuất bị cự lãng khoa kỹ nhằm bảo chèn ép vu liệt có chút không rõ ràng cho lắm lúc này nguyên vốn đã trình diện hứa tinh đào nhiên vệ đông mấy người nhao nhao từ trên xe bước xuống từng cái còn mang không ít người trong đó đào nhiên sau lưng còn có năm sáu người âu phục dày da hiện nhiên là một cái chuyên nghiệp luật sư đoàn đội vũ hội trưởng không biết chân tướng sự tình liền không nên tùy tiện ra làm hòa sự lão nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt võ đạo hiệp hội hứa tinh thản nhiên nói cái này có vấn đề gì chúng ta hay là tọa hạ nói chuyện đến giải quyết đâu. Vu liền nói, đương nhiên, chúng ta hôm nay chính là đến nói, ta hôn nguyên tông từ trước đến nay lấy đức phục người, cự lãng khoa kỹ thất thời, cho ta lục sư để làm ra bồi thường, khôi phục chúng ta hôn nguyên tông danh dự, chúng ta tự nhiên dừng tay rời đi, như cự lãng khoa kỹ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, vô luận bọn chúng phía sau có ai, đều phải vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Trước 122, chính nghĩa cùng pháp luật, Cự lãng khoa kỹ phòng họp tại từ tần trạch mạnh uy miệng bên trong biết được đối phó bọn hắn chính là Lăng vân sơn Mạch bên trong kinh khủng quái vật khổng lồ hôn nguyên tông lúc vương phi thậm chí cả cự lãng khoa kỹ tất cả cao tầng đều như ngồi trung sát cho đến bây giờ bọn hắn đều vẫn không rõ đến cùng nơi nào đắc tội hôn nguyên tông chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn công ty mở tại thiên hải thị kết quả nhưng không có đi hôn nguyên tông thắp hương bái phật cho nên gây nên hôn nguyên tông bất mãn rồi thế nhưng là Muốn bất mãn đã sớm bất mãn. Cự lãng khoa kỹ sáng lập đến nay hơn 20 năm, chuyển tới thiên hải thị cũng có 10 năm, thời kỳ toàn thịnh là 6 năm trước, giá trị thị trường một trận phá trăm tỷ, hôn nguyên tông thật muốn hóa duyên, cũng nên là lúc kia mới là. Vô luận như thế nào, cuộc phong ba này chúng ta đều phải ứng đối quá khứ, dù là trả giá mấy ức thậm chí cả một hai thành doanh thu cũng sẽ không tiếc. vương Phi trong lòng làm lấy quyết định. Lúc này, thư ký tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu. Vương phi sững sờ, ngay sau đó có chút khó có thể tin, nhi tử ta. Vâng, Hôn Nguyên tông người tới bên trong mang theo công thiếu. Thư ký nhẹ gật đầu. Vương phi đối con trai mình hiểu rất rõ, mặc dù có chút bất học vô thuật, nhưng hắn còn trẻ, mới 22 tuổi chính là ưa thích chơi đùa tuổi tác, muốn chơi liền để hắn chơi, hắn chơi mệt tự nhiên liền nguyện ý trở lại đón qua sự nghiệp của hắn. Nếu như cưỡng ép ngăn đón hắn, một cái không tốt còn sẽ tạo thành nghịch phản hiệu quả. Mà con của hắn mặc dù thích chơi, Nhưng làm việc cũng rất có trường mực, đắc tội không nổi người xưa nay không đi đắc tội, vì thế, hắn thậm chí không có đi lên những quyền quý kia tụ tập tư nhân trường học, ngược lại lựa chọn tại phú hào trong hội kém hơn một mảng lớn vân hải nghệ thuật đại học. Có thể cứ như vậy, còn chọc đắc tội không nổi người. Đi thăm dò, lấy tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. vương Phi lập tức nói, lúc này, từng vị đồng sự đứng dậy, vương Tổng, biết nguyên nhân rồi, cùng ông Thăng có quan hệ. Vương phi nhìn nói chuyện mấy người một chút, trầm giọng nói, "Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta đuổi mau đi ra nên đón Hồn Nguyên tông cùng võ đạo hiệp hội đám người đến đi." Nói hắn đối thư ký hỏi một câu, "Chân võ môn người đến rồi sao?" "Cùng chúng ta quan hệ hơi tốt đồng học trưởng lão, chúng vị trưởng lão đều đến." Thư ký lập tức đáp. Lời của hắn để vương phi thoáng thở dài một hơi. Một đoàn người rất nhanh đi ra ngoài, đầu tiên là cùng từ Chân võ môn chạy đến, còn mang mấy vị đệ tử đồng học. Trung vị hai vị trưởng lão gặp mặt một lần, sau đó vội vàng muốn đi cổng. Không chờ bọn hắn đi tới cửa, lục luyện tiêu, hứa tinh, vệ đông, đào nhiên cả đám người đã cùng vũ liệt một đoàn người tiến vào đại sảnh. Vương thăng lúc này đã tỉnh lại. Cứ việc cánh tay đau đớn để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, có thể hắn cũng không dám la to. Lục luyện tiêu mang theo nhiều như vậy người thẳng đến cự lãng khoa kỹ tổng bộ một màn đã đem hắn hù sợ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có một loại dự cảm bất tường. Hắn Bày ra đại sự. Đồng dạng, nên đón mà đến Uông Phi cũng giống như căn bản không thấy được bị hôn nguyên tông võ sư cầm lấy nhi tử đồng dạng, nở nụ cười cùng cầm đầu đám người chào hỏi. Hứa tiên sinh, vệ tiên sinh, đào tiên sinh, vu hội trưởng. Chư vị có việc làm gì tự mình đến đây, chỉ cần để người thông báo một tiếng, ta liền biết tự thân tới cửa bái phòng lắng nghe chỉ điểm. vu liệt không có trả lời, hắn chỉ là đến phòng ngựa thế cục chuyển biến xấu náo ra động tĩnh lớn tới. Hứa tinh. Vệ đông mấy người cũng không nói gì Mà là đưa mắt nhìn sang lục luyện tiêu Lục luyện tiêu mới là phát động một kích trí mạng người trong cuộc Lục luyện tiêu hít sâu một hơi Tiến lên phía trước nói Vũ hội trưởng, vông chủ tịch Trên thực tế ta cũng không muốn đem sự tình nháo đến loại tình trạng này Nhưng Đây đều là bị buộc Thế nhưng là ta cái này đứa con bất hiếu mạo phạm lục chân truyền Ta thay hắn ở đây hướng lục chân truyền ngài xin lỗi Vương phi đem tư thái của mình bày rất thấp Hắn rất rõ ràng Cự Lãng khoa kỹ bực này tại trong mắt người bình thường quái vật khổng lồ, đối mặt truyền thừa 600 năm Hỗn Nguyên Tông đến căn bản không đáng chú ý. Chuyện này tiếp tục đến bây giờ đã không còn là ta chuyện riêng. Lục Luyện Tiêu lắc đầu, ta đến nói một chút sự tình tiền căn hậu quả đi. Vương Phi trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó, liền thấy Lục Luyện Tiêu mở miệng, sự tình phát sinh ở 4 ngày trước, kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Ta đột nhiên tiếp vào ta điện thoại của bạn gái, nói nàng trong trường học nhận những người khác quấy rối ta vội vàng chạy tới. Nói đến đây, hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh vông thăng một chút. Khi thấy vông thiếu dây dưa bạn gái của ta, mà lại theo ta được biết, hắn dây dưa nàng đã co vài ngày. Đồng thời, hắn dây dưa bạn gái của ta chân chính mục đích còn không phải là bởi vì tình yêu. Vẹn vẹn là hắn nói, toàn bộ thiên hải nghệ thuật trường học trừ giải rác mấy người, không có nữ nhân nào là hắn trong một tuần bắt không được. Nói một cách khác, hắn quấy rối bạn gái của ta chỉ là xem như một trò chơi. Giữa sân tất cả mọi người là đại nhân vật đều từng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, đối bông thăng loại này hành vi thần sắc cũng không có gì trách cứ chán ghét, bọn hắn chân chính ý thức được mấu chốt là, hung thăng bởi vì như thế một cái chân đứng không vững, thậm chí không đạo đức lý do, trong lục luyện tiêu vị này Hỗn Nguyên Tông chân truyền. Ta khi biết ông thiếu cự Lãng khoa ký chủ tịch chi tử thân phận về sau, cân nhắc đến cự Lãng khoa ký thế lớn, mà ta chỉ là Hỗn Nguyên Tông không có ý nghĩa một cái đệ tử bình thường, kết quả khách khách khí khí khuyên bảo ông thiếu, nói cách làm của hắn có chút không ổn. Làm mất thân phận, cũng hiền lành nói cho hắn, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng hắn, nói đến đây, lục luyện tiêu có chút bi thường, cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn thán một tiếng, lấy điện thoại di động ra phát ra video, chính các ngươi xem đi. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng là giải khát ta. Ngay sau đó, trong video là bông thăng một điếu thuốc nôn tại lục luyện tiêu trên mặt hình tượng, cùng một phen ngang ngược cản dỡ phát biểu, ngươi thì tính là cái gì, một cái hắt dòng, có tư cách ở trước mặt ta nói. Thấy cảnh này, Vương Phi đại nao tròn váng, thân hình một trận lắc lư, suýt nữa té ngã trên đất. Vu Liệt, cùng chân võ môn hai vị trưởng lão cũng là khẽ miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Về phần Vương Thăng, hắn còn nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó, trong lúc nhất thời, thân hình của hắn nhịn không được run lên bẩy. Hắn loại hành vi này đã hình thành đối sự khiêu khích của ta, ta lúc ấy trực tiếp rút kiếm đem hắn giết hẳn là cũng không sao chứ. Lục Luyện Tiêu đưa mắt nhìn sang Vu Liệt vị này võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Cái này, trên lý luận là có thể. Vu Liệt không biết lời này muốn làm như thế nào về. Trong video, Vũ Thăng Phách lối phát biểu vẫn tại tiếp tục. Người tin hay không, chỉ cần ta phát động năng lực, bắt đầu từ ngày mai, tất cả trên bình đại có quan hệ với hắn ca khúc sẽ bị toàn bộ phong sát. Lục luyện tiêu đúng không, khúc chi âm đúng không, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức ở trước mặt ta biến mất. Rất nhanh, khả năng một tháng, thậm chí nửa tháng, ngươi liền sẽ học sẽ như thế nào chân chính là người nhìn thấy video nghe bên trong lời nói vương phi nắm thật chặt nắm đấm hận không thể một quyền đem vương thăng đánh chết đi theo hắn đến những cái kia công ty cao tầng cũng là trên mặt ẩn chứa một tia lửa giận trong lòng không ngừng thầm mắng vương thăng quả thực là ngu ngu quá mức dù là chân võ môn đồng hạng chung vị hai vị trưởng lão lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau nếu như hôn nguyên tông muốn ủy thế hiếp người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đứng lại một điểm lập trường mượn một chút võ đạo hiệp hội địa phương đương cục thế đối kháng một chút hôn nguyên tông có thể cục diện trước mắt. Bọn hắn muốn làm sao giúp cự lãng khoa kỹ? Ta từ đầu đến cuối tin tưởng xã hội bây giờ không giống với di vãng, không còn sẽ có người lại như lúc trước như vậy cho là mình có chút thế lực liền có thể một tay che trời, tùy ý chen ép người khác, cải biến người khác nhân sinh, đồng thời cho rằng, chỉ cần chúng ta không phạm pháp, phạm pháp, thiện trí giúp người, hòa khí sinh tài, trên xã hội đủ loại không công bằng sự tình liền không biết xảy ra ở trên người ta, nhưng là không nghĩ tới. Lục luyện tiêu trong thần sắc có chút đau lòng như có, Ta quá coi thường một ít người càn dỡ cùng không kiêng nghề gì cả, tiếp xuống các ngươi nhìn thấy, cự lãng khoa kỹ tất cả lực lượng phong sát ta. Vương thăng nghe được lục luyện tiêu lời nói, trực giác cảm giác mí mắt trắng bệnh, hận không thể ngất đi tại chỗ. Lục luyện tiêu. Đây rõ ràng là muốn đem hắn vào chỗ chết bức a. Lục tiên sinh. Vương phi không nhịn được muốn nói cái gì, có thể lúc này lục luyện tiêu lại lần nữa nói, nếu như bài hát này chỉ là cá nhân ta phát hành ca khúc, đây cũng là thôi. Dù sao ta chỉ là hôn nguyên tông một cái bình thường chân truyền đệ tử, vông thiếu muốn chen ép ta, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể bài hát này. Ta dự định làm hôn nguyên tông tuyên truyền khúc một ca khúc, đại biểu cho chúng ta hôn nguyên tông mặt mũi, dưới mắt lại bởi vì vông thiếu cùng cự lãng khoa kỹ chèn ép, liền tại trên mạng truyền bá ra đều không thể làm được. Vông phi ha hốc mồm, Hắn muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận, lục luyện tiêu nói, đều là thật. Các ngươi cự lãng khoa kỹ khi nhục ta không sao nhưng lại không thể khi dễ ta tông môn, ta lần lượt nhượng bộ, nhưng bây giờ đã là không thể nhịn được nữa, ta lục luyện tiêu cũng không phải bùng nạn. Nói đến đây, lục luyện tiêu một bộ nghĩa chính nôn từ bộ dáng lớn tiếng nói, đã bông thăng vận dụng cự lãng khoa kỹ lực lượng chèn ép ta, trực tiếp đem ta phong sát, căn cứ ngang nhau trả thù nguyên tắc, ta cũng có thể mượn nhờ hôn nguyên tông lực lượng, phong sát cự lãng khoa kỹ, để cự lãng khoa kỹ tan thành mây khói. Vông Phi trong lòng hung hăng run lên cự lãng khoa kỹ cái khác cao tầng cũng là toàn thân như nhũn ra, lục chân truyền thủ hạ lưu tình, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. một bên vu liệt càng là khuyên nhủ, làm sao đến mức đây, lục chân truyền làm sao đến mức đây, oan gian nên giải không nên kết, vương thăng cũng là trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện mới mạo phạm lục chân truyền, đúng chi nếu là lục chân truyền sớm báo lên danh hảo của mình, cho vương thăng 10 cái lá gan hắn cũng không dám bất lợi cho lục chân truyền, trẻ tuổi nóng tính, một câu trẻ tuổi nóng tính liền có thể giải quyết vấn đề. Vậy ta so hông thăng tuổi tác càng nhỏ hơn, hôm nay, cũng cho ta trẻ tuổi nóng tính một lần, về phần hôn nguyên tông danh hiệu. Lục luyện tiêu một mặt chính khí, ta đều nói, ta tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng pháp luật, thế giới này, còn chưa tới phiên một cái cự lãng khoa kỹ một tay che trời. Chẳng lẽ chính nghĩa cùng luật pháp tên tuổi cũng không sánh nổi chúng ta hôn nguyên tông, khó nói chúng ta hôn nguyên tông có thể áp đảo pháp luật phía trên. Nếu như vưu hội trưởng tán thành thuyết pháp này, ta không lời nào để nói. vu liệt vô pháp phản bác Cái này cùng, khuyên không đi xuống. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói hốn nguyên tông so pháp luật còn lớn hơn. Cứ việc trên thực tế nhiều khi pháp luật đều phải thay hốn nguyên tông quy củ để đi. Cuối cùng, hắn đành phải thở dài một cái, lục chân chuyển ngang nhau trả thù quy tắc sắc thực thích đứng tại tình huống trước mắt. Bởi vậy, việc này chúng ta võ đạo hiệp hội quán không được, cự lãng khoa kỹ cùng hốn nguyên tông hiệp thương như thế nào đem vấn đề giải quyết đi. 2.600 nguyệt phiếu tăng thêm. Trước 123, cường thế. Vu hội trưởng dính đến võ đạo giới sự tình, võ đạo hiệp hội không thể bỏ mặc ga. Vương phi vội vàng cầu khẩn, có thể vu liệt nhưng không nói lời nào, một bộ bức ra sự tình bên ngoài, không muốn nhiều tham gia trong đó tư thái. Trong lúc nhất thời hắn đành phải chuyển hướng đồng hạc, chung vị hai người cân nhắc đến bọn hắn chân võ môn tại cự lãng khoa kĩ ở trong cũng có cổ phần, đồng hạc hay là tiến lên, chư vị, hoan gian nên giải không nên kết, chuyện này là cự lãng khoa kĩ có sai phía trước, vị này chân võ môn trưởng lão. Chân võ môn có đệ tử không phân tốt xấu ra tay với ta, người ta cũng cầm xuống. Vệ đội trưởng, các ngươi cùng hai vị này trưởng lão hảo hảo nói một chút sự tình tiền căn hậu quả. Lục luyện tiêu trực tiếp đánh gây đồng hạc ngôn ngữ. Đồng trưởng lão, chúng ta đến một bên nói một chút ta. Vệ Sơn Hà tiến lên một bước nói. Đồng thời lên trước, còn có tác chiến tiểu đội bên trong một vị khác ngưng cường cảnh phó đội trưởng, cùng tám vị trí ít đều là luyện tạng cảnh giới võ sư. Những người này tiến lên, đồng hạc, trung vị hai người nhất thời biến sắc. Chuyện này thật không có chỗ giảng hòa rồi. Chư vị liền không thể cho chúng ta chân võ môn một bộ mặt. Chân võ môn mặt mũi? Hứa Tinh tiến lên, chân võ môn sĩ diện, chúng ta Hỗn Nguyên Tông cũng không cần mặt mũi rồi. Xem ra các ngươi chân võ môn những năm này quả nhiên là đem mình xem như Thiên Hải thị chủ nhân, hoàn toàn không có đem chúng ta Hỗn Nguyên Tông để vào mắt, đến mức lại dám để người không chút kiên kỵ đối với chúng ta Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử xuất thủ. Đã các ngươi người đều đối ta Hỗn Nguyên Tông chân truyền đồng thủ, vậy đồng Đào Nhiên, hai người các ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ, bắt lấy bọn hắn, để chân võ môn môn chủ đi chúng ta Hỗn Nguyên Tông chủ người. Vâng. Vệ Đông, Đào Nhiên hai người liền một tiếng hét lại, kinh đạo bộc phát, thẳng hướng Đông Hạc, trung vị hai người đánh giết mà đi. Không chỉ đám bọn hắn hai cái, Vệ Sơn Hà cầm đầu tác chiến tiểu đội cũng là trực tiếp gia nhập vòng chiến, toàn vẹn không để ý cái gì lấy nhiều khi ít. Là lẫm sẽ. Chúng ta cũng không có không đem Hỗn Nguyên Tông để vào mắt ý tứ đồng hạc vội vàng hô to, có thể đánh giết mà tới vệ sơn hà không chỉ xuất thủ, còn trực tiếp động binh khí. thiên đạo kiếm thế thi triển, một cỗ hạo đãng bàng bạc uy áp cuồn cuộn hướng về phía trước, càn quét mà ra gió lốc đem đại sảnh ở trong một chút vật phẩm trang sức, hoa cỏ, vật liệu cào đến cuộn trên không trung. đối mặt loại kiếm thuật này, đồng hạc lại không lo được mở miệng, kinh đạo bừng bừng phân chấn, theo sát lấy toàn lực phản kích. Flame, ánh lửa bắn ra, đao kiếm giao phong. Đồng Hạc đao Quang cùng Vệ Sơn Hà kiếm mang nháy mắt và chạm một thể, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ cả hai dao phong vị trí nổ tăng ra, tiêu tán kình khí xung kích mặt đất, càng làm cho mặt đất không ít bóng loáng trắng loáng gạch men sứ tại chỗ dạn nước. Không đợi Đồng Hạc ngăn lại Vệ Sơn Hà một kiếm sau tới kịp thở dốc, Vệ Đông công kích theo sát mà tới, mặc dù hắn kiệt lực xoay chuyển thân thể, vừa vận hình vẫn bị vị này ngưng cương cường giả cương khí buộc phát đánh trúng, phảng phất như đạn pháo bị đánh bay mười mấy mét, trung điểm nện ở một mặt pha lê trên vách tường đập nát kiếng đồng thời thân hình càng là đập chúng mặt đất tiếp tục hướng sau chật chân đồng trường lão một người khác trung vĩ phát ra một trận giống to có thể hắn vô pháp rút ra khí lực đi cứu viện đồng hạng đào nhiên cùng tác chiến tiểu đội một vị khác ngưng cương cấp phó đội trưởng theo sát đánh tới trong đó đào nhiên càng là thi triển ra đăng phong tạo cực cấp cửu tiêu lôi động kiếm thuật Hôn nguyên tông ngưng cương so với dưới núi ngưng cương vốn là mạnh lên một điểm lại là hai người liên thủ trung vĩ làm sao có thể ngăn cản ầm ầm Quân bạo kinh đạo, cương khí trong hư không nổ tan, cựu tiêu lôi động kiếm càng là hình thành một trận đình thai nhức quốc lôi minh. Sóng âm tràn ngập, chấn động đến uông phi cùng cự lãng khoa kỵ những cái kia khó khăn lắm tiếp xúc võ đạo cao tầng mảng nhị chảy máu, nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm. Vê phân đứng núi chịu sào chung vĩ càng là kêu thảm bị cựu tiêu lôi động kiếm xuyên qua tính lực lượng trọng thương phế phủ, thổ huyết bay ngược, lại không lo được cự lãng khoa kỵ sinh tử, một bộ bỏ mạng trốn như điên bộ dáng. Thủ hạ lưu tình, mọi người bình tĩnh một chút. Vũ liệt nhìn thấy song phương trực tiếp động thủ, nhịn không được tiến lên. Có thể hứa tinh lại là tiến lên một bước đem hắn ngăn lại. Vũ hội trưởng, chúng ta hốn nguyên tông sở tác sở vi hoàn toàn tuân theo võ đạo giới quy tắc làm việc. Vũ hội trưởng sẽ không phải nghĩ ý vào quyền thế của mình cưỡng ép nhúng tay a. Ta. Vũ liệt há hốc mồm, cuối cùng không muốn đắc tội vị này đã là ngưng cương đại thành cường giả, lại là hốn nguyên tông tông chủ con ruột nam tử trung niên. Vì một cái cự lãng khoa kỹ, không đáng. Dừng tay các ngươi huấn nguyên tông thật muốn đối ta thống hạ sát thủ sao? dạng này liền không sợ nhấc lên cùng chúng ta chân võ môn toàn diện đại chiến a. lúc này đang cùng vệ đông, vệ sơn hà hai người chém giết đồng hạc phát ra một trận kinh sợ gầm rú. vệ đông, vệ sơn hà hai người thế công không thay đổi, nhưng lại liếc mắt nhìn hứa tinh. nói rất có lý. hứa tinh đối đồng hạc mà nói rất tán thành nhẹ gật đầu, cũng không có chờ vụng trộm thấy cảnh này trung vĩ tới kịp mặt lộ vẻ vui mừng. hắn lại lời nói xoay chuyển, cho nên. Đã chân võ môn có thể sẽ cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông bội phát toàn diện đại chiến, vậy chúng ta tự nhiên đến thừa dịp bọn hắn phát phát động chiến tranh trước, đem hết khả năng suy yếu chân võ môn lực lượng. Nói xong, thần sắc hắn lạnh lẽo, giết hắn. Đồng Hạc biến sắc. Sau một khắc, bí thuật thi triển, cả người phảng phất như đạn pháo hướng vách tường đánh tới, tựa hồ muốn đụng nát vách tường, thoát đi chiến trường. Muốn đi. Vệ Sơn hà dưới chân sải bước, tốc độ theo sát lấy tăng vọt một đoạn. Hắn không chỉ tinh thông Hỗn Nguyên tông tuyệt thế kiếm thuật một trong Thiên đạo kiếm thế, còn người mang thân pháp, cho dù Đồng Hạc thi triển ra bí thuật bộc phát, vẫn chưa thể chạy ra vệ sơn hà kiếm thuật bao trùm. Nương theo lấy một cỗ thiên địa đại thế nghiêng sập mà xuống, phía trước phạm vi mấy mét hư không, khí lưu phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hết thể nghiến nát, dẫn bạo. Thiên đạo vô cực. Thiên đạo kiếm thế đòn thứ nhất sát chiêu. Không. Đồng Hạc phát ra một trận tuyệt vọng gầm rú, thân thể phảng phất bị cự hình xe tại độ trúng bay ngược tốc độ tăng vọt mấy lần hung hăng tạm ở đại sảnh dày đặc trên vách tường bành vách tường sụp đổ mảnh đá bay tán loạn đụng nát vách tường đồng hạc dư thế không giảm rơi xuống đất trượt ra mười mấy mét bụi mù tràn ngập bên trong lục luyện tiêu rõ ràng nhìn đến một ngụm sen lẫn nhỏ vụn nội tạng máu tươi từ đồng hạc trong miệng phun ra hắn hoảng sợ mở to hai mắt tựa hồ muốn rảy rửa một phen có thể một lát thân thể vô lực mềm xuông dưới dần dần mất đi khí tức đồng trứng lão Còn lại Trung Vĩ nhìn thấy đồng hạc loại này tình cảnh, trong thần sắc lại kinh lại sợ. Mà cự lãng khoa kỹ rất nhiều cao tầng, cùng vẫn bị bắt ôm thăng, thân hình càng là nhịn không được run lấy bẩy Ta nhận thua. Trung Vĩ mắt thấy đảo nhiên cùng một người khác vẫn đối với hắn không ngừng gây giết, vội vàng hô to. Ta nhận thua, chúng ta chân võ môn tuyệt đối không có cùng hốn nguyên tông khai chiến ý tứ. Ta nhận thua, còn xin hốn nguyên tông chư vị cho ta một con đường sống. Sau đó thân hình thời gian lập lệ đúng là trực tiếp khí binh khí trong tay Đào Tiên sinh thủ hạ lưu tình, Đinh Liệt cũng là hợp thời gọi một tiếng. Hôn Nguyên Tông nếu là thật cùng chân Võ Môn khai chiến, không biết sẽ cho Thiên Hải thị mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ, chỉ sợ cả nước võ đạo hiệp hội ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới. Hắn như thế mới mở miệng, Đào Nhiên thật đúng là không tốt lại chém tận giết tuyệt. Hôn Nguyên Tông cũng chỉ là muốn cho chân Võ Môn một bài học, mà không phải thật muốn tiêu diệt chân Võ Môn. Liên hắn cấp tốc xuất thủ, đem hắn chế trụ, chiến đấu hết thể đều kết thúc. Lục luyện tiêu hợp thời tiến lên, đối bịt lấy lô thay, tiêu thảm không chỉ bồng phi cùng cự lãng khoa ký một đám cao tầng, tốt, tập kích chúng ta hôn nguyên tông chân võ môn chi người đã bị cầm xuống, nên đến chúng ta tính toán cự lãng khoa ký chen ép ta vị này hôn nguyên tông chân truyền bút trưởng này thời điểm, ánh mắt của hắn từ giữa sân đám người khẽ quét mà qua, châm đối ta chen ép toàn bộ cự lãng khoa ký đều có phần, bởi vậy cá nhân ta cho rằng, cự lãng khoa ký mỗi người đều cần tiếp nhận ta một lần phản kích, mà chúng ta hôn nguyên tông chính là võ đạo thế lực. Hôn Nguyên Tông chân truyền cũng là dùng võ lập thân, như vậy, Cự Lãng khoa kỹ bất luận kẻ nào chỉ cần thắng được kiếm trong tay của ta, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Thắng được ngươi kiếm trong tay. Vương Phi đại não còn bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Dưới mắt nghe được Lục luyện tiêu lời nói, trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi. Đồng Hạc trưởng lão cường đại những năm này bọn hắn ở chung, sớm có kiến thức. Có thể cường đại như thế chân võ môn trưởng lão Đồng Hạc, Hôn Nguyên Tông người nói giết liền giết, hắn một cái Cự Lãng khoa kỹ chủ tịch Ta cảm thấy Lục Chân truyền phản kích hợp tình hợp lý. Đinh Liệt đi theo phụ họa một tiếng. Nhìn thấy Chân Võ môn hai vị ngưng cường cường giả hạ chẳng, hắn đã triệt để từ bỏ cự lãng khoa kỹ. Đinh hội trưởng. Ương Phi lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chân Võ môn đã bị đánh sập, đại biểu cho võ đạo hiệp hội cùng địa phương đương cục Đinh Liệt cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn hiện tại tại Lục luyện tiêu cùng hôn Nguyên tông trước mặt, hoàn toàn là mặc người chém giết. Không chỉ hắn, những cái kia công ty các cao tầng từng cái cũng là run rẩy không thôi. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết, võ đạo giới chính là đủ để cùng quân bộ bình khởi bình tọa bạo lực cơ cấu. Có thể đại thương quốc dù sao có võ đạo hiệp hội tồn tại, đối võ đạo giới hình thành chế hành, lại thêm bọn hắn tiếp xúc đều là trung tầng võ quán, mà võ quán chỉ vì cầu tài, giảng cứu hòa khí, cho nên bọn hắn chỉ biết võ đạo giới đáng sợ, nhưng lại không biết đáng sợ tới trình độ nào. Giờ này ngày này đương hỗn nguyên tông tại trước mặt bọn hắn không kiêng nể gì cả giết người lúc, bọn hắn mới biết được, võ giả một khi tức giận mang tới hậu quả nghiêm trọng tới trình độ nào. Lục chân Truyền, Hỗn Nguyên Tông các vị, chúng ta không phải võ đạo giới nhân sĩ, còn xin các vị đại nhân có đại lượng cho chúng ta một con đường sống." Vương Phi đau khổ cầu khẩn nói. Lời nói này, tựa như không phải buồn quốc người liền có thể giết người một dạng. Hứa Tinh nghe, thuận thế nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, "Ta Hỗn Nguyên Tông giảng cứu đạo pháp tự nhiên, thuận theo thiên ý, nhưng mà thượng thiên có đức hiếu sinh, giết bọn hắn sẽ còn lưu lại chúng ta Hỗn Nguyên Tông lạm sát kẻ vô tội ân tượng." Cho nên, lục sư đệ nhìn có nguyện ý hay không cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hứa sư huynh có này nhân tâm, ta tự nhiên không thể không chú ý, nhưng bọn hắn ước hiếp tại ta chính là sự thật, không thể không phạt. Lục luyện tiêu nói, bọn hắn ước hiếp thủ đoạn của ta chính là mượn cự lãng khoa kỹ tài lực, thế lực thực hiện, như vậy, liền trực tiếp tước đoạt bọn hắn tài lực, thế lực, từ nay về sau để bọn hắn luôn là người bình thường, lại không cách nào ý thế hiếp người, hứa sư huynh ngươi xem coi thế nào. Lục sư đệ hứa tinh dứt lời chuyển hướng vương phi đám người ta lục sư đệ mà nói các ngươi nghe tới là cùng ta lục sư đệ liều mạng tranh đấu một hồi thắng qua kiếm trong tay hắn hay là bỏ qua tiền tài quyền thế quyền lựa chọn tại chính các ngươi trên tay vương phi đám người không dám có nửa điểm chần chờ cảm tạ hai vị tiên sinh nhân nghĩa chúng ta nguyện bỏ qua tiền tài quyền thế cầu được hôn nguyên tông thông cảm cảm tạ dạ chi huy hoàng minh chủ khen thưởng một vị rất cổ lao thư hiếu trước đây thật lâu liền thấy qua tên của ngươi cảm tạ ủng hộ của ngươi trước 124 biến hóa cự lãng khoa kỹ từng vị cổ đông ký tên lấy cổ phần tài sản chuyển nhượng hiệp nghị Vũ liệt thì là ở bên vây xem tránh lại có sự kiện đấm máu phát sinh về phần cự lãng khoa kỹ kinh lịch trận này đại biến sau biết đi tới đâu hắn đã quản không được nhiều như vậy hắn hiện tại chính thức lo lắng chính là chân võ môn bên kia động tĩnh cũng may thẳng đến cự lãng khoa kỹ những này các cổ đông đem hiệp nghị ký tên về sau chân võ môn bên kia vẫn không có ra loạn gì vậy cứ như vậy đi Cho các ngươi một ngày thời gian dọn ra ngoài. Hứa tinh nhìn xem cự lãng khoa kỹ một đám cao tầng, thần sắc bình tĩnh. Đồng thời hắn còn phất phất tay. Lập tức, một mực bị chế trụ vông thăng bị ném đến ông phi trước người. Tận mắt nhìn thấy cự lãng khoa kỹ đổi chủ, đồng thời mình từ một cái áo cơm không lo phú nhị đại lưu lạc làm một cái không có gì cả người bình thường. Vông thăng trong mắt cũng là tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn thậm chí không biết, phụ thân hắn vông phi. Cùng cự lãng khoa kỹ những này các cổ đông sẽ có cái dạng gì thủ đoạn đối phó hắn. Hảo hảo quản quản con của ngươi. Hứa tinh nói một tiếng, quay người, cùng lục luyện tiêu đám người trực tiếp rời đi. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Đi theo đào nhiên một đạo mà đến luật sư đoàn đội tự nhiên sẽ giúp bọn hắn kiểm kê tốt cự lãng khoa kỹ sản nghiệp. Cha! Nhìn thấy hôn nguyên tông đám người rời đi, vông thăng yếu đớt gọi một tiếng. Có thể vông phi lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. hắn quay người Đối sau lưng đám người một cú cung xin lỗi, các vị, thật thật xin lỗi. Một câu thật xin lỗi thì thôi. vương Phi, ngươi cần muốn cho ta nhóm một cái công đạo. Nói chuyện chính là Hồng Sơn tư bản người phụ trách. Hồng Sơn tư bản cứ việc cũng là trả giá cự lãng khoa kỹ chỗ có cổ phần, nhưng bọn hắn bản thân vẫn còn có cực sức ảnh hưởng lớn. Đừng nói là đối phó không có gì cả trước cự lãng khoa kỹ chủ tịch vương Phi, coi như vương Phi còn còn tại vị, cự lãng khoa kỹ còn nắm giữ trên tay hắn. Hồng Sơn tư bản cũng có biện pháp để hắn sứt đầu mẹ chán. Chuyện này đều là ngươi cái này đứa con trai tốt gây ra, trong trường học không học tốt, ngang ngược càn dỡ cũng liền thôi, đắc tội ai không tốt, lại dám đắc tội hôn nguyên tông chân truyền đệ tử. Một vị khác cổ đông đứng dậy. Vương Phi, ngươi thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Cái khác cổ đông nhao nhao hướng về phía trước uy hiếp. Vương Phi ha hốc mộn, muốn nói cái gì, nhưng hắn lại biết, những người này muốn chỉ là một cái phát tiết trong lòng phẫn nộ, sợ hãi con đường. Nếu như hắn dám ngăn trở, phát tiết cố lực lượng này liền sẽ thực hiện đến trên người hắn. Húng chi. Từ cao cao tại thượng cự lãng khoa kỹ chủ tịch bị đánh rất đám mây, hắn sao lại không phải hận không thể đem tên tiểu xuất sinh này trực tiếp đánh chết. Nhi tử. Hắn nếu như muốn, có rất nhiều. Bởi vậy, hắn tránh ra thân hình. Hừ. Hồng Sơn tư bản người phụ trách lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Một vị luyện tạng võ sư cùng hai vị luyện thể đại thành hảo thủ cấp tốc tiến lên. Những người này dám ở hôn nguyên tông trước mặt lộ diện, kia là muốn chết, thậm chí coi như hồng sơn tư bản người phụ trách hạ lệnh bọn hắn cũng sẽ không tuân theo. Nhưng bây giờ đối phó không có mặc cho thân phận như thế nào ra chỉ vông thăng. Cầm đầu võ sư trực tiếp tiến lên, đem hắn cầm trên tay. Cha, ta biết sai. Vông thăng hoảng sợ gọi. Chính hắn liền làm qua cỏ giác nhân mạng sự tình. Những này tư bản cự đầu, sẽ chỉ so hắn càng tâm ngoan thủ lạc. Hắn phảng phất dự liệu được mình tiếp xuống sẽ có kết cục gì. Thân Hình Nhịn không được điên cuồng run rẩy lên, "Cha, ta biết sai, ta về sau nhất định học tập cho giỏi, cũng không dám lại hồ nháo." Vương Phi không nói gì. Vị võ sư kia cũng là không chút khách khí, mang theo Vương Thăng, trực tiếp hướng một cái phòng bê tính gian phòng đi đến. "Không, không muốn. Các ngươi không thể đối với ta như vậy." Vương Thăng muốn dãy rủa chạy trốn. Có thể vị võ sư kia một cước đặt tới, trực tiếp đem hắn bắp chân đá gãy, ngay sau đó tay phải một tách ra, hắn một cánh tay khác cũng bị phế sạch đau khổ kịch liệt để hắn phát ra thê lương tiêu rên. có thể giữa sân đám người lại không có bất kỳ người nào có nửa phần thương hại theo ông thăng bị đẩy vào cái kia phong bế tính gian phòng chỉ một lát sau tiêu thảm im bặt mà dừng không bao lâu vị võ sư kia tiến lên vương tiên sinh con của ngươi chịu không được từ một cái áo cơm không lo phú nhị đại biến thành một cái nghèo túng người bình thường trong lòng đả kích tự sát vương phi thần sắc có chút cô đơn nhẹ gật đầu cự lãng khoa kỵ huy hoàng hạ màn kết thúc Cự lãng khoa kỹ bên ngoài, hứa tinh cười cùng lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, rất đặc sắc diễn thuyết. Cũng không phải diễn thuyết, ta nói đều là chân thực phát sinh qua sự tình. Lục luyện tiêu nói, hứa tinh cười cười, cũng không có cùng hắn tại cái đề tài này lên tiếp tục thảo luận. Đúng, tiếp xuống chúng ta đem vào ở cự lãng khoa kỹ, làm nó trở thành chúng ta hôn nguyên tông tuyên truyền môn hộ. Bất quá cái tên này rõ ràng cần phải sửa lại một chút, ta xin chỉ thị một chút tông chủ, hắn cảm thấy nếu là chúng ta hôn nguyên tông bề ngoài, hôn nguyên người. Hôn độn chưa phân thời khắc có bề ngoài, là vì Nguyên Thủy, bất quá cái tên này quá lớn, bất lợi mở rộng, lui cầu kỳ thứ, Nguyên Thạch Công Ty. Nguyên Thạch. Cái tên này mấy người mặc dù cảm thấy có chút quái dị nhưng nếu là Tông Chủ mở miệng, bọn hắn tự nhiên không liệu sẽ quyết. Vậy liền gọi Nguyên Thạch Công Ty. Mấy người nhẹ gật đầu. ha ha chư vị chính là chúng ta Nguyên Thạch Công Ty nhóm đầu tiên Nguyên Lão, cũng là hội đồng quản trị nhóm thành viên đầu tiên, tiếp xuống, để chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem nguyên thạch công ty làm lớn làm mạnh để chúng ta huấn nguyên tông danh hiệu đi vào đại thương quốc thậm chí cả toàn cầu thiên gia vạn hộ hứa tinh nói đao nhiên vệ đông đám người nhao nhao gật đầu cùng lục luyện tiêu khác biệt bọn hắn gia nhập nguyên thạch công ty là bởi vì trên võ đạo đã không có cái gì thành tựu cho nên cam nguyện hạ sơn vì huấn nguyên tông khai thác nghiệp vụ quản lý huấn nguyên tông đại bộ phận người không để vào mắt phàm tục cơ nghiệp bởi vậy đối với nguyên thạch công ty đối với cái này đồng sự chức vụ Cùng tiếp xuống trong công ty nhậm chức bọn hắn đều có chút coi trọng. Trần võ môn bên kia là phản ứng gì? Lục luyện tiêu nói, cự lãng khoa kỳ chính là bọn hắn hợp tác tam đại cỡ lớn xí nghiệp một trong, bọn hắn không đến mức thở ơ à. Phản ứng? Tự nhiên có, nhưng chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ nháo đằng không thành, trừ phi trương chân Vũ chẳng sống. Hứa tinh cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, Trần võ môn bên kia biết được chết một vị trưởng lão cấp cao tầng về sau, cũng là rất nhanh có động tĩnh. Từ thân phận địa vị so với môn chủ đến đều không kém cỏi bao nhiêu đại trưởng lão tự mình ra mặt, mang theo mấy vị trưởng lão, hơn 10 vị đệ tử, khí thế hùng hổ, thẳng đến cự lãng khoa kỹ mà tới. Chỉ là, bọn hắn đuổi tới cự lãng khoa kỹ sau còn không tới kịp vào cửa. Nhiễm hải cầm đột nhiên hiện thân, mang theo hốn nguyên tông mặt khác ba chi tắc chiến tiểu đội, cùng đường thịnh, phương xuyên chờ chút sơn chân truyền đệ tử đã đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Ngưng cương, tại chân võ môn bên trong tính cao tầng Mỗi một cái đều thuộc về nhân vật cấp bậc trưởng lao, nhưng ở Hỗn nguyên trong tông chỉ là cao cấp chấp sự, hạ sơn đệ tử loại hình trung tầng. Có thể thần cảnh. Một khi động thủ, liền mang ý nghĩa chân võ môn cùng Hỗn nguyên tông hoàn toàn khai chiến. Dù là Hỗn nguyên tông thần cảnh từ trên núi chạy tới cần một chút thời gian, mà chân võ môn, một môn hai thần cảnh, vị này chạy tới chân võ môn đại trưởng lao vẫn không dám núp nhích nửa phần. Hắn biết rõ, một khi hắn chân chính động thủ. Chờ đợi lấy chân võ môn chỉ có hủy diệt một cái hạ tràng. Cuối cùng Song Phương rằng co một lát, những này lấy chân võ môn đại trưởng lão cầm đầu, khí thế hùng hổ chạy tới chân võ môn cao thủ, sám xịt lui về chân võ môn nội. Một màn này, bị không ít chú ý Thiên Hải thị võ đạo giới gió thổi cỏ lay võ đạo thế lực mắt thấy, cũng rất mau đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Hải thị, thậm chí còn có tiến một bước lan tràn ra phía ngoài, càn quét toàn bộ đại thương quốc xu thế. Hỗn Nguyên Tông làm sao đột nhiên liền trở nên bá đạo như vậy rồi? Ta trong ấn tượng hốn nguyên tông không phải tị thế thanh tu, không để ý tới bụi bặm tục sự sao. Hốn nguyên tông đây là muốn trực tiếp cùng chân võ môn khai chiến A. Khai chiến. Chân võ môn còn không có tư cách này. Thiên hải đô thị vòng bá chủ vẫn luôn là hốn nguyên tông. Lúc trước chỉ là hốn nguyên tông không thèm để ý chân võ môn mới để bọn hắn phát triển an toàn thôi. Bất quá bây giờ xem ra, chân võ môn đã có chút không nhìn rõ lập trường của mình. Thiên hải thị thiên. Muốn thay đổi. Những võ đạo này thế lực nghị luận ở Mỹ. Một chút ngày bình thường cảm thấy hốn nguyên tông tồn tại cảm không cường thế lực đã động lên lên lang vân sơn mạch thắp hương bái Phật tâm tư. Đừng nhìn chân võ môn tại thiên hải thị võ đạo giới bên trong như mặt trời ban trưa, có thể thiên hải thị, thậm chí cả thiên hải thị đô thị vòng xung quanh mấy tòa thành thị, chủ nhân chân chính chỉ có một cái, đó chính là hôn nguyên tông. Không chỉ chừng ngày võ đạo thế lực, làm trong nước lục đại giải trí truyền thông công ty một trong vạn hoa truyền thông chủ tịch Thạch Lôi, cũng là thời khắc lưu ý lấy lục luyện tiêu động tĩnh Tại cự lãng khoa kỹ vận dụng toàn lực chen ép lục luyện tiêu lúc, thạch lôi liền cảm thấy không thích hợp. Cự lãng khoa ký đầu người gì đấu, dạng này ước hiếp huấn nguyên tông chân truyền. Thật cho là đối phó huấn nguyên tông chân truyền có thể giống đối phó bọn hắn những cái kia thương nghiệp đối thủ đồng dạng, lợi dụng mình con đường tùy ý chen ép à? Vì giữ lại võ đạo giới hoạt tính, đại thương quốc, thậm chí cả toàn thế giới, võ đạo vòng đều có cực lớn quyền tự chủ. Võ đạo giới làm việc, căn bản không giảng cứu chứng cứ, cường giả vi tôn, sự tình phát triển. Trên cơ bản cũng không có ngoài dự liệu. Cự lãng khoa kỹ trả giá đại giới. Duy nhất để thạch lỗi không nghĩ tới chính là, phần này đại giới thế mà nặng nghề đến loại tình trạng này. Cùng bọn hắn vạn hoa truyền thông thuộc về cùng một cái cấp bậc, thậm chí càng hơi mạnh hơn một chủ cự lãng khoa kỹ, cứ như vậy. Không còn. Tại làm rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, hắn rất nhanh dự liệu được, lục luyện tiêu vị này chân truyền đệ tử hẳn là muốn chuẩn bị lật bản, Mà bây giờ cũng tuyệt đối là lấy lòng vị này lật tay thành mây trở tay thành mưa khiến cự lãng khoa kỹ tan thành mây khói chân truyền đệ tử tốt nhất cơ hội liền hắn vội vàng gọi đến thư ký cấp tốc hạ lệnh khúc chi âm ca khúc mới ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì dùng cái gì con đường thậm chí chính chúng ta đệm tuyên phát phí tổn đều được dốc hết toàn lực đi mở rộng bài hát này ta muốn nó tại tương lai một tuần trong một tháng vang vọng tại đại thương quốc nội mỗi một cái góc khúc chi âm ca khúc mới thư ký do dự một lát uyển chuyển nói Bài hát này so sánh với một bài, tiếng vọng cũng không khá lắm, không có cái gì mở rộng giá trị. Kia không phải là các ngươi muốn cân nhắc sự tình, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem hết toàn lực mở rộng. Đồng thời ta muốn làm cho tất cả mọi người thấy rõ chúng ta Vạn Hoa truyền thông đối bài hát này ủng hộ. Thạch Lỗi phất tay, nôn từ chuẩn xác nói. Thư ký thấy thế không lại kiên trì, lập tức gật đầu, ta cái này liền đi an bài. Cảm tạ Nam khoa mời lên lầu 22 minh chủ khen thưởng. Cái này ai đi có loại chuyên nghiệp cảm giác, đi có thể giảm giá à? Chương 125, ca khúc mới lên men. Thiên Hải thị một chút công ty xí nghiệp, bởi vì Hỗn Nguyên Tông đột nhiên bộc phát một chuyện có hành động lúc, Thiên Hải thị võ đạo giới bá chủ chân Võ Môn cũng là không còn bình tĩnh nữa. Chân Võ Môn nghị sự đại điện. Cả cái tông môn có được tuyệt đối quyền uy môn chủ Trương chân Võ, khi biết đại trưởng lão, đồng dạng cũng là hắn sư thúc Phương Tiệt bị Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong phong chủ chắn sau khi trở về, ngay lập tức tổ chức tông môn hội nghị cấp cao. Cứ việc Phương Tiệt mang đi cửu đại trưởng lão, cũng lại còn có mấy vị trưởng lão bên ngoài đóng giữ, nhưng lần này hội nghị bên trong trình diện ngưng cương trưởng lão vẫn nhiều đến 10 hơn 6 người. Toàn bộ chân võ môn có thể nói nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Nay chủ yếu cùng chân võ môn thành lập chi sơ đại lực tuyển nhận ngưng cương cường giả lớn mạnh tự thân thanh thế có quan hệ. Chân võ môn thành lập chi sơ, không chỉ trong môn bồi dưỡng được không ít ngưng cương cường giả, còn từ ngoại giới mời chào 12 vị ngưng cương cảnh. Mà lại bởi vì chân võ môn những năm gần đây cấp tốc phát triển, chiếm lấy đã hơn nửa ngày hải thị võ đạo giới thị trường, phong phú dưới lợi ích khiến cho ngoại giới mời chào 12 vị ngưng cương cảnh cấp tốc quy tâm, dung nhập vào chân võ môn cái này đại tập trong cơ thể. Ngoài ra, chân võ môn thừa dịp những năm gần đây như mặt trời ban trưa, hiệu giáo vô loại, trong môn vẹn vẹn đệ tử số lượng liền đạt tới 4 chữ số, cứ việc chất lượng lên cao thấp không đều, có thể lượng biến cũng có thể gây nên chất biến toàn bộ chân võ môn võ sư cấp cao thủ vượt qua 200 người. Cái này cũng là bọn hắn làm việc càng phát ra cao điệu, thậm chí mình cũng ẩn ẩn bắt đầu đem mình xem như thiên hải thị bá chủ nguyên nhân. Đương nhiên, các đệ tử mặc dù ngang ngược can dỡ, có thể chân võ môn cao tầng còn có thể nhận rõ tình cảnh của mình. Khi biết chân võ môn cùng Hỗn Nguyên Tông phát sinh xung đột lúc, trong phòng họp trình diện 16 vị ngưng cương trưởng lão bên trong có nhiều hơn phân nửa lộ ra hoảng loạn. Chúng ta chân võ môn hiện tại mặc dù thế lực cường thịnh, nhưng còn không có khiêu chiến Hôn Nguyên Tông tư cách. Hôn Nguyên Tông truyền thừa đến nay hơn 600 năm, ai cũng không biết trong đó ẩn giấu đi cỡ nào sức mạnh đáng sợ, bây giờ còn chưa đến Hôn Nguyên Tông lúc khai chiến. Môn chủ, ta nhìn chúng ta hay là phải cùng Hôn Nguyên Tông hảo hảo giải thích một chút, miễn cho tiến một bước làm sâu sắc lầm cễ. Từng vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong đó còn bao gồm mấy vị chân võ môn bản thân bồi dưỡng được đến trưởng lão. Trương chân võ thấy cảnh này, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đạo Hốn nguyên tông lịch sử lâu đời, chúng ta chân võ môn tự nhiên sẽ tuân thủ hốn nguyên tông truyền thống. Nhưng những năm này chúng ta chân võ môn chính là bởi vì tại thiên hải thị thành lập mình cường đại hình tượng, mới có thể để từng nhà công ty tin mặc chúng ta, hợp tác với chúng ta, dưới mắt làm cho chúng ta chân võ môn kinh tế chủ cột cự lãng khoa kỳ bị đại nạn này. Nếu chúng ta chân võ môn không có, bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ sợ. Sang năm chúng ta lại nghĩ cùng những công ty này tụ ký hiệp nghị liền không có đơn giản như vậy. Không có công ty lớn hợp tác, liền không có ích lợi. Dựa vào giáo đệ tử có thể kiếm mấy đồng tiền. Đây là liên quan đến tự thân căn bản lợi ích vấn đề. Trương Chân Võ lời nói này, vẫn là để giữa sân không ít các trưởng lao tỉnh táo một chút. Hôn Nguyên Tông kể từ hứa tông chủ thượng nhiệm về sau, phong cách hành sự đã phát sinh một chút cải biến, càng phát ra chú trọng dưới núi thế lực phát triển, chúng ta chân võ môn lại nghĩ như lúc trước như vậy an nhàn, chỉ sợ không có khả năng. Thật lâu, mới có một vị trưởng lão nói: "Thế thế Chương chân võ ngữ khí thoáng làm chậm lại một chút, đương nhiên, chúng ta chân võ môn cũng không có cùng hôn nguyên tông đối kháng y tứ, hôn nguyên tông thật muốn đúng tay thiên hải thị sự vụ chúng ta chân võ môn cũng là hai tay hoang nền, mọi người từng hối hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ đem thiên hải thị võ đạo rơi bánh gạ tổ làm lớn, cho nên ta sẽ lên một chuyến hôn nguyên tông, cùng hôn nguyên tông tông chủ thương thảo một phen sự tình giải quyết chi pháp. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, hiện tại mấu chốt ở chỗ chúng ta chân võ môn muốn thế nào tại sự kiện này người trung gian ở chúng ta mặt mũi lúc này nhị trưởng lão tàng phong đột nhiên nói ta tại hỗn nguyên tông cũng có một chút người quen theo ta được biết hỗn nguyên trong tông cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý hứa tông chủ sở tác sở vi có lẽ chuyện hôm nay chỉ là hứa tông chủ cùng một ít người cá biệt hành vi ồ cá biệt hành vi ta cũng nghe nói hứa thế an tông chủ cải cách cử chỉ vẫn chưa được đến ủng hộ của mọi người nghe ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ tới đến Vài ngày trước, Hỗn Nguyên Tông cao tầng tổ chức một hồi hội nghị, nói cái gì nội dung ta không có hỏi tham gia đến, nhưng trình diện trưởng lão tựa hồ chỉ có chút ít ba người. Đám người thoáng phân chấn một chút tinh thần. Vậy liền dễ làm." Trương Trân vô nói, "Ta cũng nghe đến tin tức, Hữu Tâm để Hỗn Nguyên Tông hạ sơn nhập thế tích cực nhất, chính là tông chủ hứa thế an cùng Thái Nguyên Phong phong chủ Nhiễm Hải Cẩm, tông chủ một mạch thế lớn, lại đại biểu Hỗn Nguyên Tông mặt mũi, nếu chúng ta cùng nói nhằm vào, cho dù các trưởng lão khác bất mãn, Vì Hỗn Nguyên Tông mặt mũi cũng tất nhiên đối với chúng ta chân võ môn xuất thủ, bởi vậy, chúng ta có thể từ Thái Nguyên Phong hạ thủ. Hỗn Nguyên Tông bốn phong mỗi một phong đều có cực lớn tự chủ tính, tương đương với bốn cái độc lập cá thể, một chút sơn phong ở giữa đệ tử nghe nói ở trên núi 20 năm đều chưa chắc có cái gì lui tới, lại thêm bốn giữa đỉnh núi vì tài nguyên phân phối, cạnh tranh lẫn nhau, chúng ta đơn độc nhắm vào Thái Nguyên Phong, chỉ cần phương pháp hợp lý, không chạm đến Hỗn Nguyên Tông mẫn cảm khu vực, cái khác ba phong 89 phần 10 vui thấy kỳ thành. Nhị trưởng lão Tằng Phong lập tức nói: "Hợp lý phương pháp cũng có, môn chủ nhị tử một nữ, thứ tử Trương Vĩnh Tồn, năm 28, không chỉ ngưng cương đại thành, nữ nhi Trương Tử Vi 22 cũng là gần hoàn huyết viên mãn, mấu chốt là hai người đều tình thông chiến kỹ, thân pháp, tu vi kinh người, chúng ta không ngại lấy thỉnh giáo, giao lưu phương thức đánh lên Thái Nguyên phòng, hung hăng đè xuống Thái Nguyên phong khí diễm." Một vị trưởng lão đề nghị. Lời của hắn cấp tốc được đến các trưởng lão khác phụ họa hưởng ứng. Pháp này có thể thực hiện Hôn Nguyên Tông thế lớn, có thể vẹn vẹn một tòa Thái Nguyên Phong, lại không đủ để cùng chúng ta Chân Võ môn đánh đồng. Vừa lúc lần này xuất thủ lại là Thái Nguyên Phong phong chủ Nhiễm Hải Cẩm, chúng ta mất đi mặt mũi, vừa vặn từ trên người nàng đoạt lại. Những người khác lại không biết Thái Nguyên Phong cùng Hôn Nguyên Tông quan hệ, bọn hắn sẽ chỉ coi là Thái Nguyên Phong chính là Hôn Nguyên Tông, nếu chúng ta Chân Võ môn đệ tử đem Thái Nguyên Phong đệ xuống, thế lực khác tự sẽ cho là chúng ta Chân Võ môn có đối kháng Hôn Nguyên Tông năng lực, như mới hảo hảo tuyên truyền một phen chúng ta chân võ môn thanh danh thậm chí thật có thể cùng hôn nguyên tông bình khởi bình toại để bọn hắn cùng hôn nguyên tông cùng chết cả đám đều cảm giác trời sập xuống đồng dạng nếu là thật võ môn thật muốn minh ngoan bất linh trong sân các trưởng lão tuyệt đối sẽ đào vong hơn phân nửa có thể vẹn vẹn một cái thái nguyên phong bọn hắn từng cái cảm giác lại đi ván này chúng ta chân võ môn đối lý đành phải nhận thua ván kế tiếp rửa sạch đục nhã liền từ trên thân thái nguyên phong vào tay đi trương chân võ thấy thế cũng là làm ra quyết định Vừa vặn, hôm nay ta vừa vừa lấy được một tin tức, phụ thuộc vào ta chân võ môn một vị hoán huyết võ sư bị Thái Nguyên Phong đệ tử giết chết, nghe nói còn là Thái Nguyên Phong thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất một vị đệ tử. Một vị trưởng lão hợp thời mở miệng nói, lý do cũng có. trương chân võ bang bang hữu lực nói, chúng ta bây giờ lên núi, chờ việc này lên men một phen, yên tĩnh một phen, đến lúc đó, ta sẽ dẫn vinh tổn cùng tử vi lên Lăng Vân Sơn, gặp một lần Thái Nguyên Phong trên dưới. Môn chủ anh Minh Các trưởng lão khác nhóm nhau nhào phụ hoạn. Hội nghị từ đó kết thúc. Đợi đến các trưởng lão nhau nhau rời đi, Trương Chân vô cùng tàng phong liếc nhau một cái, đi một cái khác bí ẩn gian phòng. Tại trong phòng này, đại trưởng lão Phương Tiệt đã tại chỗ này chờ đợi. "Môn chủ, hôn Nguyên Tông phản ứng so với chúng ta theo dự liệu còn muốn kịch liệt một chút." Phương Tiệt thần sắc bình tĩnh, không có chút nào lúc trước bị Nhiễm Hải cầm chắn khi trở về biệt khuất. "Ta cha rõ ràng, đúng là hứa thề an cùng Thái Nguyên Phong từ đó cản trở." Hứa thề an chúng ta không làm gì được, nhưng dùng hợp lý thủ đoạn gõ một chút Thái Nguyên Phong hay là không đáng kể. Trương Trân Võ nói, may mắn chỉ là hứa thề an cùng Thái Nguyên Phong quyết định, nếu như cự lãng khoa kỵ hứa tinh đại biểu cho toàn bộ hôn nguyên tông ý chí, chỉ sợ cũng biết mượn lý do này, trực tiếp giết vào chúng ta Trân Võ Môn. Thằng Phong cũng là có chút nghĩ lại phát sợ. Hán, cũng là để Trương Trân Võ, phương tiệt thần sắc chầm xuống. Kế hoạch là một chuyện. Có thể chấp hành Hỗn Nguyên Tông có thể hay không dựa theo phản ứng của bọn hắn đến lại là một chuyện khác. Tinh thành bên kia nói thế nào? Phương Tiệt đột nhiên không hiểu thấu hỏi một tiếng. "Nhanh, con ta rất nhanh liền có thể đột phá." Trương Chân võ nói. "Vậy chúng ta bên này Thiên Hải Minh tổ kiến cũng phải tăng tốc, nếu không, song phương thể lượng không ngang nhau, nói chuyện gì hợp tác có thể nói." Phương Tiệt hướng xung quanh chỉ chỉ, "Hỗn Nguyên Tông lần này cường thế hạ sơn, hào không nương tay giết chúng ta chân võ môn một tôn trưởng lão, cỡ nào bá đạo." Bực này bá đạo hành vi hạ, những nhà khác thế tất cảm giác được nguy cơ, đây chính là một cái cơ hội. trương Trần Võ nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu, chờ việc này lên men một phen, ta sẽ đi bái phỏng cái khác tứ tông người cầm lái. Phương Tiệt nhẹ gật đầu, không nói nữa. Sau đó trong một đoạn thời gian, cự lãng khoa kỹ đổ xuống, nguyên thạch công ty hấp thu cự lãng khoa kỹ lưu lại hết thảy khỏe mạnh tân sinh. Bởi vì thiên hải thị tất cả mọi người mắt thấy hốn nguyên tông ra mặt lực gáp chân Võ Môn, đánh tan cự lãng khoa kỹ đạo Nguyên thạch công ty thành lập có thể nói một đường đèn xanh, không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì. Theo lý thuyết trí ít cần một hai tháng, thậm chí non nửa năm mới có thể hoàn thành công ty trình hợp, tại không đến trong một tuần triệt để hoàn thành chuyển biến. Cùng lúc đó, lục luyện tiêu tuyên bố có một đoạn thời gian, có thể từ đầu đến cuối xoa bình một mảnh, bị người chống lại ca khúc mới, đột nhiên liền giành tiếng bộc phát. Giống như lúc trước kia thủ mã não thạch đồng dạng, một ngày ở giữa, tất cả tin tức truyền thông. Cơ hồ đều tại báo cáo bài hát này tương quan tin tức, mà lại cùng lần trước khác biệt. Lần trước, chỉ là vạn hoa truyền thông một nhà toàn lực mở rộng bài hát này, cứ việc tại vạn hoa truyền thông đại bản doanh thiên hải thị làm cho mọi người đều biết, nhưng tại đại thương quốc, thậm chí cả quốc tế thị trường biểu hiện lại là không thế nào được để ý. Nhưng lần này, bởi vì vạn hoa truyền thông đối bài hát này tận hết sức lực mở rộng, dẫn tới những nhà khác công ty giải trí hiếu kỳ cùng điều tra. Cái này tra một cái phía dưới. Không phải. Khúc chi âm, lục luyện tiêu, cự lãng khoa kỹ đổ xuống, nguyên thạch công ty thành lập, chấp hành đồng sự một trong, hôn nguyên tông đứng đài, từng đầu dọa người tin tức nhau nhau bị được biết. Lập tức những nhà khác công ty giải trí cấp tốc gia nhập đối bài hát này mở rộng bên trong để kết một thiện duyên. Bọn hắn dưới cờ một chút đang muốn phát ca khúc mới Thiên Vương Thiên Hậu cũng là trì hoãn thời gian tránh né mũi nhọn. Dưới loại tình huống này, lục luyện tiêu cái này thủ ca khúc mới mang theo cự lãng khoa kỹ sụp đổ chi thế phảng phất như phong bạo càn quét cả nước mỗi một cái góc. Tháng này cuối cùng mấy giờ, để mọi người nguyện phiếu hóa thành động lực để tiến tới. Sông Vịt. Trương 126, Hoài nghi nhân sinh. Một nhà trong phòng làm việc. Một cái nam tử đeo mắt kiếng vội vàng chạy vào, cầm một phần tư liệu. Nhanh. Nhanh. Chương ca, bài hát này dài bình, lập tức sẽ dùng. Trước mặt hắn là trên internet nổi danh âm nhạc bình luận người Trương Tiểu Long. Tên tuổi còn mang theo đế đô nghệ thuật học viện lưu hành nhạc khúc phân viện giáo sư danh hiệu. Ngoài ra, còn có cái gì âm nhạc nghệ nhân hiệp hội phó hội trưởng, dương cầm hiệp hội hội trưởng loại hình, lẻ loi tổng luân có 10 cái. Bất quá chỉ cần có người tra xét rõ ràng liền sẽ phát hiện, đế đô nghệ thuật học viện căn bản không có cái gì lưu hành nhạc khúc phân viện, âm nhạc nghệ nhân hiệp hội cũng bởi vì nhiều nghệ nhân hai chữ, biến thành một cái chỉ có chút ít 10 cái thành viên dân gian hoang dại hiệp hội. Cái khác cái gọi là hiệp hội trên cơ bản cũng đều là loại tình huống này. Hắn cái này nổi danh âm nhạc bình luận người cũng là bao giả vờ. Đáng tiếc, trên internet fan hâm mộ căn bản sẽ không như thế tinh tế đi chăm chỉ điều tra, ngẫu nhiên có một hai người điều tra ra được, cũng khó có thể phát ra cái gì hữu lực thanh âm bị đám người biết được. Lại thêm sau lưng của hắn còn cùng một chút công ty ký tên hợp tác hiệp nghị, mấy năm trôi qua, hắn không chỉ tên tuổi càng lúc càng lớn, còn tích lũy mấy chục vạn fan hâm mộ. Phòng làm việc thu nhập tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Khúc chi âm ca khúc mới. Trương Tiểu Long nhìn xem kính mắt nam tử đưa tới tư liệu, thở dài một cái. Bài hát này ta thật sự không cách nào đánh giá, quá khó nghe. Khó nghe liền khó nghe đi, đối phương tiền đặt cọc đều tới sổ. Có thể cho bài hát này viết dài bình, biết tạm chúng ta chiêu bài của mình, dẫn đến phát phấn. Thật không được. Hồi đi, bài hát này, vì truy cầu không có ý nghĩa huyết kỹ, quả thực biến thành tạc âm. Không, có chút nào mỹ cảm, có thể nói, ta giải bình viết cho dù tốt cũng cứu không được. Trương Tiểu Long nói, hắn làm người vẫn là dạng đạo đức. Vậy ta về rồi. Hồi. Trương Tiểu Long kiên trì nói, gã đeo kính thấy thế, chỉ được ra ngoài gọi điện thoại. Có thể một lát sau hắn lại độ trở về, khoanh tay cơ mịp rổ phồn vị chỉ nói, đối phương nguyện ý thêm tiền. năm vạn. Thêm năm vạn. Trương Tiểu Long ngần người, chỉ là cân nhắc đến bài hát này chất lượng, cuối cùng vẫn là nhịn đau nói. Cứu không được. Tốt à. Gã đeo kính nói, lại lần nữa hồi âm, không tới 10 giây, hắn ấn mở loa ngoài, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta thêm 10 vạn. Rất nhanh, bên trong truyền tới một thanh âm. 10 vạn. Trương Tiểu Long chấn động trong lòng, cái này. Thật cam lòng a. Cân nhắc đến cái này một bút tích lợi, hắn cắn răng nói, ta sẽ tận lực hướng tốt mà nói, nhưng cũng sẽ bảo trì nhất định công bằng công chính. 20 vạn. Tốt. Bản này dài bình ta viết. Ta sẽ đem bài hát này ưu điểm toàn bộ viết ra. 30 vạn. Tốt ca, tốt ca, vị này khúc tiên sinh bài hát này tuyệt đối là năm nay tất nghe kỹ ca một trong. Đáng ra tất cả mọi người kiên nhẫn dùng tới 5 phút đồng hồ đi lắng nghe. 50 vạn. Nghe tới cái số này, Trương Tiểu Long thông suốt đứng dậy, cái này. Cái này thủ nam thần chi vũ quả thực là thế kỷ thần khúc, đem ca khúc cùng nghệ thuật diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ có nhất chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể đụng chạm lấy mị lực của nó cùng thần kỳ. Nó sẽ thành âm nhạc giới vĩ đại nhất ca khúc một trong. Rất tốt, ta chờ đợi Trương Tiên Sinh dài bình. Trong điện thoại di động thanh âm rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng loại hiện tượng phát sinh ở âm nhạc giới mỗi một cái góc. Từng cái âm nhạc người bị nhau nhau chào hỏi, hoặc là thu tiền, chuẩn bị trắng trợn nói khoác cái này thủ tốt ca. Từng vị nói xong lập tức sẽ tuyên bố ca khúc mới thiên vương, thiên hậu càng là tại bình luận của mình khu đổi mới, đối mặt khúc chi âm cái này thủ thế kỷ thần khúc diện thế, ta mà cảm. Chúng ta hẳn là đem càng nhiều ánh mắt tập trung tại bài hát này bên trên, cùng đi chứng kiến một bài vĩ đại ca khúc sinh ra. Kỳ thật khi ta nghe tới ta người đại diện muốn ta tạm thời không phát ca khúc mới vì nam thần chi vũ nhường đường lúc ta là cự tuyệt, bởi vì ta muốn đối ta fan hâm mộ phụ trách, ta muốn đối ta mê ca nhạc phụ trách, nhưng khi ta chân chính nghe tới bài hát này lúc ta mới từ đấy lòng cảm khái, làm sao có người có thể đem thanh âm diễn dịch đến loại tình trạng này, ta nghe dòng dã một giờ từ đầu đến cuối vô pháp từ loại rung động này bên trong tỉnh táo lại ta tin tưởng khi các ngươi nghe xong bài hát này về sau cũng sẽ giống như ta thật sâu vì hắn âm điệu từ khúc mà rung động ta rốt cuộc minh bạch vị này ca sĩ vì cái gì có mạnh nhất vương giả sương hào khi ta nghe xong hắn ca hầu ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất đủ loại tuyên truyền luân luận tràn ngập tại mạng lưới vô số đài truyền hình tiết mục liên quan tới khúc chi âm ca khúc mới chủ đề lượng cũng là nước lên thì thuyền lên yên lặng vài ngày lâu bài hát này không có một chút điểm phong bị, không có một chút điểm lo lắng, đột nhiên liền bùng phát, lửa lượn cả nước. Thời gian qua đi hơn nửa năm, điền điểm tâm tính cũng thành thục không ít, cùng trong nhà quan hệ cũng dịu đi một chút. Trước mắt nàng ngay tại Thiên Hải thị nhất đường phố phồn hoa một nhà cửa hàng bên trong đương cửa hàng trưởng, về phần mua bán trang phục đều là từ nàng nhà mình trong xưởng sản xuất. Chư nàng bên ngoài, Trương Ngọc Nhi cũng bị nàng mời trở về. Bởi vì đường đi phồn hoa, vừa sáng sớm liền sẽ có người ra dạo phố thân là cửa hàng trưởng điền điềm mặc dù không cần phụ trách mở cửa, đồng thời còn sẽ có cái khác nhân viên đi trước quét dọn vệ sinh, nhưng nàng hay là thật sớm đứng dậy, cùng hảo hữu trương ngọc nhi lái xe hướng thương nghiệp đường phố đi đến. điềm điềm tiểu bà bối, ta đêm qua lại soát một đêm tin tức, lần này khúc chi âm là thật lạnh lấu. trên xe trương ngọc nhi vui vẻ cười nói, điềm điềm tâm tình cũng rất tốt, ta liền biết, giống lục luyện tiêu loại này giờ trò dối trá người một ngày nào đó biết bạo lộ ra, thân bại danh liệt có câu thơ làm sao niệm đến thiện ác chung hưu báo thiên đạo hảo luân hồi thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi không tin ngẩng đầu nhịn, thương thiên bỏ qua cho ai đúng đúng đúng ngay cả lúc trước siêu cấp tiếng ca ban giám khảo lao sư vong tuyết đều đứng ra chỉ trích hắn gian lận trương ngọc nhi liên tục gật đầu dựa vào quẹt vẽ gian lận trung quy là tà môn ma đạo chỉ có thực lực bản thân lấy được thành tích mới có thể chân chính làm cho lòng người bên trong an tâm hiện tại điên điên nhìn về phía trước chính đạo ánh sáng Rốt cục lại vẩy xuống nhân gian Không phải sao Tới tới tới, chúng ta mở ra xe tải radio Lại đến xem mọi người làm sao Đối với hắn người an gian này Dùng ngói bút làm vũ khí Trương Ngọc Nhi nói bốn éo Rất nhanh, radio bên trong truyền đến một trận thanh âm Cứ việc khúc chi âm cái này Thủ ca khúc mới tại tuyên bố chi sơ gặp lệnh Nhưng tựa như Trương Lão Sư Giải Bình Bên trong nói như vậy Bài hát này bên trong ẩn chứa nghệ thuật giá trị Căn bản không phải thường nhân có khả năng cân nhắc Bài hát này, cần dùng tâm đi nghe hữu tâm đi cảm nộ, đương tâm của ngươi yên tĩnh sau lại nghe bài hát này, ngươi sẽ có một loại phát ra từ linh hồn rung động, tiếng ca ở trong ẩn chứa lực lượng từng đợt từng đợt sung kích đầu gốc của ngươi, giống như dòng điện truyền khắp toàn thân, đến hậu kỳ, ngươi thậm chí sẽ có loại mình đỉnh đầu đều bị sốc lên ngạc nhiên cảm giác. trương ngọc nhi nghe được ngẩn người, cái này, này làm sao giống là đang khen thưởng bài hát này a? đoán chừng là cái nào loại người tiết mục, cùng đại lưu làm trái lại, lấy loại này bình luận đến chiếm được hắn người nhãn cầu. Điên điên nói, đưa tay uốn éo. Một cái khắc khen, người chủ chỉ lấy một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí nói, có lẽ chúng ta một người giác quan sẽ sai lầm, nhưng không đến mức tất cả âm nhạc bình luận người, thậm chí cả nhất lưu ca sĩ, thiên vương, thiên hậu cấp ca sĩ toàn bộ phạm sai lầm. Khúc chi âm cái này thủ nam thần chi vũ bên trong thật tận chứa thường người không cách nào tưởng tượng nghệ thuật giá trị. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Ngọc Nhi có loại dự cảm bất tưởng. Điên điên tay có chút run nhưng vẫn kiên trì vặn vèo ra đi ô tần suất. Các bằng hữu, khi ngươi chân chính nghe ra bài hát này biểu đạt ra đến nội hàm, cũng dẫn tới tinh thần của ngươi cộng minh lúc, ngươi sẽ phát hiện một cái trước nay chưa từng có âm nhạc đại thời đại, mở ra, khúc chi âm, một cái vĩ đại ca sĩ, hắn dùng một bài vĩ đại ca khúc, cho chúng ta mở ra một cái vĩ đại âm nhạc đại thời đại, lịch sử chắc chắn từ hôm nay sửa. Khoa trương đến cực điểm bình luận truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Khúc chi âm bài hát này không phải tiếng mắng một mảnh á? Những này tiết mục đều chuyện gì xảy ra? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Trương Ngọc Nhi cũng có chút khó có thể tin. Điên Điên sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa vân vêo. Ai đều không thể tin được, khúc chi âm bài hát này biết tại lắng động mấy ngày sau triệt để bộc phát, nhất khẩu khí chiếm cứ ca khúc mới bảng, 24 giờ nóng lục xoát bảng, kim khúc bảng. Sáu bảng đệ nhất. Radio thanh âm hoàn toàn như trước đây cao vút. Điên Điên trực giác cảm giác toàn thân trên dưới đều tại có chút phát run nàng dáng chống đỡ lấy lại sử dụng cuối cùng một tia lực lượng. Van mẹo. giết điên, giết điên, hoàn toàn giết điên. đã không có ai lại có thể ngăn cản được cái này thủ nam thần chi vũ quật khởi. Bài hát này không thẹn với chư vị bình luận người đối với nó đánh giá, nó là một bài chân chính thế kỷ thần khúc. Thế kỷ thần khúc, bốn chữ này phảng phất ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào điểm điểm thần kinh. Lên một bài hay là nóng nảy, cái này một bài, làm sao liền thành thế kỷ thần khúc. Ta không tin. Ta không tin. Rõ ràng bài hát này khó nghe như vậy. Nói không chừng là trùng tên trùng họ tuyên bố cùng một ca khúc. Trương Ngọc Nhi nói, rất nhanh kết nối bờ Bluetooth, mở ra âm nhạc phần mềm, phát ra xếp ở vị trí thứ nhất kia thủ nam thần Chi Vũ. Lập tức, quen thuộc, không có chút nào mỹ cảm, lại có thể xương tạm âm âm điệu cấp tốc tiếng vọng. Là nó, là nó, chính là nó. Đứng hàng thứ nhất ca khúc, chính là nó. Dạng này một ca khúc thế mà đều có thể xếp số một, ta không phục. những này âm nhạc bình luận người đều ngủ rồi, điếc sao? trương ngọc nhi không cam lòng tiêu to, tại sao có thể như vậy? Mà điên điềm thì là tràn ngập sợ hãi, toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt. trong óc nàng không khỏi liên tưởng đến hơn nửa năm trước, toàn thế giới tất cả mọi người tựa hồ cũng ngủ, điếc chẳng cảnh. loại này thế nhân đều điên cuồng, mà chỉ có nàng một người thanh tỉnh hình tượng, để nàng có loại khó nói lên lời sợ hãi. Tựa như là một ngày nào đó, ngươi đột nhiên phát hiện, toàn thế giới đều là dữ tận kinh khủng người ngoài hành tinh, bọn hắn ngụy trang thành nhân loại, sinh hoạt tại thế giới loài người, mà bên cạnh ngươi một cái đồng loại đều không có. Cứ việc loại tình huống này, mỗi trong một năm sẽ chỉ xuất hiện như vậy một hai tháng, có thể loại này thế giới lên chỉ còn nàng một nhân loại khủng bố, vẫn làm cho nàng cảm thấy dùng mình. Chúng ta sinh hoạt, đến cùng có phải hay không một cái bình thường thế giới? Lập tức, Điền Điềm dọa đến cả người co quắp tại trên ghế lái phụ, ôm đầu gối. Dung lẩy bẩy, Nguyệt phiếu 2.700 tăng thêm, tất cả tăng thêm đều sẽ bổ sung. A.S. Nghe mẩn khen mà bao nhiêu dê NGTV lại thêm cứ mẩn ra bài mới là thấy tội cho điểm điểm quá, hài đeo chịu được cười mịn. Chương 127. Gửi lời chào. Cái này thủ nam thần chi vũ mở rộng cường độ có thể xưng trước này chưa từng có. Không chỉ vạn hoa truyền thông đối bài hát này mở rộng tận hết sức lực, liền ngay cả cái khác tin tức truyền thông công ty vì kết thiện duyên, cũng là đẩy bài hát này một thanh. Chớ nói chi là hắn còn đầu nhập vào 100 triệu dùng làm vận doanh. Kinh người như thế mở rộng cường độ mang tới ích lợi cũng là rõ ràng. Lục luyện tiêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy thần bí tinh thể bên trong từng đạo tinh quang ngưng tụ thành hình. Lúc này, tại thiên hải nghệ thuật đại học cách đó không xa một gian cấp trung tiêu phí trong nhà ăn, lục luyện tiêu, ngư tiểu nhu, lý đình đình, diêu tuyết nhi, trương tiểu huyền mấy người đều tại. Thật không nghĩ tới, lục học trưởng ngươi bài hát này thế mà lại lựa thành dạng này. Trương Tiểu Huyền từ đấy lòng phát ra mình tán thưởng, đồng thời nàng còn có chút tiếc nuối nói, lục học trưởng, ta muốn xin lỗi ngươi, tại ta lần đầu tiên nghe được bài hát này lúc ta còn cảm thấy bài hát này. Nói như thế nào đây, không quá phù hợp phong cách của ta đi, hiện tại xem ra, là ta quá ngây thơ. Ngươi chính là loại này ngực to mà không có nào tính cách, sao có thể thật phân biệt ra được một ca khúc tốt xấu. Trong mắt ngươi, đoán chừng những cái kia nước bọt ca mới là nóng nảy kinh điển mà một chút chân chính nghệ thuật tác phẩm đổ sộ lại bị ngươi xem như rác rưởi quét qua một bên. Lý Đình Đình ở một bên không chút do dự chỉ trích. Ta liền vội vàng nghe một lần, ngay từ đầu lúc sau có thể đánh giá ra bài hát này tốt xấu. Mà lại ngươi hỏi Tuyết Nhi, Tuyết Nhi lúc ấy cũng có chút khó coi bài hát này. Trương Tiểu Huyền lập tức chuyển di hỏa lực. Ngươi nói bậy. Diêu Tuyết Nhi lập tức phủ nhận, ta chỉ nói là ta có chút nghe không cho phép, bài hát này rõ ràng thuộc về loại kia cần phải kiên nhẫn lắng nghe. Dùng tâm linh nghe nghệ thuật tác phẩm, ta loại này âm nhạc giới manh mới, liền nghe một hai lượn, làm sao có thể đánh giá ra ẩn chứa ở trong đó vĩ đại. Về sau ta không phải cũng thấy rõ bài hát này mị lực chỗ, vì nó kinh hô a. "Tốt, các ngươi không muốn tranh, ngày bình thường gọi các ngươi cố gắng dụng tâm học tập âm nhạc tri thức các ngươi không học, hiện tại biết mình nghệ thuật nội tình không đủ dùng đi." Lý Đình Đình nói, nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, có chút hâm mộ nói, "Lục học trưởng bài hát này cầm thưởng đều cầm tới nương tay đi." thế kỷ thần khúc ca ba năm năm đều chưa chắc có thể ra một bài đây chính là có thể một mực chuyển sướng đi xuống vĩ đại chi ca giải thưởng cũng có một chút lục luyện tiêu nói trên thực tế điểm này hắn cảm thấy có chút kỳ quái bài hát này mặc dù rất hỏa, đồng thời hắn cũng nhận được rất nhiều giải thưởng để danh nhưng những cái kia đỉnh tiêm giải thưởng hắn lại đều thuộc về đề danh cấp độ chưa có thể thuận lợi đoạt giải quán quân ngược lại là một chút không thế nào nổi danh tiểu tưởng hạng cầm mấy cái hắn suy nghĩ thật lâu Cuối cùng ẩn ẩn suy đoán, khả năng bởi vì danh tiếng của hắn cùng nội tình còn thấp. Những cái kia chân chính đỉnh tiêm thưởng lớn đến ban âm nhạc giới tiền bối, tựa như trên thế giới một chút đỉnh tiêm giải thưởng cũng không phải xếp hàng luận tư lị a. Hắn một cái vừa nhập âm nhạc giới không đến 3 năm người mới, như dễ dàng cầm xuống 10 cái 8 cái đỉnh tiêm thưởng lớn, những cái kia thưởng lớn phe tổ chức cũng không có cách nào cùng những cái kia âm nhạc giới tiền bối bàn giao. Dù sao hắn còn trẻ, không nóng nảy. Tiểu Nhu, ngươi làm sao đều không nói lời nào? Lúc này, Trương Tiểu Huyền thúc giục một tiếng. Ta. Ngư Tiểu Nhu nhìn lục luyện tiêu một chút, do dự một lát, mới xin lỗi nói, trên thực tế ta cảm thấy rất xin lỗi lục học trưởng. Làm sao rồi? Lục luyện tiêu có chút không hiểu. Lục học trưởng vừa đem bài hát này viết ra lúc, ta. Ta cũng có chút không có nhắm ngay, cảm thấy vẻ đẹp của nó có chút khiến khuyết, hy vọng lục học trưởng ngài có thể thoáng đổi một chút. Hiện tại xem ra, may mắn lục học trưởng không có nghe ta, nếu không... Bốc lửa như vậy một ca khúc liền muốn bởi vì ta lung tung chỉ điểm mà ách dết từ trong nôi. Nư tiểu nhu nói, thậm chí đứng dậy muốn hướng lục luyện tiêu xin lỗi. Đừng! Lục luyện tiêu vội vàng ngăn cản nàng, ngươi ngồi xuống, bài hát này cứ việc đại bộ phận là ta bản gốc, nhưng cũng có ngươi một phần nhỏ công lao ở đây. Không không không, ta căn bản không có làm cái gì. Nư tiểu nhu vội vàng khoát tay, lục học trưởng tại ca khúc bản gốc lên tạo nghệ, đã ngự trị ở bên trên ta. Ngươi một bài tiếp một ca khúc bạo đỏ chính là chứng minh tốt nhất, thực tiễn là tốt nhất hiểu biết chính xác, mà ta chỉ là cái học viện lý luận phái, đạm binh trên giấy. Làm sao sẽ? Lục luyện tiêu lắc đầu. Lúc này, Lý Đình Đình Hòa giải nói, tốt, ta nói hai người các ngươi còn được chia như vậy thanh làm gì, tiểu nhu, lục học trưởng biết ngươi là vì tốt cho hắn, mà lại, hắn bản gốc phương diện đã lợi hại như vậy, ngươi đến lúc đó lấy lục học trưởng ý kiến làm chủ là được. Đúng đúng đúng. Dù sao lục học trưởng mới là ca khúc biểu diễn người, đồng dạng ca, soạn cho dù tốt, có thể biểu diễn người không phát huy ra được đoán chừng cũng khó có thể lọt vào thai. Đồng dạng một ca khúc dù là từ khúc thường thường, nhưng tại ca sĩ vượt xa bình thường phát huy cùng chắc tuyệt kỹ thuật diễn dịch hạ, cũng có thể trở thành hồng biến cả nước kinh điển kim khúc. Diêu tuyết nhi đi theo phụ họa, ngư tiểu nhu nghe, nặng nghề gật đầu. Có lẽ, thật là lục học trưởng hát quá tốt, hoàn mỹ hiện ra bài hát này ưu thế, cũng che giấu từ khúc bên trong tỉ vết. Bây giờ nghĩ nghĩ, bài hát này bên trong cao âm còn thật là khiến người ta có loại phát ra từ linh hồn rung động, tại cao âm cùng âm điệu biến hóa phía trên, lục học trưởng tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất hàng ngũ. Lục học trưởng, thật sự là lợi hại. Ngư tiểu nhu từ đấy lòng nói, nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ sùng bái. ngươi quá đề cao ta, ta còn có rất nhiều thứ muốn học. Lục luyện tiêu vội vàng khiêm tôn nói, lục học trưởng như thế có năng lực vẫn thời khắc không quên học tập, thật là chúng ta gương tốt. Lý Đình Đình nói theo. Sau đó trên bàn ăn bầu không khí rất nhanh trở nên nhẹ nhõm. du mau dậy đi. Đang ăn không sai biệt lắm lúc, Trương Tiểu Viện lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, các ngươi có phát hiện hay không, cái kia. Cái kia bông thăng giống như đã có gần nửa tháng không có tới trường học rồi. Nàng cái này vừa nói, bầu không khí tựa hồ ngưng trệ một chút. Mấy người vụng trộm nhìn lục luyện tiêu một chút, gặp hắn tựa hồ lơ đến dáng vẻ, Diêu tuyết nhi mới mở miệng, ta nhìn thấy trên internet nói. Cự Lãng Khoa Kỹ dính liễu đến phi pháp kinh doanh, bị một cái cường đại cổ lão thế lực cho thu mua, đổi tên là Nguyên Thạch Tập Đoàn, Nguyên Cự Lãng Khoa Kỹ chủ tịch, thậm chí cả toàn bộ tầng quản lý đều thua thiệt mất cả trí lẫn trải, táng ra bại sản. Cái tin tức này ta cũng nhìn thấy, Cự Lãng Khoa Kỹ đúng là đóng cửa. Lý Đình Đình nói, còn đè thấp một chút thanh âm, các ngươi hẳn phải biết, ta tại lưu ý Ung Thăng người này động tĩnh, dự phòng hắn đối với chúng ta tiến hành trả thù. Về sau ta phát hiện. Vương gia táng ra bại sản về sau, Vương Thăng tựa hồ là bởi vì chịu không được từ đỉnh Tiêm Phú nhị đại lưu lạc là người bình thường cái này một cái cực lớn sinh hoạt chuyên lệnh nghị quần tự sát. Tự sát rồi, thật giả. Trương Tiểu Huyền Hoàng sợ nói, Nương Tiểu Nhu đồng dạng có chút ngạc nhiên. Là thật. Lục luyện tiêu nói, Cự lãng khoa kỹ sự tình ta cũng có lưu ý, cái công ty này lợi dụng mình tại trên internet quyền lợi tùy ý chen ép người khác, cắt câu lấy nghĩa báo cáo một chút dở trò dối trá tin tức cực lớn bại phôi xã hội đạo đức tập tụ, lúc này mới biết dẫn tới tai họa ngập đầu. Nói đến đây, hắn cười cười, các ngươi nhìn ông thăng người này tác phong làm việc liền có thể nhìn ra, cự lang khoa kỹ bị hắn ỉ lại vào, có loại kết cục này cũng là chuyện sớm hay muộn, ta không phải nói a, chúng ta đại thương quốc là xã hội pháp trị, còn chưa tới phiên những người này trận trong tay con đường một tay che trời. Ần ần ần. Lý Đình Đình liên tục gật đầu, lục học trưởng nói quá đúng, bây giờ không phải là trước kia, mạng lưới như thế phát đạt. Giống ông thăng loại người này, một ngày nào đó biết dấm lên đại lôi, cho chính hắn, cùng trợ trụ vi ngược cự lãng khoa kỹ mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta thiên hải nghệ thuật đại học có bao nhiêu cô gái bị ông thăng loại người này thai hỏa rồi. Hắn có loại kết cục này cũng coi là ác hữu ác báo. Diêu Tuyết Nhi nói, bưng lên trong tay đồ uống, đến, để chúng ta vì cái này còn sâu làm giàu nổi canh được đến chứng trị, vì trên xã hội hắc cám được đến sô tan, vì xã hội pháp trị chính nghĩa quan mang, cạn ly, gây nên chính nghĩa. Lục luyện tiêu cũng là bưng lên mình nước sôi, chính nghĩa và thuế. Trong nhà an vang lên đám người reo hò. Cái này thủ nam thần chi vũ có tác dụng trong thời gian hạn định tính so với lúc trước mã não thạch đến rõ ràng muốn lâu một chút. Tháng thứ nhất lúc, lục luyện tiêu được đến 5 đạo tinh quang. Đến tháng thứ hai, hắn vẫn thu hoạch được 2 đạo tinh quang tăng phúc. Dù là tại tháng thứ ba, vẫn có một đạo tinh quang tăng trưởng. Dự tính tại tương lai 3 tháng, lại tăng trưởng 2 đạo tinh quang không khó. đương nhiên. Những này tinh quang tăng trưởng cũng có thể là trước kia ca khúc một lần nữa nhấc lên nhiệt lượng thừa, nhưng tổng thể mà nói 3 tháng tới tay tinh quang số lượng đạt tới 10 đạo, vẫn làm cho Lục Luyện Tiêu có chút hài lòng. 10 đạo tinh quang, hắn đem 4 đạo cường hóa tại chuẩn âm bên trên, khiến cho chuẩn âm được tăng cường đến cấp 15. Thanh âm bắt được đối với hắn mà nói tinh chuẩn hơn, tùy tiện. Phương viên trăm mét nội, bất kỳ cái gì 30 điểm bối trở lên sóng âm đều không thể đào thoát hắn thấy rõ, liên đối lấy đối máy móc sóng quan sát cũng càng vì rõ ràng. Bất quá cường hóa đến thập ngũ giai chuẩn âm hiển nhiên không đủ để để hắn lại diễn sinh ra mới thần dị. Ngược lại là âm vực cường hóa đến cấp mười bốn lục, lục luyện tiêu đối sóng siêu âm, hạ âm sóng sử dụng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có thể thông qua loại này sóng âm thăm dò phương viên mấy chục mét nội động tĩnh cũng trong đầu hình thành hình tượng, tiêu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm đối tinh thần quấy nhiều hiệu quả cũng là tăng trưởng một mảng lớn. Nhất là tại một tuần trước, hắn rốt cục đem môn kiếm thuật này tu luyện tới đại thành. Lại cùng nhiệm thanh ti sư tỷ lúc giao thủ lại có thể quấy dày nàng thần kinh đại nao tín hiệu vận chuyển khiến cho sinh ra tròn váng. Cứ việc quấy nhiếu trình độ không phải rất mạnh, nhưng nếu là không có gì phòng bị người bỗng nhiên lọt vào loại công kích này, thế tất xuất hiện sơ sẩy. Hai cái thực lực tương đương võ giả liều mạng tranh đấu, một điểm sơ sẩy, đều có thể làm kết cục sau cùng phát sinh sửa. Cấp 14 âm vực cường hóa, thập ngũ giai chuẩn âm cường hóa, để lục luyện tiêu dò xét năng lực, năng lực thực chiến thậm chí cả tu luyện hiệu suất đều có rõ rệt tính tăng trưởng. Bất quá dưới mắt để lục luyện tiêu tạm thời dừng lại tu luyện cũng không phải là âm vực chuẩn âm hoặc là kiếm thuật đột phá mang tới biến hóa, mà là vừa mới mới hình thành tinh quang thần bí tinh thể bên trong hắn thuộc tính từ âm vực chuẩn âm nhạc cảm ngoại hình khí chất nhan trị lục bộ phân tổ thành những năm này hắn một mực chỉ cường hóa âm vực cùng chuẩn âm nhạc cảm ngoại hình khí chất nhan trị đều không để ý đến dưới mắt đã có thể ổn định thu hoạch được đầy đủ tinh quang. Thử một lần cái khác thuộc tính. Hết hạn 12 điểm, tổng cộng là 4.200 phiếu, tăng thêm đến 2.700 phiếu. Tháng sau, nguyện phiếu tăng thêm trường 15, hai vị minh chủ khen thưởng, thuận gió đều sẽ từng cái bổ sung. A.S. Bọn này khen mình làm ta đỏ hết cả mặt, ngượng thấy bà cố luôn mà mẩn. Quy. Trường 128, ngoại hình. Nhạc cảm, ngoại hình, khí chất, nhan trị. Nhạc cảm. Hắn hiện tại từ khúc sáng tác năng lực đã đầy đủ cường đại, liền ngay cả ngư tiểu nhu vị này Phương Vân Sơn đệ tử Đắc Y đều có chút mặc cảm. Khí chất hư vô mờ mịt, mình cũng có thể nuôi ra. Nhan trị. Hắn không phải một cái thích dựa vào mặt tan cơ người. Lục luyện tiêu ánh mắt tại tứ đại thuộc tính lên dừng lại một lát, cuối cùng rơi xuống ngoại hình bên trên. Lập tức, đạo này tinh quang trực tiếp rơi xuống ngoại hình bên trên. Theo ngoại hình cường hóa. Lục luyện tiêu cảm giác được rõ ràng trong cơ thể của mình lặng yên không một tiếng động phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn ngay lập tức mượn nhờ sóng siêu âm cùng chuẩn âm trong đầu mô hình hình thành tạo ảnh hình tượng thẩm tách tự thân. Tại loại này thẩm tách hạ, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra bản thân bên ngoài hình tượng, trở nên càng thêm phù hợp nhân thể cơ học cùng phòng sinh học. Không chỉ bên ngoài hình tượng, liền ngay cả trong thân thể của hắn bộ cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh một chút biến hóa. Xương cốt, nội tạng, tế bào, huyết dịch. Cứ việc những biến hóa này mười phần nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng tại tạo ảnh mô hình bên trong hiện hiện ra. Một vài thứ tại những biến hóa này bên trong bị bài xuất, một vài thứ cũng tại những biến hóa này bên trong bị tái tạo. Thật giống như đem thân thể của hắn. Đổi mới một chút, hướng phía càng phương diện tốt hình thành biên độ nhỏ điều khiển tinh vi. Dịch cân phạt thủy. Chỉ một lát sau, lục luyện tiêu đã nhíu mày. Không đúng. thân sát hắn biến đổi, rất nhanh luyện lên mình cữu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm tới chỉ một lát sau hắn đã phát giác, kiếm thuật của hắn phát sinh nhỏ bé tính sai lầm. cứ việc loại này sai lầm cực nhỏ, nhưng nếu là phóng tới liều mạng tranh đấu bên trong lại đủ để trở thành trí mạng tính quyết điểm. biến hóa như thế làm cho hắn ý thức được cái gì, lại lần nữa thi triển lên hổ báo lôi âm thuật phối hợp tiên thiên luyện thể thuật đến rèn luyện ngũ tạng lục phủ. không ngoài sở liệu, hổ báo lôi âm thuật cùng tiên thiên luyện thể thuật đối ngũ tạng lục phủ rèn luyện đồng dạng xuất hiện vấn đề. thật giống như hắn đổi một bộ thân thể. Cứ việc thân thể này cùng hắn nguyên bản thân thể so sánh trên lệnh cực nhỏ, có thể loại biến hóa này, vẫn phá vỡ hắn toàn bộ hệ thống tu luyện, để hắn vô luận công pháp, thân pháp, kiếm thuật, bí thuật, toàn bộ sinh ra sai lầm. Sai lầm biên độ. Tại nửa thành đến trường một thành. Không phải nói cải biến ngoại hình A, làm sao nội tại cũng đi theo cải biến rồi. Lục luyện tiêu cảm giác có chút mua dây buộc mình. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Một người nếu như muốn mình mặt tròn biến thành mặt trái xoan. Nhìn qua tựa hồ là ngoại hình biến hóa, nhưng trên thực tế tại chỉnh dung quá trình lại muốn dính đến gò xương trở đại động tác. Cái này không phải liền là nội đang thay đổi a. Người làm một cái trình thể, rút dây động rừng, dù là vẹn vẹn là ngoại hình tái tố, đối tự thân vẫn có ảnh hưởng cực lớn. Qua loa. Lục Luyện Tiêu có chút bất đắc dĩ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Luyện Tiêu thậm chí cũng không dám đi Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên phòng, miễn cho bị mỗi ngày cùng hắn đối luyện nhiệm thanh ti nhìn ra cái gì không tốt giải thích đành phải tăng giờ làm việc một lần nữa thuần thục kiếm thuật của mình, thân pháp. Cũng may, ngoại hình thuộc tính tăng trưởng chỉ là đối thân thể của hắn tiến hành điều khiển tinh vi, làm nhục thể của hắn cấu tạo càng phù hợp nhân thể cơ học cùng phòng sinh học. Thân thể hay là nguyên bản thân thể kia, hắn luyện một tuần phát hiện, nhục thân sinh ra sai lầm dần dần uốn nắn, cứ việc cách hoàn toàn uốn nắn còn cần hơn nửa tháng khổ luyện cùng thích ứng. Nhưng trong quá trình này hắn gần ẩn phát giác được ngoại hình tăng trưởng mang tới chỗ tốt, kiếm thuật của hắn, thân pháp. Thi triển càng thông thuận, không phải kiếm thuật cảnh giới, thân pháp cảnh giới tăng trưởng mang tới thông thuận, mà là Thân thể ngoại hình được đến ôn nắn, cân bằng tính, tính cân đối toàn bộ được đến biên độ nhỏ tăng trưởng Dưới loại tình huống này, hắn có thể nhẹ nhõm làm ra nguyên bản thân pháp thi triển không làm được động tác Tựa như người khác nhau qua cầu độc một bên trên, cảm giác cân bằng người tốt, dễ dàng liền có thể vượt qua mà qua Cảm giác cân bằng chênh lệch người đi đến mấy bước liền sẽ ngã xuống khỏi tới Ngoại hình thuộc tính đối với hắn thân thể điều khiển tinh vi, lại là tăng cường hắn cùng loại phương diện năng lực. Không chỉ kiếm thuật, thân pháp, hắn cùng hồi báo lôi âm thuật, tiên thiên luyện khí thuật tu hành độ phù hợp cũng là phát sinh một chút biến hóa. Tiên thiên luyện khí thuật chỉnh thể cường hóa hiệu suất được đến biên độ nhỏ tăng trưởng, nhưng ở vài chỗ vận chuyển lại dẫn đến hiệu suất trở nên chậm, thậm chí cả nghịch hướng địa bộ. Nguyên bản thân thể của hắn đã thích ứng loại biến hóa này, có thể điều khiển tinh vi sau ngũ tạng lục phủ trợ hộ vừa mới tỏa sáng tân sinh. Đối những biến hóa này cùng với mẫn cảm, lại thêm hắn vực, chuẩn âm tăng cường có thể tùy thời nắm giữ thể nội ngũ tạng lục phủ biến hóa, một chút dị thường rất nhanh liền sẽ bị hắn bắt được. Khi hắn đem những này chỗ dị thường thoáng sửa chữa một chút, đúng là phát hiện. Hổ báo lôi âm thuật cùng tiên thiên luyện khí thuật tu luyện hiệu suất tăng lên 2-3 thành. 2-3 thành, tương đương với tiên thiên luyện khí thuật đột phá đến đệ tam trọng tăng phúc. Loại biến hóa này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ngoại hình điều khiển tinh vi, Ngũ tạng lục phủ giống như tân sinh, đối với tu hành lên một chút thì vết tất nhiên là cảm ứng nhẹ cảm, từ đó gián tiếp ưu hóa hổ báo lôi âm thuật cùng tiên thiên luyện khí thuật cùng ta tự thân độ phù hợp. Cứ việc loại này ưu hóa hiệu quả đến hậu kỳ sẽ có hạ xuống, có thể hơn nửa tháng thời gian không cân đối có thể mang đến loại biến hóa này. Một đạo tinh quang, giá trị, ngoại hình, cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy vô dụng, liền cùng ta suy đoán bên trong như vậy nó vốn ngắn hiệu quả có thể để ta không cần lo lắng về sau luyện công tẩu hỏa nhập ma phát sinh thân thể dị dạng thậm chí lục luyện tiêu cảm thụ được trên thân cùng loại dịch cân phạt tùy biến hóa đổi chỗ lý nhục thân bên trong tồn tại ám thương cũng có vẻ lấy tác dụng trong lúc nhất thời trên mặt của hắn không khỏi hiện ra vẻ tươi cười hôn nguyên tông thái nguyên phong kiếm quang lấp lóe lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti hai người một cái giao thoa kim thiết tương giao nương theo lấy còn có trận trận tiêu tán kim quang cùng lôi đỉnh anh minh nhiễm thanh ti trong tay phân quang hóa ảnh hình kiếm thành đạo đạo kiếm quang tràn ngập phía trước mấy mét không gian mà lục luyện tiêu thân hình không ngừng lấp lóe lang tiêu điểm lãng thân pháp thi triển đến cực hạn mỗi một lần lách mình tất nhiên nương theo lấy mũi kiếm đưa ra mỗi một lần thân kiếm phá không tại cùng không khí ma sát lúc đều sẽ phát ra một trận trầm thấp trầm đủ tại trận này trầm đủ sung kích hạ nhiễm thanh ti kiếm quang rõ ràng có chút tán loạn nếu như không phải là bởi vì nàng 3 tháng trước đã hoàn huyết viên mãn lực lượng tốc độ Phản ứng đều tại lục luyện tiêu phía trên, đã sớm bị thua. Nương theo lấy trong tay hai người kiếm quang lại một lần va chạm, lục luyện tiêu dưới chân bộ pháp một trận biến ảo, Phàm Phất sớm dự liệu được Nhiễm Thanh Ti tiếp xuống né tránh quy tích, mũi kiếm đâm thẳng. Trong lúc vội vàng, Nhiễm Thanh Ti hiển nhiên không kịp lại biến đổi thân hình, đành phải vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Phanh! Giọi về biến hóa phân quang hóa ảnh kiếm bị ép cùng xuyên thấu tính kinh người cựu Tiêu Lôi đỉnh đãng ma kiếm va chạm, xuyên qua tính lực lượng để nàng cơ hồ cầm không được kiếm trong tay. Làm nàng không tự chủ được bên cạnh lùi lại mấy bước. Mấu chốt là song kiếm oanh minh hình thành lôi đỉnh chấn động, càng làm cho người đại nào tròn váng, mất đi cân bằng nhiễm thanh ti trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Nhiễm Sư Tỷ. Lục Luyện Tiêu lăng tiêu điểm lãng thân pháp toàn diện thi triển, một cái lướt ngang xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, cấp tốc ôm lấy nàng khuynh đảo thân hình. Tiếp xúc gần uý, một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm đập vào mặt. Là nước gội đầu cùng sữa tắm hương vị. Sư Tỷ, người không sao chứ? Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. Nhiễm thanh ti lung lay thần, đương nàng phát giác được mình toàn bộ nửa người đều dựa sát tại lục luyện tiêu lồng ngực lúc, trắng non gương mặt có một tia đỏ ửng, vội vàng từ trong ngực hắn đi ra ngoài. Nàng thoáng bút ve mái tóc, tận lực giả vờ như một bộ bình tĩnh chi sắc, ta không sao. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy trả lời như vậy quá đơn điệu, ngay sau đó nói một câu, lục sư đệ, ngươi thật lợi hại. Sư tỷ quá khen, ta thực sự nói thật, kiếm thuật của ngươi lại có tinh tiến, chiếu cái này xu thế xuống dưới. Sợ là cách đăng phong tạo cực đều vì lúc không xa, trừ phi thi triển bí thuật, không phải ta đã không bằng ngươi. Không phải, vừa rồi ta sợ gì có thể dự phán thân pháp của ngươi, chỉ là bởi vì hai chúng ta so kiếm số lần quá nhiều, ta đối thân pháp của ngươi cùng phong cách tác chiến đã kinh biến đến mức hết sức quen thuộc, chân chính liều mạng tranh đấu thường thường biết trong thời gian rất ngắn phân ra thắng bại, nhưng không có nhiều thời gian như vậy lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau công kích xáo lộ. Lục luyện tiêu cũng là vội vàng nói tiếp, hóa giải vừa rồi xấu hổ Sư đệ ngươi khiêm tốn, có thể căn cứ người khác công kích quen thuộc dự phán người khác công kích xáo lộ bản thân liền là tự thân năng lực thiên phú một loại. Chỉ ít ta cùng ngươi luyện kiếm lâu như vậy, từ đầu đến cuối dự phán không được ngươi bước kế tiếp kiếm thuật quy tích. ngẫu nhiên dự phán như vậy một lần cũng không biết có phải hay không là ngươi cố ý lưu lại dẫn dụ ta mắc lửa cả bấy. Đó là bởi vì sư tỷ thực lực tại trên ta, không cần đến phi những này tầm tư nghiên cứu công kích của ta quy tích. Lục luyện tiêu cười đáp lại. Trên thực tế hắn có thể dự phán nhiệm thanh ti công kích xáo lộ, quen thuộc nàng phong cách tác chiến là một chuyện, một phương diện khác thì là 15 điểm chuẩn âm cường hóa mang tới biến hóa. Từ xưa đến nay liền có nghe âm thanh phân biệt vị thuyết pháp. Người mù còn có thể làm đến điểm này, huống chi chuẩn âm thập ngũ giai lục luyện tiêu. Không nói cái này, sư đệ, ngươi gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh, hoàn toàn có năng lực đi sông sáo một chút hồn nguyên trận đệ tứ trọng. Ừm, ta là nghĩ như vậy, qua mấy ngày liền đi thử một lần Vừa vận điểm cống hiến hối đoái tài nguyên tu luyện sử dụng hết, xông qua đệ tứ trọng điểm cống hiến ban thưởng có một vạn, lại có thể thay đổi năm tháng tu hành tài nguyên. Lục luyện tiêu nói, hắn hiện tại tiên thiên luyện khí thuật tu luyện hiệu suất lại có tăng trưởng, lại thêm âm vực, chuẩn âm cường hóa, hổ báo lôi âm thuật đối luyện tạng phụ trợ hiệu suất đồng dạng nước lên thì thuê lên, luyện tạng viên mãn sắp đến, cái này năm tháng tu hành tài nguyên sử dụng hết, cũng có thể bước vào hoán huyết chi cảnh. Hôn nguyên trận tiểu bảng đối mới nhập môn chân truyền đệ tử đến nói có thể xưng phúc lợi, mấy ngàn, hơn vạn điểm công hiến. Rất nhiều ngưng cương cảnh chân truyền tốn hao thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể góp đủ. Giống đại bảng cần chém giết ngưng cương đại thành mới có thể thông qua cửa thứ nhất, độ khó so với tiểu bảng cao hơn vô số lần. Cho đến nay xếp tại thứ nhất mộ thanh sư tỷ đều vẫn không có thể thông qua cửa thứ tư, còn lại thuần một sắc đều là cửa thứ hai. Đại bảng thế nhưng là mặt hướng toàn bộ hôn nguyên tông sở hữu chân truyền nhiệm thanh tí nói, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đại bảng hàm kim lượng sát thực cực cao, đại bảng đệ tứ trọng tương đương với có thể chém giết bốn vị ngưng cương đại thành cương giả, loại thực lực này quả thực thần cảnh phía dưới vô địch thủ, nếu có thể qua đệ lục trọng, sợ là có thể cùng thần cảnh so sánh. Nếu là có người có thể đạp phá tiểu trọng, kiếm chạm thần cảnh đều tuyệt không phải nói bừa. Lúc này bên ngoài truyền đến truyền tới một thanh âm, sư tỷ sư tỷ, phương sư tỷ muốn đi xông hôn nguyên trận đệ tứ trọng. Lên một chương là tháng tư lúc thiết tự động đổi mới, cho nên nói thành tháng sau, nguyện phiếu tăng thêm từ tháng này bắt đầu. Chương 129, sông trận. Lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti đi tới hốn nguyên trận chỗ khu kiến trúc bên ngoài lúc, nơi này đã tới gần trăm người. Cứ việc phương tiêu tiêu chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nhưng... Hốn nguyên trận tứ trọng, cần chém giết hoán huyết tiểu thành cấp cao thủ. Hốn nguyên tông chân truyền đệ tử hạ sân lúc, sáu thành có thể ngưng cương. Nhưng hạ sơn đệ tử tiêu chuẩn là tuổi tác đạt 40 tuổi. Nhưng trên thực tế ở trên núi chân truyền đệ tử bên trong, hoán huyết mới là chủ lưu. Hôn nguyên bốn phong tăng thêm chủ mạch, gần 300 chân truyền đệ tử, chân chính đạt tới ngưng cương cảnh bất quá hơn 40 người. Luyện tạng, hoán huyết gần 200 người, còn lại mười mấy hai mươi cái là luyện tạng cũng chưa tới đệ tử. Bất quá những đệ tử này tuổi tác đồng dạng đều rất nhỏ. Giống giờ phút này cùng nhiễm thanh thi, lục luyện tiêu một đường mà đến nam tư âm. Hiện nay cũng chỉ có 17 tuổi. Lục Luyện Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc nàng càng là chỉ có 15 tuổi. Bởi vì hoàn huyết, Luyện Tạng mới là chân truyền đệ tử trong đội Ngũ Chủ lưu, bởi vậy Phương Tiêu Tiêu muốn xông hỗn nguyên trận đệ tứ trọng tất nhiên là hấp dẫn đại bộ phận chân truyền đệ tử ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, vị này đến từ Thái Nguyên Phong chân truyền đệ tử đến tụt cùng có thể đi tới một bước nào. Trước mắt chúng ta Hỗn Nguyên Tông mới chân truyền bên trong, xông qua đệ tứ trọng chỉ có Thượng Quan Kiếm Tâm cùng Hứa Thần hai người. Nam Tư âm lộ ra rất hưng phấn. Phương sư tỷ là chúng ta Thái Nguyên phong người, nếu như nàng có thể xông trận thành công, ổn định tiểu bảng hàng thứ ba tên liền không có vấn đề. Cũng không phải tuyệt đối, một chút Tân Tấn chân truyền vì không nhận ngoại vật chỗ nhiễu, trên cơ bản đều không có đem tâm tình đặt ở Hôn Nguyên trận bên trên. Đợi đến mấy tháng Tân Tấn chân truyền xông trận kỳ hạn chót đến lúc, những này Tân Tấn chân truyền nhóm tuyệt đối sẽ lại đụng một cái, đến lúc đó xếp hạng hẳn là sẽ có thay đổi nữa. Nhiệm Thanh Ti nói nhìn lục luyện tiêu một chút. Vừa mới nàng còn cùng lục luyện tiêu so qua kiếm, biết hắn có được xông qua hốn nguyên trận đệ tứ trọng năng lực. Chờ tiếp qua mấy tháng rèn luyện một phen về sau, hốn nguyên trận đệ ngũ trọng hắn hẳn là cũng có thể xông vào một lần. Đến lúc đó phương tiêu tiêu còn có thể hay không giữ vững mình tiểu bảng người thứ 3 vị trí chính là ẩn số. Bất quá! Phương tiêu tiêu cùng lục luyện tiêu đều là thái nguyên phong người, hai người bọn họ xếp hạng càng cao, mang ý nghĩa tương lai 3 năm tông môn đối thái nguyên phong tài nguyên nghiêng càng nhiều. Bởi vậy nàng tự nhiên đều hy vọng hai người có tốt hơn thành tích. Lục sư đệ, đã Phương sư muội dự định xung trận, bay cao chấp sự cũng đã tiến hành tương quan an bài, ngươi có muốn hay không đến lúc đó thử một chút. Nhiễm Thanh Ti nhìn Lục Luyện Tiêu một chút. Vậy liền thử một chút đi. Lục Luyện Tiêu nói. Hắn hiện tại cùng Hoán Huyết tiểu thành tiến hành liều mạng tranh đấu, tỷ số thắng không nói 10 thành, khiêm tốn một điểm, 9 thành hay là đầy đủ. Lại thêm hắn chuẩn âm không ngừng kéo lên, lang tiêu điểm lãng tu hành hiệu suất tăng tốc đang phong tạo cực trong tâm mắt, lại thế nào xảy ra ngoài ý muốn toàn thân mà trả lại là không đáng kể. Ngươi bây giờ liền điều trị một chút tinh thần của mình trạng thái, thân phận lệnh bài cho ta, ta đi giúp ngươi đăng ký. Nhiệm Thanh Ti cười nói, chính ta đi thôi. Lục luyện tiêu nhìn xem có chút mong đợi Nhiệm Thanh Ti cười nói, Nhiệm sư tỷ tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ cao như thế, dưới mắt càng là đến hoán huyết viên mãn, chỉ sợ không bao lâu liền có thể ngưng cương, đến lúc đó liền có thể xung kích một chút đại bảng xếp hạng. Ta nắm giữ kiếm pháp, thân pháp mặc dù so Hỗn Nguyên trong trận ngưng cương mạnh lên một bậc, nhưng Hỗn Nguyên trận thủ trận giả thường thường có ngưng cương đại thành tu vi, tại cương khí chưa từng tiểu thành trước, ta không có đi xông xáo Hỗn Nguyên trận đệ nhất trọng dự định. Không đổi, sư tỷ còn không đủ 24, đã ngưng cương trong tầm mắt, tương lai đại bảng lên tất có một chỗ của ngươi." Lục Luyện Tiêu nói, giương lên trong tay bảng hiệu, hướng cách đó không xa khu kiến trúc tiến đến. Lúc này, Tưởng Phong Vân, Trương Chi Chân, Thẩm Thiên Thu một đoàn người tiến tới. Nhiễm Thanh Ti mặc dù chưa từng ngưng cường, nhưng vừa đến, nàng tiên thiên luyện khí thuật đã đạt đệ ngũ trọng, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Thứ hai, tú lệ tuyệt luân, dáng người ử điệu, Thái Nguyên Phong, thậm chí toàn bộ Hỗn Nguyên trong Tông thiếu có người có thể cùng nó sánh vai. Thứ ba, nàng là Thái Nguyên Phong phong chủ tôn nữ, liền cái này một thân phận, Hỗn Nguyên Tông sở hữu chân truyền không người dám khinh thường hắn nửa phần. Nhiễm sư muội, Tưởng Phong Vân, Trương Chi chân chào hỏi, sư minh. Niệm Thanh Ti cũng là đáp lễ lại về phần thẩm thiên thu, nhậm phong lôi đám người, nàng chỉ là nhẹ gật đầu. hai người này cũng minh bạch, phân lượng của bọn họ còn chưa đủ lấy để nhiễm thanh ti đặc thù đối đãi. lục sư đệ cũng tới. tưởng phong vân cùng nhiễm thanh ti lên tiếng chào hỏi sau ánh mắt chuyển hướng lục luyện tiêu, trong mắt có một tia kỳ dị. hắn liên tưởng đến trương chi chân nói phong chủ đối lục luyện tiêu có chút nhìn với con mắt khác, lại thêm hắn cũng nhận được tin tức, nhiễm thanh ti thường thường cùng lục luyện tiêu đối luyện, cùng hắn huấn nguyên bảng tiểu bảng xếp hạng thứ năm thành tích. trong lúc nhất thời. Trong lòng đối lúc trước không có ngay lập tức mời Lục Luyện Tiêu nhập Phong Vân hội, ngược lại nghĩ đến muốn khảo hạch hắn cảm thấy có chút hối hận. Bất quá thân là Thái Nguyên Phong đại sư hình, loại này hối hận cảm xúc hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Ngược lại duy trì lấy một mặt nhiệt tình nói, "Lục sư đệ đây là nghe nói Phương sư mọi dự định sông sáo hỗn nguyên trận đệ tứ trọng, cũng muốn đi thử một lần." "Vâng." Lục Luyện Tiêu cũng không phủ nhận. Kia Lục sư đệ có thể phải cẩn thận, hỗn nguyên trận từ đệ tứ trọng bắt đầu, hung hiểm tính tăng lên trên diện rộng cùng một tôn có thể sưng kẻ liều mạng hoán huyết cảnh tiểu thành tiến hành liều mạng tranh đấu một cái sơ sẩy liền có tổn thương tàn chi hoạn bởi vậy đang quyết định trước lục sư đệ vạn vạn phải suy nghĩ cho kỹ đa tạ tưởng sư huynh nhắc nhở lục luyện tiêu chắp tay cũng không có cùng hắn nhiều lời trực tiếp hướng khu kiến trúc đi đến tưởng phong vân thấy thế lại cùng nhiệm thanh ti nói chuyện phiếm vài câu liền ở một bên kiên nhẫn chờ lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng ngay sau đó liền thấy một cái khí vũ hiên ngang nhìn qua dáng vẻ bất phàm nam tử tại một đoàn người bao vây xuống đi tới nhìn thấy nam tử này tưởng phong vân trương chi chân trở người thần sắc biến đổi là hứa thần hắn tới làm gì tất nhiên là biết được phương sư muội muốn xông xáo huấn nguyên trận đệ tứ trọng lo lắng nàng uy hiếp được hắn xếp hạng cho nên mới tìm hiểu tình huống ta nghe người ta nói hứa thần đã hoán huyết tiểu thành rồi không biết là thật hay giả trận trận tiếng nghị luận không ngừng từ thái nguyên phòng cùng với khát chân truyền đệ tử trong miệng truyền ra ma hứa thần hiển nhiên cũng không phải là chỉ là đơn thuần xem kịch đơn giản như vậy đến nơi hiện trường sau hắn trực tiếp cầm mình chân truyền đệ tử lệnh bài hướng phụ trách đăng ký viện tử mà đi bộ giang kia hắn nghĩ xông xáo hôn nguyên trận đệ ngũ trọng hôn nguyên trận từ tứ trọng bắt đầu hung hiểm tính thẳng tắp kéo lên đệ tứ trọng chém giết chính là hoán huyết tiểu thành tử tụ đệ ngũ trọng tử tụ thực lực càng là tăng lên tới hoán huyết đại thành hứa thần dám xông vào đệ ngũ trọng cho dù chém giết không được hoán huyết đại thành tử tụ Hắn chiến lực đoán chừng cũng không tại Hoán Huyết Đại Thành phía dưới. Chúng ta Hôn Nguyên Tông chân truyền tinh tu đỉnh tiêm, thậm chí tuyệt thế kiếm thuật, có thể kinh nghiệm thực chiến cuối cùng không như núi xuống võ sư, hứa thần sư huynh nếu là giết đến như thế một tôn Hoán Huyết Đại Thành, chờ hắn lại trải qua mấy trận sinh tử đại chiến, đem kinh nghiệm chiến đấu cộng vào về sau, tuy là trực diện Hoán Huyết viên mãn sợ cũng không chút thua kém. Trong đám người tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Nghiễm Thanh Ti cũng không nhịn được nhìn hứa thần một chút. Vị này tông chủ chi tử tuổi tác nhỏ hơn nàng 2 tuổi, thực chiến phương diện đoán chừng đã không kém nàng. Bất quá ngay sau đó nàng lại liếc mắt nhìn vừa báo danh xong từ trong viện chạy tới lục luyện tiêu, mỉm cười. Lục sư đệ, cũng không kém hắn. Liền, nàng cùng nam tư âm nên đón tiếp lấy. Sư đệ, ngươi đi trong nội viện điều chỉnh trạng thái đi, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Không sao, trong nội viện ngoài viện đều giống nhau. Lục luyện tiêu nói, ngay tại hắn dự định lại nói cái gì lúc. Một vị chấp sự vội vàng từ bên trong chạy ra, thái nguyên phong người đâu. Tưởng phong vân, Trương chi chân đám người sắc mặt biến đổi, nhanh chân hướng về phía trước, ta chính là. Phương tiêu tiêu bị trọng thương, tiếp xuống một đoạn thời gian cần điều trị, các ngươi để người theo đuổi nàng hoặc thân thuộc đến một chuyến. Vị chấp sự này nói xong, liền muốn quay người rời đi. Tưởng phong vân cứ việc từ chấp sự trong thần sắc nhìn ra cái gì, có thể nghe tới tin tức này vẫn có chút kinh hãi, một lát, hắn nghĩ tới cái gì. Phương sư muội sống qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng sao, ngược lại là vượt qua, nàng trọng thương trước đem cái kia tử tù chém giết. Chấp sự nói, nghe tới tin tức này, Tưởng Phong Vân mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng, tốt, quá tốt. Nói xong hắn lập tức đối Trương Chi trấn nói, nhanh nhanh nhanh, gọi người chiếu cố thật tốt Phương sư muội, tuyệt không thể để Phương sư muội có bất kỳ sơ thất nào. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chuyển hướng đồng dạng tới Nhiễm Thanh thi, Nhiễm sư muội, tại Phương sư muội tùy tùng đến trước làm phiền ngươi đi trước chiếu cố một chút nàng như thế nào? Nhiệm Thanh Ti liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu. Đi thôi, thực lực của ta ngươi còn không tin được à? đệ tứ trọng với ta mà nói không tính là gì. Phương Sư Mội cũng là chúng ta Thái Nguyên phong một phần tử. Lục Luyện Tiêu cười nói. Nhiệm Thanh Ti nhẹ gật đầu, liền cấp tốc hướng nội viện đi đến. Nam Tư âm vội vàng đi theo. Lục Luyện Tiêu mà nói tưởng Phong Vân tất nhiên là nghe vào trong thay, thân sắc của hắn có chút kinh nghi, Lục sư đệ đối xông qua đệ tứ trọng rất có lòng tin vấn đề không lớn, lục luyện tiêu nói, một bên trương chi chân lại nhịn không được nói, lục sư đệ, không muốn lô mãng, phương sư muội vì sông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng ngập bao nhiêu đắng, nhưng cuối cùng thắng vẫn cực kỳ gian nan, ngươi sông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng mới bao lâu, tại không có niềm tin tuyệt đối trước, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm, nếu không một khi có sơ suất, nhẹ thì thụ thương lãng phí mấy tháng, thậm chí mấy năm khổ tu, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, đa tại trương sư huynh quan tâm, ta tâm lý năm chắc. Lục luyện Tiêu nói, mắt thấy lúc trước tiếp đãi qua hắn cao cấp chấp sự bay cao đã cầm thân phận lệnh bài của hắn đi tới, lập tức nói, "Ta đi vào trước." "Ngươi nha?" Trương Chi Chân nhìn thấy vội vàng rời đi Lục luyện Tiêu, cuối cùng lắc đầu. Hắn ngồi không yên. Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói một tiếng, "Có thể lý giải, hắn vốn cho là mình đuổi kịp Vương Sư muội, rốt cục có thể tại trước mặt chúng ta mở mày mở mặt, sao từng nghĩ đến Vương Sư muội chỉ chớp mắt thế mà liền song qua Hôn Nguyên trận đệ tứ trọng, dưới loại tình huống này, Biết rõ còn kém chút hỏa hậu, hắn vẫn đến giáng chống đỡ lấy cứng rán. Nhậm phong lôi cũng là theo chân mở miệng. Ngược lại là tưởng phong vân, cũng không nói chuyện. Lục luyện tiêu, không giống như là xúc động như vậy người. Dù là hắn xúc động, nhiễm thanh ti đoán chừng cũng sẽ không nhìn xem hắn làm ẩu. Nhưng bây giờ, nhiễm thanh ti tựa hồ cho là hắn có thể xông qua hốn nguyên trận đệ tứ trọng. Tưởng phong vân trong lòng không khỏi có một tia vẻ lo lắng. Trước 130, miễn thử. Nhanh như vậy liền đến sông đệ tứ trọng rồi. Cao Phi nhìn xem Lục luyện tiêu hơi kinh ngạc. Đúng, kiếm thuật cùng thân pháp có chút đột phá. Lục luyện tiêu nói. Cao Phi nghe, rất nhanh lấy lại tinh thần. Lần trước Lục luyện tiêu săn giết Hắc Văn Hùng lúc hắn liền nhìn ra, Lục luyện tiêu có sông qua đệ tứ trọng hy vọng. Chỉ là lúc kia hắn đoán chừng không có có đầy đủ tự tin, cho nên mới lựa chọn bỏ dở sông chợ. Dưới mắt hắn đã kiếm thuật cùng thân pháp đều có đột phá. Xem ra đệ tứ trọng ngăn không được hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn cười nói vậy ta ở đây sớm cầu chúc ngươi kỳ khai đã thắng, mượn ngươi cát ôn, lục luyện tiêu cùng cao phi tán gẫu, hai người nhập viện tử. tại trải qua ngoại viện lúc, hắn nhìn thấy chính đang nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái hứa thần. bất quá vị này tông chủ chi tử trong lòng tựa hồ chỉ có thượng quan kiếm tâm cái này một cái đối thủ, đối với lục luyện tiêu đến chẳng quan tâm, con mắt cũng không từng mở ra. lục luyện tiêu cũng sẽ không quấy rầy hắn, đi theo cao phi rất mau tới đến nội bộ một cái cỡ lớn trong sân, trong viện. Đã có một cái hai tay, hai chân đều mang theo gông cùm nam tử trung niên đang đợi. Trừ hắn bên ngoài, tại cách đó không xa, còn có một cái nhìn qua tuổi tác cùng nhiễm phong chủ tương đương lão phụ nhân ngồi yên lặng. Lão phụ nhân này tại mấy tháng trước tông môn trong hội nghị hắn gặp qua. Lôi Tĩnh, Hôn Nguyên Tông Lục trưởng lão, phụ trách thay bọn hắn những này khảo hạch đệ tử lực trận người. Ra mắt trưởng lão, Lục Luyện Tiêu hành lễ chào hỏi. Lôi Tĩnh nhẹ gật đầu, người tốt nhất có năm chắc mới ra tay. Nếu như giống vừa mới tiểu cô nương kia như vậy, hoàn toàn dựa vào lấy may mắn mới thông qua cửa thứ tư, rất không cần phải đến đây. Ta có năm chắc. Lục luyện tiêu nói. Một bên cao phi còn đi theo nói một tiếng, lôi trưởng lão, mấy tháng trước ngươi hỏi đến đầu kia hắc văn hùng chính là lục luyện tiêu giết. Ồ, lôi tĩnh nghe thôi, nhìn về phía ánh mắt của hắn thoáng có một chút biến hóa, tân tấn chân truyền có thể đem cửu tiêu lôi động kiếm luyện đến loại trình độ này rất không tệ. Nói xong, nàng đứng dậy, bắt đầu đi. Cao Phi nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn lục luyện tiêu một chút, người này là Liễu Cương Pháp, giết hắn sư, dâm hắn nữ, cùng hung cước ác, không thể lưu thủ. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Sau đó Cao Phi lại sẽ một cái chìa khóa ném cho trong sân nam tử trung niên, đồng thời nói, thử nghiệm bắt giữ chúng ta hôn nguyên tông vị này chân truyền uy buộc chúng ta, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu dám đào tẩu, tại chỗ giết chết. Nam tử trung niên yên lặng đem trên tay, trên chân gông cùm mở ra. Theo hắn thoáng hoạt động một chút thân thể của mình, ánh mắt dần dần lăng lệ. Lục luyện tiêu tay cầm đại thiên kiếm, thân sắc cũng là không có nửa điểm thư giãn. Loại này tử tụ, bắt hắn lại, lấy hắn làm bức hiếp chính là duy nhất sinh cơ, hoặc là dứt khoát chính là trước khi chết kéo cái đệm lưng. Loại tình huống này, nhân tử, lưu thủ, kia cũng là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Bắt đầu, Cao Phi ra lệnh một tiếng, bành, phòng ốc chấn động rõ ràng trước mắt vị nam tử này xuyên chỉ là phổ thông không thể lại phổ thông dày vải, có thể đạp một cái phía dưới, toàn bộ phong ốc tựa hồ cũng bị một cỗ kinh khủng cự lực chấn động đến một trận lay động, vài chấu càng là có cho đuổi gì rào rơi xuống. Mượn nhờ cỗ này đánh giết chi thế, nam tử ngang nhiên ra quyền, khí huyết xuyên qua cánh tay, khiến cho quyền kình cùng không khí va chạm phát ra một trận buồn bực chìm tiếng vang, phảng phất hư không bị đánh nổ, lại thêm bản thân hắn loại kia biết rõ hẳn phải chết, tuyệt mệnh phản kích thảm liệt. Một vị hoán huyết cảnh cường giả cường đại tại thời khắc này diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ừm. Vị này hoán huyết cảnh xuất thủ sát na, lục luyện tiêu nhạy cảm cảm giác được cái gì? Hắn lực lượng bộc phát. Có điểm gì là lạ? So trong dự liệu càng mạnh một chút. Bất quá động tác trong tay của hắn nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngay lập tức thi triển ra cửu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm. Thân kiếm pha không, nếu như kinh lôi. ầm ầm. Nương theo lấy một trận doanh minh. Đứng núi chịu sầu nam tử rõ ràng cảm giác được đại não một trận tròn váng, có loại ngồi thuyền lúc say sóng cảm giác, liên đối lấy mình đối cân bằng đem khống đều nhận một chút ảnh hưởng. Loại này đột ngột biến hóa, để nam tử gầm lên giận dữ. Tinh thần của hắn y chí so với niệm thanh tí đến, rõ ràng mạnh hơn một bậc, sinh sinh từ loại này mê mội ở trong thanh tỉnh, đồng thời không chút do dự kích phát bí thuật, khí huyết trên người ẩm vàng bộc phát, phảng phất đang thể nội dẫn bạo một ngọn núi lửa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cao phi biến sắc, bí thuật Hắn thế mà nắm giữ lấy bí thuật. Dựa vào bí thuật bộc phát, giờ khắc này nam tử có khả năng bạo phát đi ra khí huyết uy năng đã đạt tới hoán huyết đỉnh phong. Lôi tinh thần sắc khẽ động, suýt nữa nhịn không được xuất thủ. Bất quá, trên thế giới này nắm giữ bộ phát bí thuật võ sư cũng không phải là không có, Hỗn Nguyên Tông chân truyền sớm muộn muốn đối mặt loại này đối thủ. Lại thêm nàng hiểu rõ một chút lục luyện tiêu chém giết Hắc Văn Hùng một trận chiến, đối thực lực chân chính của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút đoán chừng, ngược lại là không có ra mặt ngăn lại. Lục luyện tiêu phản ứng cũng là không có để lôi tĩnh thất vọng. Đối mặt nam tử trung niên buộc phát bí thuật lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh giết mà đến một kích, thân hình của hắn nhoáng một cái. Lang tiêu điểm lặng thân pháp thi triển, nháy mắt từ nam tử trung niên quyền kình phía dưới lách mình mà ra, đang nháy thân thời khắc kiếm trong tay hắn phong lắc một cái, đã hướng phía cổ của hắn xé rách mà đi. Giết! Đối mặt đạo kiếm quang này, nam tử trung niên phảng phất nếu như chưa tỉnh, trong miệng gầm nhẹ, thân hình xoay chuyển, hóa quyền làm đao. 180 độ hành chuyển, thẳng hướng lục luyện tiêu đầu lâu chém tới. Như lục luyện tiêu tiếp tục xuất kiếm, khi hắn đem nam tử trung niên một kiếm đeo đầu đồng thời, thế tất bị cái này cổ tay chặt chém chúng, lấy mạng đổi mạng. Tại tự biết hẳn phải chết phía dưới, những này tử tù võ giả mỗi một cái đều là thông qua loại chiến thuật này để tranh đến một đường sinh cơ kia. Hưu, lục luyện tiêu lăng tiêu điểm lãng thân pháp lại lần nữa thi triển, lắc lư ở giữa dễ như trở bàn tay từ nam tử trung niên lướt ngang chém ra trong dao bức ra rời khỏi. Thế thế, nam tử trung niên đắc thế không tha người, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, cả người phảng phất cuồn bão rã thú, ầm vang ở giữa lại lần nữa hướng lục luyện tiêu đánh tới. chỉ công không tuân thủ, quyền ảnh anh kích, kình đạo bộc phát, trong hư không tựa hồ truyền đến một trận tiếng thét. lục luyện tiêu trong mắt hơi híp, tinh chuẩn thấy do hắn quyền kình anh kích quy tích, liền muốn một kiếm nên ra, đem cánh tay kia cắt đứt, lại dư thế không giảm chém xuống đầu của hắn. lúc này hắn kia lắc lư thân hình tựa hồ sợ đã sợ cái gì, công kích của đối phương quy tích. Hắn lấp lóe quy tích. Sau một khắc, hắn quăng kiếm không cần, mặc cho nam tử trung niên quyền kình không ngừng oanh kích, tựa hồ đem thân hình của hắn hoàn toàn áp chế, có thể mặc cho nam tử như thế nào xuất thủ, lục luyện tiêu thân hình từ đầu đến cuối còn như gió lốc trước một mảnh lá dụng, lại như đồng nhân nhóm dùng sức đi bắt một sợi tóc. Tại nam tử trung niên xuất thủ lúc, lục luyện tiêu thân hình tựa như cùng bị hắn mang theo quyền gió lay động, hướng phương hướng ngược đằng đi. Dưới loại tình huống này, hắn nhìn qua tựa hồ có chút nguy hiểm, nhưng trên thực tế. Nam tử cuồng bạo thế công từ đầu đến cuối chưa từng đụng chạm lấy hắn nửa phần. Đây là nguyên bản ở bên lược trận lôi tĩnh thấy cảnh này trong mắt có chút kinh ngạc lang tiêu điểm lãng đăng phong tạo cực lục luyện tiêu. Thế mà tại hôn nguyên trận đệ tứ trọng cùng một vị hoán huyết tiểu thành cấp tử tù tiến hành liều mạng tranh đấu lúc ma luyện thân pháp của mình làm đến thân pháp của mình bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Một lát trên mặt nàng dần dần hiện ra vẻ mỉm cười tiểu gia hòa này xứng đáng nàng câu kia không sai đánh giá quyền kinh phá không. Nam tử trung niên lôi đình vạn quân thế công tiếp tục trọn vẹn một phút đồng hồ, có thể nhưng thủy trung chưa từng làm gì được hắn mảy may, rốt cục, theo trên người hắn cuồng bạo khí huyết chi lực lấy tốc độ cực nhanh suy sụp. trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, không, không, không, bí thuật di chứng bộc phát. Vừa rồi hắn bộc phát đến cỡ nào cuồng bạo, lúc này suy yếu liền đến cỡ nào cấp tốc. Một cái hô hấp, tốc độ của hắn đã giảm bớt non nữa. Hai cái hô hấp về sau. Quyền của hắn kình không đủ bá thành, ba cái hô hấp sau, liền cái này, lục luyện tiêu có chút im lặng. hắn đều không hoàn thủ, kết quả nam tử trung niên hay là không giết được hắn. Lắc đầu, mắt thấy nam tử huy quyền lực lượng đều gần như tại không, hắn cũng không có cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ, trong tay đại thiên kiếm giống như một đạo lưu quang, nháy mắt tử chán của hắn xuyên thủng mà qua. Thứ kiếm, rút kiếm, nam tử trung niên thân hình mềm mềm ngã trên mặt đất, mất đi âm thanh. Được. Thấy cảnh này, Cao Phi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, hắn thi triển giải nguyên bí thuật về sau. Thực lực tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới, không kém hơn hoán huyết viên mãn, có thể đem hết toàn lực thế công xuống vẫn không làm gì được ngươi nửa phần. Thân pháp của ngươi, ngưng cương phía dưới đã có thể sừng vô địch thủ. Cao chấp sự quá khen, hoán huyết cảnh bên trong cũng là không thiếu có nhân tình tu thân pháp. Lục luyện tiêu nói, thân pháp tu hành không giống với kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp chỉ ít chúng ta hôn nguyên trong tông, ta chưa từng thấy có đệ tử nào thân pháp so ngươi càng thêm tinh xảo. Cao Phi nói, hỏi một tiếng, chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ tư, tiếp xuống ngươi có thể muốn xông sáo cửa thứ năm. Xông. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, còn phải làm phiền cao chấp sự cùng lôi trưởng lão. Không cần. Lúc này, lôi tĩnh đột nhiên nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi lăng tiêu điểm lãng thân pháp vừa mới đã bước vào đăng phong tạo cực cánh cửa, dù là hiện tại còn khiếm khuyết một chút hỏa hậu. Thoáng tu luyện cái 3 năm ngày, chiệt để củng cố thân pháp cảnh giới cũng dễ như trở bàn tay, mà dựa vào đăng phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp, đệ ngũ trọng đối với người mà nói cũng không có gì độ khó, đơn giản là tốn hao nhiều thiếu vấn đề thời gian thôi. Cao Phi cùng lục luyện tiêu nao nao, trưởng lão kia ý của ngài là, thực lực của hắn đã đủ để xông qua đệ ngũ trọng, tự nhiên liền đừng lãng phí tông môn tài nguyên, dù sao từ võ đạo hiệp hội trên tay, hoặc chính chúng ta bắt được một cái hoán huyết đại thành. Cường độ còn phải vừa vặn tử tù cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lôi tính mỉm cười, cửa thứ 5 ta cho ngươi trực tiếp thông qua, ngươi như lại muốn thỉnh cầu, trực tiếp thỉnh cầu sông, cửa thứ 6. Trực tiếp thông qua. Lục luyện tiêu chắp tay, đà tạ lôi trưởng lão. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi chỉ cần tạ mình, ngươi có năng lực như thế. Lôi tính nói, nhìn về phía lục luyện tiêu, đệ lục trọng, chính là một chi võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội, từ ba cái võ sư cùng chín võ giả tạo thành. Trong đó võ sư trên tay nắm giữ lấy hạng nặng hỏa lực, người lăng tiêu điểm lãng thân pháp có thể chiếm được chút ưu thế, muốn hay không thử một lần. Tiếp tục trước bổ tháng trước nguyệt phiếu tăng thêm, 2800 phiếu tăng thêm. Chương 131, kinh hỉ. Ba vị võ sư, chín vị võ giả. Phân phối hỏa lực nặng. Những người này lại thêm 1 2 vị nhân viên tình báo, nhân viên hậu cần, cấu thành một chi tinh nhuệ tác chiến tiểu đội. Đây là võ đạo hiệp hội chuyên môn dùng cho cùng võ đạo giới đối kháng lực lượng. Rất nhiều người thậm chí là quân bộ ở trong gia chuyên gia vũ khí. Dù sao quân bộ chủ yếu chức có thể vẫn là dùng cho ứng đối phạm vi lớn chiến tranh. Thì như hai quân giao chiến, lại như cùng hủy diệt đỉnh tiêm tông môn. hỏa lực nặng. Lục luyện tiêu tự nghĩ mình tại giao đấu vũ khí nóng lúc lại có nhất định ưu thế. Phương viên trăm mét nội chỗ có âm thanh rõ như lòng bàn tay dị năng để hắn đối vũ khí nóng công kích có cực dai dự phòng tính. Nhưng, liên cung lần trước nhất khẩu khí xông đến cửa thứ ba bỏ qua tiếp tục sông cửa thứ tư đồng dạng không có hơn chín thành nắm chắc hắn không có ý định lấy thân mạo hiểm dù sao hôn nguyên trận có tử vong danh lệ dù là bên cạnh có lôi tinh vị này thần cảnh trưởng lão nhìn xem phòng người ván nhất có thể loại này đem sinh mệnh của mình an toàn phóng trên người người khác cách làm lục luyện tiêu trong lòng không thể nào tiếp thu được đệ lục trọng thì thôi ta lập tức liền muốn luyện tạng viên mãn đợi đến tân tấn chân truyền sông sáo tiểu hôn nguyên trận thời hạn đến kỳ trước đó còn có hy vọng xung kích một chút hoán huyết chi cảnh Bởi vậy, đợi đến hoán huyết cảnh, có càng lớn nắm chắc lại đến thử một chút không muộn. Lục luyện tiêu nói. Lôi tính nghe, trong mắt cũng không có cái gì không vui, ngược lại mang theo một kia tán thưởng. Có rất ít người tại hấp dẫn cực lớn trước mặt có thể kiềm chế được mình công danh tâm cùng lòng hư vinh. Lục luyện tiêu có thể làm đến điểm này. Đã đủ để cho hắn ghi nhớ vị này dù là mới luyện tạm cảnh tu vi chân truyền đệ tử. Ta chờ đợi ngươi đến lúc đó thành tích cuối cùng. Lôi tính nói một tiếng, đứng dậy. Nàng còn phải phụ trách hứa thần hỗn nguyên trận cửa thứ 5 vượt quan. Đệ tứ trọng 1 vạn điểm cống hiến, đệ ngũ trọng 2 vạn điểm cống hiến, cộng lại chính là trọn vẹn 3 vạn cống hiến số lượng, thay đổi một vị ngưng cương chân truyền cũng phải tốn lên mấy năm mới có thể đem khoản này điểm cống hiến tích lũy xuống. Cao Phi cười nói, tin tưởng ngươi lần tiếp theo sông sáo cửa thứ 6 thời gian sẽ không để cho chúng ta đợi đợi quá lâu. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu. 3 vạn điểm cống hiến, đối ngưng cương đến nói đều không phải một con số nhỏ. Lục luyện tiêu nếu đem hắn toàn bộ đội thành có thể tăng phúc ba lần tu hành tài nguyên, dùng một năm trước đều dư xài. Liền, lục luyện tiêu tại Cao Phi đưa tiễn xuống hướng viện đi ra ngoài. Lúc này, lại có một vị chấp sự dẫn một nhóm hai người vội vàng mà tới. Chính là phương tiêu tiêu tùy tùng và thân thuộc. Hai người đến đem nhiễm thanh ti cùng nam tư âm đổi xuống dưới, ba người vừa lúc đang cổng gặp gỡ. Sư đệ, nhiễm thanh ti lập tức tiến lên, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Lục luyện tiêu cười về một tiếng, nhìn xem hắn bộ dáng thoải mái, nhiễm thanh ti cũng là mỉm cười. Xem ra sư đệ ngươi đã xông qua huấn nguyên trận đệ tứ trọng. Đúng. Một bên nam tư âm nghe được lục luyện tiêu lời nói, nhịn không được nhìn hắn một cái, trong mắt hơi khát thưởng. Nàng lần thứ nhất thấy lục luyện tiêu lúc, lục luyện tiêu hay là huấn nguyên tông số lượng đông đảo ngoại vi đệ tử một trong, cần giao nộp học phí thông qua phong hóa hội con đường nghe nhiễm sư tỷ giảng bài, dưới mắt đi qua mới không đến thời gian hai năm. Hắn cư nhưng đã trở nên cường đại như thế, xông qua Hỗn nguyên trận đệ tứ trọng. Loại này thành tích, tại mới một nhóm chân truyền đệ tử bên trong đã đủ để đứng hàng đầu. Khó trách phong chủ có thể tại rất nhiều ngoại vi đệ tử bên trong một chút nhìn ra trên người hắn ẩn chứa tiềm lực, quả nhiên, là vàng, nơi nào đều có thể phát sáng. Lục chân truyền cũng không chỉ xông qua Hỗn nguyên trận đệ tứ trọng đơn giản như vậy. Một bên cao phi cười nói một câu, cụ thể như thế nào, để lục chân truyền cùng các ngươi nói đi, ta cái này liền trở về. Chủ trì hứa chân truyền hôn nguyên trận thí luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sư đệ, Nhiễm Thanh Ti trong lòng hiện ra một cái vừa mừng vừa sợ suy đoán, chẳng lẽ ngươi, ta đang sung đệ tứ trọng lúc lăng tiêu điểm lạng thân pháp hoàn thành đột phá, thuận lợi bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Lôi Tĩnh trưởng lão mắt thấy một màn này, khẳng định đệ ngũ trọng tại ta đến nói cũng là không có có gì khó, cho nên cho phép ta trực tiếp thông qua đệ ngũ trọng cửa ải. Lục luyện tiêu cười giải thích một tiếng. Hắn cùng Nhiệm Thanh Ti thường xuyên đối luyện, hắn mạnh yếu, Nhiệm Thanh Ti hiểu rõ nhất, cho nên hắn cũng không có che giấu ý tứ. Hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng, Nhiệm Thanh Ti trong đôi mắt mang theo mừng rỡ, đây chẳng phải là cách Thượng Quan Kiếm Tâm chỉ có nhất trọng trên lại rồi. Nói xong nàng nghĩ đến cái gì, vội vang nói, không đúng, ngươi so Thượng Quan Kiếm Tâm muộn nhập chúng ta Hôn Nguyên Tông một năm, lại ngươi tử tiểu cũng không có có nhận đến hệ thống tính bồi dưỡng, trái lại Thượng Quan Kiếm Tâm thở nhỏ thụ Huyền Nguyên Phong Phong Chủ chỉ điểm, tu hành hoàn cảnh. Tài nguyên lên ngươi hoàn toàn vô pháp cùng hắn đánh đồng, dưới loại tình huống này ngươi y nguyên có thể cấp tốc đuổi theo đến loại tình trạng này, nếu như ngươi cũng sớm sinh hoạt tại chúng ta. Thái Nguyên Phong, ngươi thành tiểu hiện tại nói không chừng càng ở trên hắn. Sư tỷ có chút xem trọng ta. Lục luyện tiêu nói. Ta nói chính là sự thật. Nhiệm thanh ti nói, không kịp chờ đợi nói, đi, chúng ta nhanh trở về Thái Nguyên Phong, đem cái tin tức tốt này nói cho nãi nãi. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu chúng ta đi trước chủ mạch đem điểm công hiến hối đoái một chút, lại về Thái Nguyên Phòng, miễn cho muốn đi một chuyến nữa. đúng đúng, ta cùng đi với ngươi ba vạn điểm công hiến, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy điểm công hiến. Niệm sư tỷ có cái gì muốn hối đoái đồ vật không ngại cùng ta nói một chút. ta thay ngươi hối đoái, cũng cảm tạ Niệm sư tỷ hơn một năm nay chiều cố. không được, ta không thể nhận ngươi đồ vật. Niệm Thanh Tì kiên quyết lắc đầu. lục luyện tiêu thấy thế cũng không bắt buộc hắn cũng là lễ phép tính ý tứ ý tứ một chút điểm cống hiến chính hắn cũng khiêm khuyết vô cùng một nhóm ba người rất nhanh ra viện tử ngoài viện thưởng phong vân đám người vẫn đang chờ đợi phương tiêu tiêu nếu như không có sông qua huân nguyên trận đệ tứ trọng bọn hắn tự nhiên là xoay người rời đi có thể nàng đã vẫn duy trì lấy mình huân nguyên bảng tiểu bảng người thứ ba vị trí hắn đương nhiên phải có qua có lại ngàn vàng mua sương, hảo hảo biểu thị một phen phong vân hội đối trong hội hạch tâm thành viên không rời không bỏ bất quá khi hắn nhìn thấy lục luyện tiêu Nhiễm Thanh Tỷ, nam Tư âm mấy người nở nụ cười từ bên trong đi tới về sau, Phảng Phất đoán được cái gì, thần sắc biến đổi. Nhưng hắn hay là lập tức chất lên Tiểu Dung, một mặt hiền lành chào hỏi, "Nhiễm sư muội, Lục sư đệ, không biết ngươi hôn nguyên trận đệ tứ trọng vượt quan kết quả như thế nào?" Lấy Lục sư đệ Thiên Phú, đã có năm chắc đến sông đệ tứ trọng, tất nhiên có thể mã đáo thành công đi. Xác thực như thế, mượn sư huynh cát ngôn." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Nghe được hắn thừa nhận, Tưởng Phong Vân, Thẩm Thiên Thu Nhậm phong lôi, Chu Vân đám người thần sắc đồng thời cứng đờ, mà những cái kia lưu ý lấy song phương đối thoại cái khác sơn phong đệ tử thì là hết một hơi lanh khí. Vượt qua, cái này lục luyện tiêu thế mà cũng xông qua đệ tứ trọng rồi. Cái này lục luyện tiêu thần thánh phương nào, hai năm trước không lên tiếng thì thôi, dưới mắt lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Thái Nguyên Phong thật là nhân tài đông đúc, trước mắt xông qua hốn nguyên bảng tiểu bảng tứ trọng người chỉ có bốn người, Thái Nguyên Phong thế mà liền chiếm hai cái, nửa giang sân A. Đủ loại tiếng nghị luận rất nhanh từ trong đám người chuyên gia. Mà Tưởng Phong Vân cũng là lập tức tỉnh táo lại, mặc dù hắn trong lòng đối Lục Luyện Tiêu lấy được loại này thành tựu rất không thoải mái, có thể ở trước mặt người ngoài hắn tự nhiên còn phải duy trì một bộ sư huynh đệ tương hỗ hiếu hái bộ dáng, trái lương tâm chấp tay, chúc mừng lục sư đệ. Hôm nay thật là chúng ta Thái Nguyên Phong ngày tốt lành. Thưởng sư huynh nói rất đúng. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu, chúng ta muốn đem tin tức này mau chóng cáo tri phong chủ, liền trước một bước trở về Thái Nguyên Phong. Lục sư đệ không nhìn hứa chân truyền vận quan kết quả như thế nào a? Vô luận hứa chân truyền vận quan có thành công hay không, đối ta cũng là không có có ảnh hưởng gì. Lục luyện tiêu nói xong, chắp tay, rất nhanh cùng nhiễm thanh tì hai người rời đi. Nhìn thấy lục luyện tiêu rời đi, tưởng phong vân, thẩm thiên thu, nhậm phong lôi mấy người liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút nặng nề. Trong đó chu vân càng là nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nếu không, để trương sư huynh lại đi mời một chút lục sư đệ, sư huynh. Tưởng phong vân không nói gì. Hắn có chút tâm động, nhưng lại có chút kéo không xuống mặt. Lúc này, cửa sân vương hướng lại truyền tới một chàng thốt lên. Đã thấy đi vào không lâu hứa thần từ bên trong đi ra. Hắn cứ việc nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân còn dính nhiễm vết máu, tựa hồ bị thương nhẹ, nhưng ít ra không có giống phương tiêu tiêu, đều không thể đứng từ mảnh này khu kiến trúc bên trong đi tới. Hứa sư huynh, ngươi cửa này. Mấy vị chủ mạch chân truyền cấp tốc vây lại, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Qua. Hứa Thần nhàn nhạt cười nói, tốt. Hứa sư huynh quá mạnh, hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, ông trời ơi, cái này chẳng phải là cách thượng quan kiếm tâm đều chỉ có nhất trọng trinh lệnh. Mấy vị chủ mạch chân truyền khắp khuôn mặt là phân chấn. Thượng quan kiếm tâm từ nhập môn một lần kia vượt quan sau liền không có lại sống qua hôn nguyên trận. Vừa đến, đệ thất trọng so với đệ lục trọng đến khó hơn một đoạn, cần trực diện ngừng cương cứng, giả. Thứ hai, hắn đã tại hôn nguyên bảng bên trên có ưu thế tuyệt đối, cũng khinh thường thường thường hướng hôn nguyên trận chạy. Ta đoán chừng, trải qua thời gian 2 năm lắng đọng, hắn sợ là đã có qua hốn nguyên trận đệ thất trọng thực lực. Đối mặt thượng quan kiếm tâm, hứa thần ngược lại là không có bao nhiêu kiêu ngạo. Đệ thất trọng A. Đám người thoáng tỉnh táo một chút. Thượng quan kiếm tâm được xưng là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Bất quá, tân tấn chân truyền 3 năm chu kỳ ta có lẽ đuổi không kịp hắn, nhưng kế tiếp 3 năm, xuống kế tiếp 3 năm, trên đại bảng ta tất nhiên cùng hắn phân cao thấp. Hứa thần tự tin dâng chào nói: "Hứa sư huynh Lý Vũ, chúng ta chờ đợi lấy Hứa sư huynh siêu việt thượng quan kiếm tâm, trở thành cái này một nhóm đệ tử đệ nhất nhân một ngày." Đám người nhao nhao phụ họa. Tưởng Phong Vân, Thẩm Thiên Thu, Nhậm Phong Lôi đám người nhìn xem một màn này, cũng là hơi xúc động, phương sư muội, lục sư đệ hai người sinh ở khóa này, không biết là may mắn hay là bất hạnh, đã có thượng quan kiếm tâm bực này trăm năm mới gặp võ học kỳ tài, lại có Hứa thần sư đệ bực này thiên phú cực giai. Hay là tông chủ thân tử võ đời thứ hai, có hai người bọn họ ở phía trên đệ ép, những người khác, sợ là vĩnh viễn khó có ngày nổi danh. Thái Nguyên Phong những người khác nghe xong, không phải sao? Lục luyện tiêu, phương tiêu tiêu mặc dù xông qua hốn nguyên trận đệ tứ trọng, có thể hứa thần cũng qua hốn nguyên trận đệ ngũ trọng, hai người bọn họ xếp hạng vẫn không có gì thay đổi. Phương tiêu tiêu như thường thứ ba, chỉ là lục luyện tiêu vượt qua đánh đàn, xếp tới đệ tứ. Hai cái này tại cái khác hai giới mới nhập môn chân truyền đệ tử bên trong có thể đủ hiển lộ tài năng chân truyền, cùng thượng quan kiếm tâm, hứa thần ở vào một thời kỳ, chú định biết bị ép tới hầm đạm vô quang. Nghĩ đến nơi này, đám người đối với Phương Tiêu Tiêu, Lục Luyện Tiêu trước sau xông qua Hỗn Nguyên trận đệ tứ trọng phân chấn, vui sướng cũng là tiêu nhạt không ít. Chương 132: Hoán huyết. Thái Nguyên Phong bên trên. Nhiễm Hải cầm đối Lục Luyện Tiêu nhất khẩu khí xông qua Hỗn Nguyên trận đệ ngũ trọng tất nhiên là đầy cõi lòng vui mừng. Mắt thấy hắn luyện tạng viên mãn sắp đến, cố ý thay hắn giảng giải một phen tiếp xuống hoán huyết công việc. Giai đoạn này cần đem tự thân huyết dịch tinh luyện thành tinh túy, khiến cho ẩn chứa càng nhiều năng lực, càng mạnh động lực, dạng này mới có thể càng nhanh chóng hơn đem khổng lồ nguồn năng lượng chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc, hóa thành thân thể bộc phát nguồn năng lượng. Lục Luyện Tiêu cẩn thận lắng nghe, dần dần có một chút mạch suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quất không thiếu thời gian nghiên cứu hoán huyết cảnh tu hành phụ trợ chi pháp. Hồ báo lôi âm thuật tại hoán huyết cảnh trên cơ bản giúp không là cái gì bận điệu. Hắn trải qua cân nhắc, đem chủ ý đặt ở hồn nguyên trong tông bộ cất giữ một môn tạo hóa thôn thiên thuật bên trên. Đừng nhìn môn này phụ trợ bí pháp danh tự cao lớn như vậy bên trên, nhưng trên thực tế nó hối đoái giá cả chỉ cần một ngàn điểm cống hiến. Đúng vậy, một ngàn. Chân truyền đệ tử đánh xong gãy sau càng là chỉ cần năm trăm. Huyết dịch bản thân bắt nguồn từ cốt tủy từ nhân thể thường ngày thu lấy năng lực hợp thành mà thành tạo hóa thôn thiên thuật căn cứ điểm này. Thông qua trên diện rộng thu lấy đồ ăn, tăng tốc huyết dịch hoạt thành, lấy thu hoạch được càng nhiều nguyên liệu dùng cho tinh luyện tinh huyết. Bí pháp nguyên lý liếc qua thấy ngay, có thể chỉ như vậy tiện nghi là bởi vì môn bí pháp này thiết kế chi sơ có chút chắc hẳn phải như vậy. Dùng ăn đại lượng cao năng đồ ăn bản thân biết tăng thêm hệ tiêu hóa gánh vác, kích thích cốt tủy tế bào máu tăng cường tạo huyết công năng cũng biết đối cốt tủy tạo thành tổn thương, dẫn đến tạo huyết chất lượng hạ xuống, để huyết dịch trở nên xiển xệ, tràn ngập rất nhiều tạp chất, từ đó dẫn phát một loạt huyết dịch loại tật bệnh. Một cái sơ sẩy liền sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Bất quá, hắn có được khống chế tinh chuẩn sóng siêu âm thủ đoạn, lợi dụng sóng siêu âm kỹ thuật gột rửa huyết dịch, vỡ nát huyết dịch ở trong sền sệt khối vụn. Ngoài ra hắn còn chủ động ra tốc mình thay cũ đổi mới, đem bất lợi cho tự thân tạm chất bài xích ra ngoài. Thậm chí còn có thể mượn nhờ sóng âm tại trong chất lỏng truyền bá có được càng công suất lớn cái này một đặc tính, thôi động huyết dịch ra tốc lưu động. Đương nhiên, loại bí pháp này mang tới dạ dày khí quan cốt tủy cực lớn phụ tải cùng tổn thương, hắn cũng vô pháp hoàn toàn tránh. tương lai những này khí quan bị hao tổn sát suất đem để cao mạnh. có thể những vấn đề này theo hắn đào móc ra ngoại hình thuộc tính diệu dụng về sau đã giải quyết dễ dàng. ngoại hình lưu hóa quá trình chính là đối với hắn toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài một loại điều chỉnh. điều chỉnh quá trình không lớn, không có khả năng để hắn thoát thai hoàn cốt, nhưng lại có thể đem trong thân thể của hắn nguyên bản tồn tại thai hỏa ngầm toàn bộ tiêu trừ, để hắn có được tốt đẹp tình trạng cơ thể. Thái Nguyên Phong. Lục luyện tiêu thân hình hơi chấn động một chút. Hắn cảm giác được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh, hình thành viên mãn hệ thống, tại loại này thể hệ ảnh hưởng dưới, tiếp xuống một đoạn thời gian thân thể của hắn đem từ trong ra ngoài sinh ra một vòng thuế biến, làm mình sinh lý cơ năng nâng cao một bước. Luyện tạng viên mãn. Lục luyện tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không uổng phí hắn tiêu dòng dã một vạn năm ngàn điểm cống hiến hối đoái một phần trong vòng một tháng có gấp 6 lần tu luyện hiệu suất đỉnh tiêm tài nguyên. Không phải sao, tài nguyên dùng không đến nửa tháng, luyện tạng giai đoạn tu hành rốt cục viên mãn, tiếp xuống liền có thể đem tinh lực tập trung đến hoán huyết lên. Chờ hắn hoán huyết trình độ vượt qua nhất thành, liền tương đương với chân chính bước vào hoán huyết lĩnh vực. Đi lên, 4 thành, 7 thành, 10 thành, đại biểu cho tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Ta từ luyện tạng đến luyện tạng tiểu thành, dùng hơn 1 năm, có thể luyện tạng tiểu thành đến luyện tạng đại thành cũng chỉ có hơn 10 cái nguyệt. Luyện tạng đại thành đến luyện tạng viên mãn càng là chỉ có 4 tháng. Cẩn thận tính toán không khó coi ra, hắn tốc độ tu luyện đang tăng nhanh. Trong thời gian này nguyên nhân chủ yếu chính là chuẩn âm, âm vực cường hóa để hỗ báo lôi âm thuật tăng phúc hiệu quả càng thêm rõ rệt, mà khác, tu hành tài nguyên, hắn cũng là trước trước tiên thiên luyện thể thuật tiêu chuẩn tài nguyên, đổi thành có thể tăng trưởng 3 lần tu hành hiệu suất tài nguyên. Gần nhất lần này càng là vận dụng tăng phúc suất đạt gấp 6 lần đỉnh tiêm tài nguyên. Tu hành một tháng liền bù đắp được dưới núi những cái kia phổ thông võ sư tu hành nửa năm, thực lực tăng trưởng tất nhiên là đột phi manh tiến. Tiếp xuống, bắt đầu han huyết. Lục Luyện Tiêu trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến cái này, hơn nửa tháng bên trong nghiên cứu qua mấy chục lần tạo hóa thôn thiên thuật, đi thẳng tới Thái Nguyên Phong nhà ăn. Nói là nhà ăn, có thể Thái Nguyên Phong cơm nước tiêu chuẩn một chút cũng không thấp, trong đồ ăn ổn ẩn chứa đại lượng có lợi cho tu hành dược vật, vẹn vẹn nguyên liệu thành vốn là có hơn ngàn nhiều. Lục Luyện Tiêu trực tiếp tìm tới phụ trách phòng ăn chấp sự. Đem một phần danh sách đưa cho hắn, tiếp xuống ta cơm nước căn cứ danh sách lên nguyên liệu nấu ăn tiến hành, cần gấp bội lúc ta sẽ thông báo cho ngươi. Vị chấp sự này liếc mắt nhìn phía trên danh sách, cứ việc danh sách lên liên quan đến phân lượng hết sức kinh người, hoàn toàn không giống một người có thể ăn đến xong đồ ăn, có thể võ giả loại sinh vật này từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường độ chi, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chúng ta báo giá là một vạn ba một bữa, nếu như có thể mà nói chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Có thể. Lục Luyện Tiêu trực tiếp xuất ra thẻ soát 120 vạn, thay ta đưa một chút bữa ăn. Hắn trở lại viện tử của mình, chờ một giờ, mấy cái chậu rửa mặt lớn như vậy đĩa bị nhau nhau đã bưng lên. Lục Luyện Tiêu cũng không hàm xúc, trực tiếp bắt đầu ăn. Luyện tạng viên mãn võ sư ngũ tạng lục phủ được đến cường hóa, bản thân tiêu hóa công năng đã thập phần cường đại. Lục Luyện Tiêu tại dùng ăn những vật tư này lúc cũng là cấp tốc vận chuyển tạo hóa thôn thiên thuật, không đến một giờ, cái này tứ đại bổn dược thiện đã bị hắn ăn sạch sẽ ăn xong đồ vật trực tiếp vận động đối với người bình thường đến nói bất lợi cho dạ dày, có thể võ sư ngược lại là không việc gì. Lục luyện tiêu đi tới trong viện, một bên vận chuyển tạo hóa thôn thiên thuật đem đồ ăn cấp tốc tiêu hóa, đồng dạng thôi động tiên thiên luyện khí thuật hoán huyết thiên, bắt đầu cô động tinh huyết. Chỉ một lát sau, lục luyện tiêu liền cảm thấy dạ dày khó chịu. Bất quá loại này khó chịu hoàn toàn tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong, lục luyện tiêu cũng chưa để ý tới. Rất nhanh, hắn đã hoàn thành một vòng này tu luyện sau đó thi triển hổ báo lôi âm thuật trong miệng than nhẹ từng vòng từng vòng sóng âm hướng phía thân thể nội bộ chấn động gột rửa lấy huyết dịch ở trong lưu lại tạp chất sau một tiếng lục luyện tiêu hoàn thành một vòng này tu hành nhưng hắn cũng không có cảm giác được thực lực bản thân tăng trưởng ngược lại cảm thấy thân thể có chút nặng nề đây là bởi vì tu luyện quá độ đối tự thân mang đến không nhỏ phụ tải gây nên đây vẫn chỉ là bắt đầu theo thời gian chuyển rời loại này nặng nề biết dần dần biến thành đau đớn hắn tự thân cũng là sẽ bắt đầu sưng Đây đều là có thể đoán trước đến trang cảnh. Lục luyện tiêu nhận biết một chút tinh thần thế giới bên trong thần bí tinh thể, xem ra chờ hạ một đạo tinh quang hoàn thành cô động sau đến giữ lại, phòng ngừa thân thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau không kịp chữa trị. Không đúng, lý do an toàn, ta tốt nhất lưu lại hai đạo tinh quang. Tại biết rõ dạng này luyện tiếp thân thể sẽ xảy ra vấn đề tình huống dưới hắn tự nhiên phải thêm làm mấy tay chuẩn bị. Hoán huyết quá trình từ trước đến nay là từ nhanh đến chậm, hoặc là nói trên tu hành mỗi một cảnh giới đều là như thế. Lục Luyện tiêu tốn hao 1 vạn năm ngàn điểm cống hiến đổi lấy tu hành tài nguyên tại Hoán Huyết giai đoạn đồng dạng hiệu quả rõ rệt, bởi vậy vẹn vẹn 3 ngày hắn liền cảm nhận được chỗ tốt. Hoán Huyết tiến độ đẩy về phía trước tiến 1 điểm. Chiếu cái này su xu thế xuống dưới, 1 2 tháng nội liền có thể chân chính bước vào Hoán Huyết chi cảnh, trở thành Hoán Huyết võ sư. Lúc này, 1 tháng đổi mới 1 lần hỗn nguyên bảng cũng là hoàn thành 1 lần nữa khắc lục. Bất quá đương khắc lục kết quả cuối cùng hiện hiện ra lúc, nửa cái Hỗn Nguyên Tông đều là một trận son sao. Đại bảng không có thay đổi gì. Dù sao đại bảng độ khó bày ở kia, trừ phi thật có cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm có thể tại ngưng cương cảnh bên trong gũng có vô địch chiến lược, nếu không, xông đến đệ tam trọng, đệ tứ trọng, trên cơ bản chính là cực hạn của bọn hắn. Sau đó bọn hắn hoặc là lựa chọn luyện khí hóa thần, sung kích thần cảnh, hoặc là đem trọng tâm chuyển rời đến sự nghiệp bên trên. Dù sao đối rất nhiều người mà nói, luyện võ không phải bọn hắn sinh mệnh toàn bộ. Rất nhiều người được đưa đến hôn nguyên tông thành vì chân truyền đệ tử, một mặt là nghị kéo hôn nguyên tông đại kỳ, vì nhà mình công ty, xí nghiệp, gia tộc hộ giá hộ tống, một phương diện khác, dứt khoát chính là tại tu có sở thành sau sông sáo danh khí, chưa đến chính mình vô luận là mở võ quán hay là sáng tạo công ty, đều có thể được hưởng lớn lao tiện lợi. Tại đã được cho công thành danh toại tình huống dưới bọn hắn tự nhiên sẽ không vì cái gọi là đại bảng xếp hạng lại đi lấy thân mạo hiểm, mà tiểu bảng. Mọi người trong dự liệu sẽ có biến hóa nhưng ai đều không nghĩ tới biến hóa biết kịch liệt như thế trước đây không lâu vừa xâm nhập tiểu bảng hạng năm lục luyện tiêu trực tiếp siêu việt thứ tư phủ cẩm thứ ba phương tiêu tiêu bao quát thứ hai xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng hứa thần đăng lâm vị thứ hai hôn nguyên trận ngũ trọng gần với thượng quan kiếm tâm thành tích lấp lánh tất cả mọi người hai mắt hôn nguyên tông chủ mẠch hứa thần trong sân từ đối với mình lòng tin tuyệt đối hắn thậm chí không có đi nhìn hôn nguyên bảng lấy bảng dưới loại tình huống này Đưa mấy vị chân truyền đệ tử vội vàng nói cho hắn, hắn đã xếp tới thứ ba lúc, hắn một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Người nói là, lục luyện tiêu, sắp xếp ở trước mặt ta, là Thái Nguyên Phong cái kia tân tấn chân truyền, nghe nói mấy tháng trước còn đi theo ta ca cùng đi nguyên thạch công ty phân tâm xử lý lớn nhỏ công việc cái kia lục luyện tiêu. Là hắn, hắn cũng xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng. Đúng, vị này chân truyền đệ tử có chút tức giận bất bình nói ta cảm thấy huân nguyên bảng xếp hạng rất không hợp lý, dựa vào cái gì ai trước sông qua huân nguyên trận ai liền sắp xếp ở phía trước. Hứa sư huynh cùng hắn đồng dạng xông qua huân nguyên trận đệ ngũ trọng, mà ngươi lúc trước là vị thứ hai, hắn là vị thứ năm, chính xác sắp xếp pháp là ngươi tiếp tục xếp tại thứ hai, hắn lên cao đến thứ ba mới là. Hứa thần nhưng không có xoắn xuyết cái bài danh này, trong đầu hắn không khỏi hiện ra tại huân nguyên trận khu kiến trúc thường có qua gặp mặt một lần người trẻ tuổi kia, lục luyện tiêu, hứa thần lẩm bẩm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, rất tốt. Khóa này người mới bên trong cuối cùng lại tới cái có ý tứ đối thủ. Ta ghi nhớ ngươi. Nhìn thấy hứa thần nụ cười trên mặt, mấy vị chân truyền đệ tử cũng đi theo bình tĩnh lại. Thái nguyên phong phương tiêu tiêu vì sông hồn nguyên trận đệ tử trọng suýt nữa phế. Lục luyện tiêu sông hồn nguyên trận đệ ngũ trọng đoán chừng cũng mười phần miễn cưỡng. Trái lại hứa sư minh xông qua hồn nguyên trận ngũ trọng lúc chỉ là thoáng bị thương nhẹ, những thương thế này thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Chờ hắn điều trị một phen trạng thái về sau. Nhất định có thể tại 3 năm kỳ hạn trước sông qua hốn nguyên trận đệ lục trọng hắn thứ hai vẫn không ai có thể dung chuyển Thượng quan kiếm tâm cường đại trong ngắn hạn để người không nhìn thấy chiến thắng hy vọng Cái này lục luyện tiêu Coi như làm ta tiếp xuống một đoạn thời gian đá mài đao đi Hứa thần ung dung không nổi Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng Trước 133 Thượng quan kiếm tâm Phương tiêu tiêu việt lạc Trải qua hơn nửa tháng thời gian điều trị Trạng huống thân thể của nàng có chỗ khôi phục Nhưng vẫn không xuống giường được chớ nói chi là luyện kiếm luyện khí, luyện tạng hoán huyết giai đoạn tu hành không tiến ngược lại thụt lùi. Phương Tiêu Tiêu chỉ hoán như thế một hai tháng, chỉ sợ cần khổ tu tiểu thời gian nửa năm mới có thể đem những này rơi xuống tu vi đổi trở về. Nói một cách khác, Hôn Nguyên trận đệ tứ trọng, cực khả năng chính là nàng thành tích cuối cùng. Vì biểu hiện ra Phong Vân hội đối hạch tâm thành viên quan tâm, tưởng Phong Vân, Thẩm Thiên Thu, Nhậm Phong lôi đám người có thể nói mỗi một ngày phải tới thăm nhìn Phương Tiêu Tiêu một lần. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn hắn thăm hỏi vừa mới bắt đầu, một vị đệ tử đã cấp tốc chạy vào. Đại sư huynh, đại sư huynh, mới nhất hôn nguyên bảng tiểu bảng dán ra đến, hứa thần thứ ba, phương sư muội đệ tứ, phụ cầm sư muội thứ năm, xếp tại đệ nhị, là lục luyện tiêu. Hắn cũng xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, mà lại so hứa thần còn sớm nửa giờ. Tưởng phong vân đám người nghe được hắn báo cáo, quả thực coi là xuất hiện ảo giác. Lục luyện tiêu, tiểu bảng đệ nhị, hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, làm sao có thể? Hán, hắn xông qua Hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng, Thẩm Thiên Thu cũng là trận mắt hốt mồm. Hôn Nguyên trận ngũ trọng chính là cùng Hoán Huyết Đại Thành Tử Tu tiến hành liều mạng tranh đấu. Loại này đối thủ, cho dù hắn vị này nhập môn 10 năm, Hoán Huyết Đại Thành chân truyền đệ tử cũng không có năm chắc chiến thắng chém giết. Lục luyện tiêu có thể xông qua được Hôn Nguyên trận ngũ trọng, đây chẳng phải là nói, một khi cùng hắn liều mạng tranh đấu, hắn vị sư huynh này cũng sẽ chết tại Lục luyện tiêu giới kiếm. Lục luyện tiêu Hôn Nguyên trận tiểu bảng thứ hai. Có thể hay không tính sai Một bên nhậm phong lôi nhịn không được hỏi một tiếng Không sai, thật sự là tiểu bảng thứ hai Hứa thần đều bị đè xuống Vừa rồi chủ mạch chân truyền đệ tử đều nháo đến hốn nguyên trận chỗ Việt Lạc Cái này vị đệ tử ngôn từ chuẩn xác nói Trên thực tế nhậm phong lôi cũng minh bạch Hốn nguyên tông không có khả năng tại loại này chuyện rõ rành rành lên phạm sai lầm Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút buồn vô cớ Còn xuống không được địa phương tiêu tiêu tự nhiên cũng nghe đến mấy người giao lưu. Hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng, tiểu bảng thứ hai. Trong miệng nàng lẩm bẩm câu này hảo. Liên tưởng đến mình vì đệ xuống lục luyện tiêu khí diễm, liêu tính mạng mới may mắn qua Hôn Nguyên trận đệ tứ trọng, có thể lục luyện tiêu, lại là vô thanh vô tức vọt thẳng đến Hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng, thậm chí đệ xuống nguyên bản một mực sắp xếp ở trước mặt nàng hứa thần. Một loại hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này, nàng quả thực cảm thấy mình chính là tên hề. Lục luyện tiêu chỉ sợ một mực đang âm thầm giống như xem diễn, nhìn xem nàng bán mạng biểu diễn đi. Không chỉ nàng, Thượng phong vân cũng có loại cảm giác này. Liên tưởng đến lục luyện tiêu song song trận ra lúc hắn nói tới kia lời nói ngữ. Lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm, hứa thần sinh ở cùng một thời đại, đây là cái bất hạnh của bọn hắn. Bây giờ nghĩ nghĩ. Trên mặt tựa hồ có loại nóng bỏng cảm giác. Lục luyện tiêu. Giữa sân phong vân hội đám người bầu không khí giờ khắc này cũng là kiểm chế đến cực hạn. Chù mạch, thái nguyên phong rối loạn tương mừng. Huyền Nguyên phong bên trên đồng dạng bởi vì lục luyện tiêu sông qua hốn nguyên trận gây nên một chút gợn sóng. Thượng quan Sư Huynh, Thượng quan Sư Huynh. Hai vị nhìn qua như là song bảo thai, đều là 18-19 tuổi thiếu nữ cấp tốc đi tới Thượng quan Kiếm Tâm ở lại Việt Tử. Huyền Nguyệt, Tử Nguyệt. Thượng quan Kiếm Tâm nhìn xem hai vị thiếu nữ, mỉm cười, các ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì hốn nguyên bảng tiểu bảng biến động sự tình đến A. A, Thượng quan Sư Huynh đã biết tin tức này. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ vừa cùng ta nói qua việc này, đệ ngũ trọng thôi, không cần để ý tới. Tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Thế nhưng là cái kia lục luyện tiêu tình thế thật rất nhanh, rất nhiều người nói nếu như không phải là bởi vì lục luyện tiêu so sư huynh ngươi muộn nhập môn một năm, lúc này chưa hẳn không thể xông vào một lần hỗn nguyên trận đệ lục trọng. A, thượng quan kiếm tâm bình tĩnh nói, hỗn nguyên trận lục trọng. Bất quá ta nhập môn lúc thành tích thôi, ta để bọn hắn đuổi theo ta gần hai năm, bọn hắn đều mới đuổi tới đệ ngũ trọng khó khăn lắm nhìn thấy bóng lưng của ta kia lục luyện tiêu cho dù sớm nhập môn một năm thì có ích lợi gì không thể không nói khóa này tân tấn chân truyền ta rất thất vọng thượng quan sư huynh là tuyệt nhất chúng ta đều biết thượng quan sư huynh lợi hại nhất hai vị thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn thượng quan kiếm tâm thấy thế liền đứng dậy thôi được nguyên bản ta vẫn chờ tiếp qua hai tháng ba năm kỳ hạn sắp tới lúc có thể hay không nhất khẩu khí xông qua hôn nguyên trận cửu trọng hôm nay liền thử một chút Nhìn nhìn chúng ta hôn nguyên trận tiểu bảng cửa ải độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu. Sư huynh muốn đi sông trận rồi. Từ nguyệt trong mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi một cái hai cái, luân phiên đến đây, không phải liền là thúc ta đi sông trận A, ta đến liền là. Thượng quan kiếm tâm cười nói. Quá tốt, ta cái này liền đi nói cho mọi người tất cả mọi người, để mọi người đi thay ngươi góp phần trợ y. Sư huynh, ngươi có thể hay không nhất khẩu khí liên phá hôn nguyên cửu trọng trận. Ta cũng không thử nghiệm qua hôn nguyên trận bảy bát cửu trọng nhưng căn cứ bốn ngũ lục trọng khó khăn gia tăng suy tính thất trọng dễ như trở bàn tay bắt trọng độ khó cũng không phải rất lớn sông đệ cửu trọng còn cần thoáng lắng động một phen thượng quan kiếm tâm nói ta cái này liền đi thông chi phong chủ thượng quan kiếm tâm muốn sông hôn nguyên trận kinh động không chỉ là huyền nguyên phong phong chủ hôn nguyên tông ba vị tông chủ khác ba vị phong chủ thậm chí cả trưởng lão hội còn có rảnh dỗi trưởng lão cũng là bị kinh động làm hôn nguyên tông nhận định trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài tương lai thần kính hạt giống Thượng Quan Kiếm Tâm sông hỗn nguyên bảng cử động có thể nói dẫn tới toàn bộ hỗn nguyên tông quan chú. Lại thêm hỗn nguyên trận đệ thất trọng khảo hạch địa điểm cũng không phải là hỗn nguyên viện, mà là một chỗ rừng rậm, trong rừng rậm sẽ có một đầu ngưng cương cấp hung thú tồn tại. Thượng Quan Kiếm Tâm cần tại bực này phức tạp hoàn cảnh trung tướng đầu này ngưng cương cấp hung thú giết chết. Cứ việc trận này khảo hạch bên trong biết có thần cảnh trưởng lao phụ trách lực trận, có thể các trưởng lão hiển nhiên vô pháp ngay lập tức đuổi đến hiện trường. Bởi vậy, cái này nhất trọng khảo hạch cơ hồ tương đương với đệ thượng quan kiếm tâm tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ tình huống dưới, cùng một đầu ngưng cương cảnh hung thú giá chiến. Bực này chiến đấu đã đủ để gây nên chư vị phong chủ các trưởng lao hung thú. Lục Luyện Tiêu, Thái Nguyên Phong bên trên, Nhiễm Hải cầm tìm tới chính cưỡng ép hoán huyết Lục Luyện Tiêu. Bất Quá đương nàng nhìn thấy thân thể tựa hồ có chút xưng vụ Lục Luyện Tiêu lúc, nhướng mày, thân thể của ngươi tình huống. Ta tại thử nghiệm hoán huyết, bất quá mời phong chủ yên tâm, ta tâm lý năm chắc. Loại này phương pháp đổi máu cũng sẽ không tại trong cơ thể ta lưu lại thai hoang ẩm. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức giải thích nói. Nghiễm Hải Cầm nhìn xem Lục Luyện Tiêu, nhưng thấy thần sắc hắn ổn trọng, không giống vì hư danh mà muốn hy sinh chính mình tiền trình bộ dáng, liền trầm giọng nói, luyện tạng hoan huyết, bản thân liền là tiến hành theo chất lượng mài nước công phu. nghĩ phải nhanh chóng vượt qua hai cái này giai đoạn tu hành, mặc dù có thể dựa vào bí thuật, có thể thường thường đều phải trả giá thật lớn, phương pháp tốt nhất chính là mượn nhờ đỉnh tiêm tu hành tài nguyên. Lại tinh nghiên tiên thiên luyện khí thuật, chỉ cần ngươi tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ đủ cao, tu vi của ngươi tăng trưởng liền tuyệt chậm không đi nơi nào. đệ tử minh bạch, lục luyện tiêu cung kính nhướng thanh. hắn biết nhiễm phong chủ là vì tốt cho hắn, nhiễm hải cầm gặp hắn xác thực đem mình ngay vào, cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Ta nhận được tin tức, thượng quan kiếm tâm dự định xông hỗn nguyên trận đệ thất trọng, đệ thất trọng chém giết hung thú là một cái mấu chốt, hoàn cảnh bên ngoài là một cái khác mấu chốt, cái này nhất trọng sẽ tại giường dẫm tác chiến mà trong rừng rậm, hung thú so với nhân loại càng chiếm ưu thế. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hôn nguyên trận đến đệ thất trọng về sau, biết dẫn vào rất nhiều biến số. Hoàn cảnh chính là một cái trong số đó. Giống đệ bắt trọng, càng là tại thế giới dưới mặt đất truy kích một vị ngưng cương tiểu thành tử tử. Bởi vì trình trưởng lão thuần dưỡng đại lượng đào đất trùng dùng cho đào móc một loại chân quý tài nguyên khoáng sản nguyên nhân, lang Vân Sơn mạch nội bộ nơi nào đó có cực kỳ phức tạp dưới mặt đất hoàn cảnh, đủ loại động vật bốn phương thông suốt dưới mặt đất hoàn cảnh đối người nội tâm sẽ tạo thành rõ ràng kiềm chế lại thêm người tham gia khảo hạch phụ trách truy kích tử tù phụ trách đào vòng một khi bọn hắn trốn ở cái nào đó địa hình phức tạp địa phương đột nhiên phản kích vượt quan người không có đủ tâm lý tố chất ý chí chiến đấu cực khả năng bị đối phương phản sát hôn nguyên trận đại bảng đệ nhị trọng đệ tam trọng nghe nói cũng là tại rừng rậm cùng thế giới ngầm tiến hành bất quá truy kích lại là ngưng cương đỉnh tiêm hung thú cùng ba vị ngưng cương đại thành tử tù phong hiểm tính so tiểu bảng đệ thất để bắt trọng cao hơn gấp mấy lần. Trận này vượt quan hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Nghe nói tông chủ đã được đến thượng quan kiếm tâm cho phép, sẽ dùng giờ rồn tiến hành trực tiếp. Ngươi một hồi theo ta cùng đi quan sát. Vâng. Lục luyện tiêu cùng kính nhướng thanh. Cùng đi quan chiến không chỉ lục luyện tiêu, còn có nhiễm thanh ti, lý nhược băng cùng tưởng phong vân. Huyền nguyên phong bên trên truyền đến tin tức, thượng quan kiếm tâm muốn liên tiếp sồng qua hai trọng. Lý nhược băng ngưng cương đại thành, tại hôn nguyên bảng đại bảng lên liền sồng qua nhất trọng lên không được 10 hạng đầu, nhưng nàng so tưởng Phong Vân trẻ tuổi mấy tuổi, tương lai chưa hẳn không có hy vọng sống qua đại bảng hôn nguyên trận đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, bởi vậy đối hoàn cảnh cùng đệ nhị trọng, tam trọng cùng loại tiểu trận đệ thất, đệ bát trọng cũng có chút hiếu kỳ. Xem như gián tiếp tính trước làm quen một chút xáo lộ. Một đoàn người rất nhanh xuống Thái Nguyên Phong, thẳng hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ mà đi. Hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ đi hơn 60 cây số đường núi, ngay từ đầu lúc còn có thể nhìn thấy một chút văn minh vết tích có thể theo càng phát ra xâm nhập sơn mạch, nhân loại vết tích liền càng phát ra hiếm thấy, đến cuối cùng, càng là ngay cả một đầu ra dáng con đường đều không có. Nếu không phải đồng hành nhân viên bên trong yếu nhất đều là luyện tạng võ sư, người bình thường nghĩ muốn vượt qua cái này 60 km lộ trình. Hơn 60 cây số về sau, một cái tràn đầy dấu vết văn minh cỡ lớn quảng trường đột ngột xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, quảng trường chừng trăm mét đường kính, một bên còn có mấy tòa nhà phòng nhỏ Phòng ước hướng phía ngoài kéo dài có thể nhìn thấy một đầu sinh trưởng cỏ dại đường đá. Đến, hỗn độn tế đàn. Nhiễm Hải cầm nói, hướng phía trước liếc mắt nhìn, lại hướng trước 30 km chính là U Minh Chi Môn đường hầm. Một hồi sẽ có trưởng lão đem sinh hoạt tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ ưu ảnh thú măng ra. Loại hung thú này thích vô cùng dùng ăn trong hầm mỏ một loại khoáng thạch. Hỗn nguyên trận đệ thất trọng chính là để vượt quan người mang theo khoáng thạch thuận lợi đến nơi U Minh Chi Môn đường hầm. Hỗn nguyên tông món kia có thể giúp người luyện khí hóa thần chí bảo chính là ưu minh chi môn đường hầm sản phẩm. Lục luyện tiêu nói, nhiễm hải cầm nhẹ gật đầu, là không minh thạch, có thể tinh luyện thành không minh dịch, chính là phụ trợ luyện khí hóa thần trí bảo, chúng ta hốn nguyên tông có thể truyền thừa 600 năm không suy, từ đầu đến cuối có thần cảnh trường tồn, dựa vào chính là món bảo vật này. Nói, nàng bổ sung một câu, một phần không minh dịch, hồi đoại giá cả 100 vạn công hiến, chứ 134, độ khó, 100 vạn điểm công hiến, chân truyền đệ tử nửa giá chính là 50 vạn điểm công hiến, chính tương đương với sông qua Hỗn Nguyên trận đệ cửu trọng ban cho ban thưởng. Nói một cách khác, vị nào thiên tài có thể tại Hỗn Nguyên tông nhập môn trong 3 năm liên phá Hỗn Nguyên trận cửu trọng, tông môn bảo đảm ngươi lên thẳng thần cảnh. Thần cảnh. Khâu Nguyệt Trì trong miệng thì thào một tiếng. Nếu như nói ngưng cương tính là cường giả, thần cảnh thì đủ để sừng chi là chúa tể một phương. Điểm này, từ chân võ môn, Vân Tiêu lâu, Vạn Tinh môn, Thanh Hà kiếm phái Long tượng tông bên trong người mạnh nhất đều chẳng qua thần cảnh liền có thể nhìn ra một hai. Phải biết, trừ chân võ môn cùng thanh hà kiếm phái bên ngoài, cái khác ba nhà, đều chỉ có một vị thần cảnh tòa chấn. Một vị thần cảnh mở thế lực liền có thể tại một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn cỡ lớn trong thành thị trở thành vua không ai, bởi vậy có thể thấy được thần cảnh vốn có phân lượng. Đối võ giả bình thường đến nói, nương cương có lẽ là bọn hắn cả đời mục tiêu cuối cùng, nhưng đối với những cái kia có thiên phú, có giã tâm võ giả đến nói đều không ngoại lệ, không hy vọng mình có thể luyện khí hóa thần, đạp lên thần cảnh con đường. Nhiễm Hải cầm mang theo lục luyện tiêu cả đám người đi tới hỗn độn quảng trường lúc, nơi này đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Hỗn nguyên bốn phong bốn vị phong chủ bên trong đến ba cái. Thái nguyên phong phong chủ Nhiễm Hải cầm cùng Huyền nguyên phong phong chủ Thạch Thiên địa không nói, thừa kế tiếp là Thủy nguyên phong phong chủ Trương Nguyên, đồng dạng cũng là trước mắt tiểu bảng xếp hạng thứ năm phủ cầm sư phó. Về phân khí nguyên phong. Khóa này khí nguyên phong vô luận là tại đại bảng hay là tiểu bảng bên trên, biểu hiện đều là thường thường không có gì lạ. Tựa hồ không muốn tại đồng liêu trước mặt mất mặt, dứt khoát liền không đến. Ngoài ra, tông chủ Hứa Thê An, phó tông chủ Hoàng Phụ Dương Lai, mấy vị trưởng lão bên trong đến lôi tính cùng trình ngự kiếm hai cái. Nhân số mặc dù không nhiều, có thể một cái tu vi hóa huyết, nhập môn không đến ba năm tân tấn chân truyền, lại có thể dẫn tới bảy đại thần cảnh ghé mắt, truyền đi đủ để tự ngạo. Huống chi trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có mấy chục vị đi theo đám bọn hắn mà đến chân truyền đệ tử. Những này chân truyền đệ tử từng cái cũng đều thuộc về người nổi bật, tương lai chí ít có thể cô động cương khí nhân vật. Thái Nguyên Phong người đến, nhiễm hải cầm cả đám người đến nơi, giữa sân ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người nàng. Trong đó không ít người càng là trên người lục luyện tiêu giò xét, tựa hồ hiếu kỳ, cái này so cái khác chân truyền đệ tử nhập môn muộn một năm nam tử đến tuột cùng có gì thần dị lại có thể lực áp hứa thần chờ tất cả mọi người trở thành gần với thượng quan kiếm tâm xếp hạng thứ 2 tồn tại, hắn chính là Lục Luyện Tiêu A. Tương lai mười mấy hai mươi năm, hắn chỉ sợ đều sẽ thành các ngươi hữu lực đối thủ cạnh tranh. Không chỉ phủ Cẩm, Tiêu Nhạc, mấy người các ngươi cũng muốn coi trọng một điểm, lấy thiên phú của hắn, 10 năm 8 năm sau, đại bảng lên đoán chừng liền sẽ có một chỗ của hắn, lúc kia các ngươi vẫn chưa xuống sơn, cũng đừng đến lúc đó bị tuổi nhỏ các ngươi 10 năm gần đây sư đệ cái sau vượt cái trước. Từng vị Hôn Nguyên Tông cao tầng, các đệ tử trao đổi Theo Hỗn Nguyên Tông tiểu bảng đổi mới, Lục Luyện tiêu cái tên này lần thứ nhất tiến vào Hỗn Nguyên Tông tất cả mọi người tầm mắt. Lôi Trường lão, Trình Trường lão, làm phiền các ngươi hai vị. Huyền Nguyên Phong phong chủ Thạch Thiên địa chắp tay. Trình Ngự Phong cùng Lôi Tính hai người nhẹ gật đầu, thân hình bay vút, rất nhanh biến mất tại núi rừng bên trong. Hứa thề An chờ giây lát, đối một vị chấp sự dò hỏi, "Giờ dồn tín hiệu chuyển tới rồi sao?" "Cũng nhanh, chúng ta cần kiểm tra một chút tín hiệu cơ trạng, xác định không có cái khác tín hiệu tồn tại." Vị chấp sự này cung kính đáp lại. Hứa Thế An nhẹ gật đầu. Tông chủ, muốn ta nói, liền không nên làm cho như thế loẹ loẹn, đã nhưng cái này cái gì cơ chạm trong hội tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, khả năng bại lộ chúng ta hôn nguyên trong tông bí mật, chúng ta không cần là được. Trương Nguyên nói, mặc dù có chút thai hoàng ẩm, nhưng những này khoa kỹ tạo vật có đôi khi dùng hay là thật thuận tiện. Hứa Thế An cười trả lời một câu. Lúc này, căn phòng nhỏ trên vách tường một cái không tính lớn trên màn hình, quang mang lóe lên. Một bộ hình ảnh rất nhanh hiện ra. Đến. Hứa Thế An nói, nhìn Thạch Thiên Điệu một chút. Thạch Thiên Điệu cũng là nhẹ gật đầu, đối bên cạnh Thượng Quan Kiếm Tâm nói, đi thôi. Thượng Quan Kiếm Tâm một gật đầu. Bất quá hắn tại khởi hành lúc, thoáng hướng sau lưng Hứa Thần, Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, ngay sau đó, cười nhạt một tiếng, một bước hư đạp, thân pháp thi triển, giống như cơn gió mà đi, phiêu giật xuất Trần Biến mất tại quảng trường bên ngoài bóng cây xanh râm mát bên trong. Trung quy là có chút niên thiếu khí tình. Hứa tông chủ cùng nhiễm phong chủ đừng nên trách. Thạch thiên địa cười ha ha nói. hắn dù là một bộ biểu đà tay nấy bộ dáng, có thể trong thần sắc lại rõ ràng lấy khoe khoang làm chủ. Người trẻ tuổi nha, không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi A. Trương Nguyên ngã là một bộ người không việc gì bộ dáng xem kịch. Ha ha, trương phong chủ nói rất đúng. Thạch thiên mà cười to nói. Hứa thế an cùng nhiễm hải cầm hai người chỉ là cười cười, không nói gì. Bốn phong. Cùng Hỗn Nguyên chủ phong ở giữa tồn tại cạnh tranh cũng không phải là chuyện xấu, năm đó Hỗn Nguyên Tông khai sơn tổ sư thiết lập Hỗn Nguyên Cửu phong cũng là không hy vọng Hỗn Nguyên Tông một đầm nước động. Chỉ là theo thời gian chuyển dời, thế sự biến thiên, cái khác ngũ phong bị đứt đoạn truyền thừa, lúc này mới còn lại bốn phong, lại thêm các đệ tử học trong môn cao tầng không tranh quyền thế, sức cạnh tranh nhỏ đi rất nhiều, nếu như không phải hứa thế an thượng vị thôi động cải cách, chỉ sợ Hỗn Nguyên Tông đệ tử biết càng ngày càng phật hệ. Dưới chân núi lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Luyện tiêu. Nhiễm hải cầm gọi lục luyện tiêu một tiếng. Bất quá một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc đầu, đổi đề tài, xem thật kỹ. Đệ bắt trọng không cần nghĩ, nhưng còn có gần ba tháng, đệ thất trọng ngươi vẫn rất có hy vọng. Vâng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Hắn biết nhiễm hải cầm muốn nói cái gì. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Lục luyện tiêu như thế, một bên khác hứa thần cũng là thật chặt nắm chặt lại quyền rất nhanh, từng cái rở rộn hình tượng truyền thâu đi qua. Hình tượng bên trong, Thượng Quan Kiếm Tâm chính lấy tốc độ cực nhanh tại Sơn Lâm ở trong xuyên qua, phiêu nhiên như tiên. Bất Lạc Phàm Trần thân pháp đã đại thành rồi. Nghiễm Hải cầm nhỏ giọng nói một câu. Đây là một môn cùng Lăng Tiêu Điểm Lãng cùng một cái cấp bậc, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ thân pháp. Thân pháp lên hắn so Lục Sư đệ kém một chút. Nghiễm Thanh Tý nói. Nhưng tu vi của hắn đã nhanh hoàn huyết viên mãn. Đoán chừng chính là cái này 1 2 tháng hòa hầu. 22 tuổi hoán huyết viên mãn, hắn 30 tuổi đứng tại thần cảnh cánh cửa trước đã là chắc chắn sự tình, như lại có thể sống qua hôn nguyên trận đệ cửu trọng. 10 năm 8 năm sau, chỉ sợ đã là cùng chúng ta một cái tầng cấp thần cảnh bên trong người. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, cảm khái một tiếng, không hổ là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tương lai, hắn thậm chí có thể nhìn ra xa luyện thần phía trên cảnh giới. Tưởng Phong Vân, Lý Nhược Băng đám người nghe được Nhiễm Hải Cầm lời nói, trong mắt tràn ngập háo ước. Hai người bọn họ Nếu như bỏ được hao tổn sinh mệnh tinh khí, không để ý tuổi thọ, luyện thần hay là có một chút hy vọng. Nhưng, luyện thần phía trên, U Minh Thu xuất hiện. Lúc này, lục luyện tiêu nói một tiếng. U Minh Thu dáng dấp có điểm giống TT, nhưng nhìn qua lại càng thêm dữ tợn, răng trảo sắc bén, cũng có được càng cường đại lân giáp, đao kiếm khó thương. Loại này dã thu sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, lấy không minh thạch làm thức ăn, chính là hôn nguyên tông đại Địch. Hôn nguyên tông cao cấp những nhiệm vụ khác cơ bản lấy tiêu diệt U Minh Thú làm chủ, chém giết một đầu U Minh Thú, thậm chí có thể thu hoạch được 4 chữ số điểm cống hiến khen thưởng. Thượng quan kiếm tâm tìm kiếm lấy U Minh Thú, U Minh Thú đồng dạng tìm kiếm thượng quan kiếm tâm. Cứ việc U Minh Thú không thế nào thích đứng trên mặt đất hoàn cảnh, nhưng vẫn là chú ý cẩn thận, rất nhanh tới gần thượng quan kiếm tâm, mà thượng quan kiếm tâm chưa phát giác. Nhưng, thực lực trên lệnh không phải U Minh Thú chú ý cẩn thận có khả năng đ Cứ việc U Minh thú dùng gần như tập kích phương pháp tiến hành đánh giết, có thể thượng quan kiếm tâm thân pháp quá nhanh, cấp tốc tránh đi, ngay sau đó, Thiên đạo kiếm thế thi triển. Nương theo lấy thân hình lấp loé, kiếm quang tung hoành, cho dù đầu này U Minh thú bình thường đao kiếm khó mà làm sao, vẫn bị thượng quan kiếm tâm chính diện đánh giết. Đang phong tạo cực Thiên đạo kiếm thế, đồng thời đã diễn sinh ra sát chiêu vạn kiếm quý nhất. Nghiễm Hải cầm xem hết, nói một tiếng, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên, hắn đã đuổi kịp chúng ta những lão giả này. Tưởng Phong Vân, Lý Nhược Băng thì là trong lòng nặng nề. Bọn hắn có lẽ đem một hai môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực, nhưng cùng loại với Thiên Đạo kiếm thế dạng này tuyệt thế kiếm thuật, đều dừng lại tại đại thành tiêu chuẩn, nói một cách khác, đơn thuần kiếm thuật, bọn hắn còn không sánh bằng thượng quan kiếm tâm. Thạch Phong chủ, chúc mừng. Hứa Thế an rộng rãi chắp tay nói chúc nói. Đa tạ. Thạch Thiên Địa không khách khí đáp ứng. Đệ bắt trọng đại an bài tốt, đã để người đem ba vị tử tù đầu nhập số 12 không gian dưới đất. Chúng ta có thể tùy thời khảo hạch, ngươi nhìn thượng quan kiếm tâm là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hay là lần sau lại tiến hành. Hứa thế an nói. Ta hỏi một chút. Thạch thiên điệu nói, thân hình nhảy lên, đầu nhập trong rừng rậm. Không đầy nửa canh giờ, hắn một lần nữa trở về, kia tiểu tử nói chém giết như thế một đầu u minh thú vừa vặn xem như làm nóng người, tiếp tục lên tiệc. Có thể. Hứa thế an nhẹ gật đầu. Bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này không có trực tiếp. Dù sao cũng là lòng đất không gian.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 23 tuổi hoán huyết viên mãn. Cho nên, hắn cũng có hy vọng tại 24-25 tuổi lúc ngưng cương Hô! Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, cương ép đẻ xuống trong lòng ngò ngoe muốn động. Rất mạo hiểm. Dù sao cũng là cùng ngưng cương cường giả tiến hành liệu mạng tranh đấu. Người và động vật khác nhau lớn nhất là ủng có lý trí, có thể khắc chế mình dục vọng. Cách lần tiếp theo tuyển nhận chân truyền đệ tử còn có 3 tháng, sắp thực nói là 2 tháng 24 ngày. Hơn 2 tháng này, ta tái phát một lần ca.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 Nhoan một cái, sắt trời dần tối. Mắt thấy cái này đều trôi qua hơn phân nữa thiên còn không có kết quả. Hứa thề an đối Hoàng Phủ Đưng nói một tiếng, đi xem một chút tình huống. Hoàng Phủ Đưng nhẹ gật đầu, rất mau rời đi. Sau một tiếng hắn một lần nữa trở về, nói, cái thiêu tử tù tại cùng thượng quan kiếm tâm bịt mắt trốn tìm đâu. Nói, hắn ngữ khí dừng lại, bất quá, thượng quan kiếm tâm giống như đã có chút mất đi kiên nhẫn. Thế giới ngầm hoàn cảnh để người kiềm chế. Lại thêm thời gian dài tìm không thấy cái kia tử tù vị trí, tâm tính kém một chút người tự nhiên dễ dàng sinh lòng vội vàng sao động tâm quýnh lên, liền dễ dàng phạm sai lầm. Hứa thề an nói nói, lý do an toàn, ngươi cũng đi thế giới ngầm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được. Hoàng phủ đứng nhẹ gật đầu, rất mau rời đi. Thời gian nhoáng một cái, đã đến đêm khuya. Mọi người ở đây chờ hơi không kiên nhẫn lúc, hoàng phủ đứng lại lần nữa trở về. Lần này thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng, tông chủ xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Hứa thề an chưa đáp lời, sớm đã cảm thấy thời gian quá dài thạch thiên địa đệ nhất thời gian vọt lên, vội vàng hỏi thăm, thượng quan kiếm tâm không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Không có. Hoàng phủ ưng lắc đầu, tử tù trên thân có trình trưởng lão lưu lại dị hương, hắn có thể bằng vào trong tay quyển vân thú thời khắc nắm giữ hắn vị trí, có thể một giờ trước, trình trưởng lão quyển vân thú mất đi đối cái kia tử tù nhận biết, ngoài ra,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 nếu để cho bọn hắn ở trên núi khổ tu, cho bọn hắn đủ tốt giáo đạo, tài nguyên, bọn hắn thậm chí mỗi cái đều có thần cảnh tiềm lực. bởi vậy những này ngưng cương cường giả có chút khó chơi, một chút ngoài ý muốn, dù là có thần cảnh lực trận đều khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên phát sinh. một hồi lâu, hứa thề an đưa mắt nhìn sang thạch thiên địa, người đến quyết định muốn hay không để thượng quan kiếm tâm tiếp tục xông ra đi. thạch thiên địa sắc mặt một trận biến hóa, hắn không nghĩ tới thượng quan kiếm tâm huy động nhân lực hố nguyên trận để bắt trọng thế mà muốn lấy loại này nháo kịch kết thúc, giữa sân không ít các cao tầng đều chờ đợi nhìn chuyện cười của mình đâu. bất quá dưới mắt vị kia tử tù ẩn thân chỗ tối, thượng quan kiếm tâm lại có chút phập phồng không yên, như một cái sơ sẩy bị cái kia tử tù tập kích phục sát, hao tổn cái này tương lai có thể nhập thần cảnh tiềm lực hẳn giống. nghĩ đến nơi này, hắn trầm giọng nói, thượng quan kiếm tâm nguyên bản là dự định hai tháng rưỡi sau lại sông hỗn nguyên trận bắt trọng, thậm chí dự định bắt trọng, chịu trọng liên tiếp sông qua. Lần này đã ra loại này ngoài ý muốn, liền hai tháng rưỡi sau lại đến nếm thử đi. Có thể. Hứa Thề an nhẹ gật đầu, đồng thời chào hỏi Trương Nguyên, Nhiễm Hải cầm một tiếng, chúng ta cùng đi. 12 khu không gian dưới đất diện tích không nhỏ, nhiều người lực lượng lớn hơn một chút, cũng có thể phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được. Trương Nguyên, Nhiễm Hải cầm nhẹ gật đầu. Nhiễm Hải cầm đối Tưởng Phong Vân, Nhiễm Thanh Tị, Lý Nhược Băng, Lục Luyện Tiêu mấy người nói một tiếng, để bọn hắn trở về Thái Nguyên Phong. Ngay tại nàng tiền hành một khoảng cách về sau, lục luyện tiêu lại nhanh chân theo sau, nhỏ giọng nói, phong chủ, không biết có thể để ta cùng đi. Ngươi, nhiễm hải cầm nhướng mày, không được, quá nguy hiểm, đây chính là ngưng cương tiểu thành tử tụ. Phong chủ, ta đã xem lăng tiêu điểm lãng tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực chi cảnh, lại thêm lại có các ngươi tại, ta không có cái gì nguy hiểm, húng hồ. Nói đến đây, lục luyện tiêu ngẩng đầu, nhìn xem phong chủ nhiễm hải cầm. Ta ban ngày lúc nhìn thượng quan kiếm tâm sư huynh cùng đầu kia U Minh thú chém giết lúc ẩn ẩn đạt được một cái phán đoán đầu kia U Minh thú ta hẳn là cũng có thể giết. Ừm. Lục luyện tiêu mà nói để Nhiễm Hải cầm ánh mắt nháy mắt rơi xuống trên người hắn Nương trọng bên trong mang theo vẻ kích động ngươi nói cái gì ngươi có thể giết đến đầu kia U Minh thú? Vâng Lục luyện tiêu nói hơn 3 tháng trước ta luyện tạng đại thành từng xông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng dễ như trở bàn tay chém giết một tôn hoán huyết tiểu thành lúc ấy lôi tĩnh trưởng lão liền khẳng định huân nguyên trận ngũ trọng đối ta không có bao nhiêu uy hiếp đồng thời bởi vì ta lăng tiêu điểm lãng thân pháp đã đăng phong tạo cực nguyên nhân huân nguyên trận lục trọng ta đều có không ít nắm chắc đột phá mà bây giờ nữ khí của hắn thoáng dừng lại ta đã bắt đầu hoán huyết liên quan tới lôi tĩnh đối lục luyện tiêu thực lực phán đoán một chuyện nhiễm hải cẩm có chỗ nghe nói thậm chí nhiễm thanh ti không chỉ một lần cùng nàng nói qua lục luyện tiêu thực lực đã không kém nàng nàng thế nhưng là hoán huyết viên mãn luyện tạng đại thành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 Khoe miệng giật một cái, vị này lục luyện tiêu lục chân truyền sẽ không phải cho là mình có thể giống thượng quan kiếm tâm như vậy, có được trực tiếp xông qua hốn nguyên trận thất trọng cùng bắt trọng năng lực a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, à, ta quên, hắn giống như ngay cả hốn nguyên trận đệ lục trọng đều còn không có vượt qua. Lục luyện tiêu có hay không xông qua hốn nguyên trận đệ lục trọng năng lực chúng ta rõ ràng, đang phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp, tại đệ lục trọng bên trong có thể chưa chắc có bao nhiêu nguy hiểm. Về phần giống thượng quan kiếm tâm như vậy liên tiếp xông qua hốn nguyên trận đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng. Nhiễm hải cầm ngữ khí thoáng dừng lại, hắn hiện tại còn giống như không có xông qua hốn nguyên trận bắt trọng, thậm chí có thể nói, vượt quan thất bại. Thạch thiên địa biến sắc, chỉ là cái kia tử tù giấu quá sâu, xảy ra chút ngoài ý muốn thôi, thượng quan kiếm tâm thực lực tất nhiên giết đến cái này tử tù. Nếu thật là tại giã ngoại cùng bực này đại địch tiến hành liều mạng tranh đấu, địch nhân có thể ẩn dấu đánh lén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 Thạch Thiên Địa nhướng mày lên nói, Nhiễm Hải Cầm nhướng mày, nàng tin tưởng Lục luyện Tiêu tiếp xuống hơn 2 tháng bên trong co sông hồn nguyên trận thất trọng năng lực, thậm chí tương lai thành liền sẽ không thấp hơn thượng quan kiếm tầm, nhưng như thế một chút thời gian muốn sông hồn nguyên trận bắt trọng, nếu ta có thể chém giết vị này ngưng cương tử tù như thế nào? Lúc này, Lục luyện Tiêu đột nhiên mở miệng nói, ngươi, lời này vừa nói ra, không chỉ Thạch Thiên Địa cùng Nhiễm Hải Cầm liền liền đối tại hai người tranh chấp có chút bất đắc dĩ hứa Thê An. Trương Nguyên, hoàng phủ thương mấy người cũng là nao nao. Tiểu tử này. Không thấy được ngay cả thượng quan kiếm tâm tại cái này tử tù trên thân đều gặp được ngăn trở sao. Người trẻ tuổi. Chính là chịu không nổi kích, thích nói mạnh miệng. Thạch thiên điệu thì là không cho nhiễm hải cầm trách cứ cơ hội, lập tức cười to một tiếng. Ha ha, ngươi muốn chém giết vị này ngưng cương tử tù. Ngươi nếu thật có thể giết đến hắn, ta sẽ hướng tông chủ gián ôn, tính ngươi trực tiếp sống qua hôn nguyên trận bắt trọng, ngoài ra.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 Đã nàng muốn những này thanh danh, mà hắn liều một phen cũng có thể đem cái này một âm thanh cầm xuống, còn có thể có 40 vạn điểm cống hiến doanh thu. Như vậy, sao không mạo hiểm thử một lần? Dựa vào lăng tiêu điểm lãng thân pháp tạo nghệ, xung quanh lại có bảy đại thần cảnh lược trận, hắn cũng không lo lắng cho mình có nguy hiểm tính mạng. Liền, hắn chuyển hướng thạch thiên địa, có tính không sông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, đến tông chủ và chư vị trưởng lao nói tính. Một bên hứa thế an nhìn xem lục luyện tiêu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 Thạch Thiên Địa đi theo cười nói, Tốt, tăng thêm tốc độ đi. Hứa Thế An nói một tiếng, đồng thời hắn còn liếc mắt nhìn sau lưng hứa thần. Giờ phút này vị này tông chủ chi tử trên mặt rõ ràng có chút không cam lòng, còn có một tia không dám tin. Lục luyện tiêu dám đáp ứng chém giết vị kia ngưng cương tiểu thành tử tu nhiệm vụ, thực lực của hắn cho dù không có đạt tới sông hố nguyên trận đệ bắt trọng tiêu chuẩn, đệ thất trọng sợ cũng có phần có hy vọng. Lại thêm ngay cả phụ thân đều cho rằng hắn có thể sông qua đệ lục trọng. Đây chẳng phải là nói, lục luyện tiêu cho dù lần này chém giết tôn kiêng ngưng cương tiểu thành tử tù thất bại, vẫn có so sánh hôn nguyên trận thất trọng năng lực. Hôn nguyên trận thất trọng. Hai tháng rưỡi sau hắn sẽ đi thử một chút sông hôn nguyên trận lục trọng cùng thất trọng, có thể sông không sông qua, hắn không có trăm phần trăm năm chắc. Cho dù có thể vượt qua, về thời gian cũng tất nhiên chậm hơn lục luyện tiêu. Nói một cách khác, hắn lại không cách nào đoạt lại tiểu bảng vị trí thứ hai rồi. Không sánh bằng thượng quan kiếm tâm vị này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài cũng liền thôi, ngay cả lục luyện tiêu đều có vẻ không bằng. Trong lúc nhất thời, hắn gấp nắm chặt lại quyền. Hứa thế an đem nhi tử tiểu động tác nhìn ở trong mắt. Hắn sở dĩ đáp ứng lục luyện tiêu, chỉ cần hắn chém giết tôn này ngưng cương tử tù coi như sông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, chính là vì để hứa thần nhận rõ định vị của mình. Hắn tử tiểu cầm ý ngọc thực, hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục tài nguyên.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 Đến 10 km lộ trình rất nhanh bị một đoàn người vượt qua. Ở trong màn đêm tiến hành một lát, phía trước đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Ngay sau đó, tại phía trước trên vách núi đá, một cái chừng mười mấy mét cao cự hang động lớn sôi nổi trước mắt. Động quật trước lúc này có vài vị chấp sự tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy hứa thế an một đoàn người đến đây liền vội vàng hành lễ. U minh chi môn. Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Đây là hôn nguyên tông đời đời kiếp kiếp người đào dòng dã 600 năm, móc ra một cái loại cực lớn quần mỏ.